chương 511, liên quan tới An Thần Hoa chương 511, liên quan tới An Thần Hoa Trần Trường Mệnh mặc dù tu đạo bên trên là Kim Đan cảnh tầng 2 tu sĩ, nhưng luyện thể đã là Nguyên Anh cảnh tầng 4. Do đó, tu sĩ Kim Đan cơ duyên hắn cũng trớ mắt. Đối với cổ khư bí cảnh, Trần Trường Mệnh không có hứng thú, cho nên liền luyện chuyển cự tuyệt tiêu cửu mi. Tiêu Cửu Mi một mặt kinh ngạc, "Chu sư đệ, đây chính là người lịch luyện cơ hội tốt, một phần bạn tử cổ khư bí cảnh hết sắp thí luyện bên trong chỗ hết tài năng, tông môn cũng sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, trước ngươi phạm vào những cái kia sai lầm nói không chừng cũng liền cũng có thể xóa bỏ." Gặp Tiêu Cửu Mi đổi đánh tới cùng, Trần Trường Mệnh không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Đại sư tả, thực không dám giấu giếm, ta muốn tại Hàn Băng ngục nhiều buổi bồi sư phó. Sư phó có ta buổi tiếp liên tốt. Ngươi một đại nam nhân, nơi nào sẽ chiếu cố sư phó a?" Tiêu kiểu Mi thần sắc có chút không vui, ngữ khí lạnh nhạt lại. "Chu sư minh, đại sư tả cũng là có hảo ý, ngươi cần phải cảm kích dù." Quách Lăng Vân phụ hòa nói. "Đúng vậy à, chú sư đệ, tiến vào cổ khư bí cảnh thế nhưng là một lần cơ hội ngàn năm một thở, ngươi không thể bỏ qua đại sư tạ chiếu cố như vậy ngươi, chúng ta không biết có nhiều ầm mộ đâu." Chu Sư phó lao nhân ra nàng đến lúc đó liền để đại sư tạ chiếu cố đi. "Chu sư đệ, ngươi đừng ma kị, chuyện này quyết định như vậy đi." Một chúng nữ các đệ tử bắt đầu đối với Trần Trường Mệnh tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, âm thanh như nước thủy chiều, nhao nhao chàn vào trong đại não khiến cho Trần Trường Mệnh cũng nhức đầu không thôi. Ba đàn bà thành cái chợ. Cái này một đám nữ nhân đồng thời lên ăn hắn, hắn cũng không chịu nổi. Hắn cũng đã nhìn ra, nếu như không đáp ứng, e rằng những nữ nhân này sẽ thời thời khắp khắp du thuyết hắn, không thành công quyết không bỏ qua. "Được, cái kia hết thảy liền theo đại sư tạ." Cuối cùng Trần Trường Mệnh chỉ thật bất đắc dĩ gật đầu nở nụ cười. Tiêu Cửu Mi phiền muộn khuôn mặt hiện lên minh diễm nụ cười, vỗ vỗ Trần Trường Mệnh bạ bái nói, "Còn có 3 tháng thời gian, ngươi tận khả năng nhiều làm chút chuẩn bị." "Được." Trần Trường Mệnh nói, "Chu Sư Minh, đến lúc đó ta cần phải cùng ngươi cùng một chỗ hợp thành đội." Quách Lăng Vân giơ lên, "Không có vấn đề, Quách sư muội." Trần Trường Mệnh gật đầu tiêu đạo. Cái này Quách Lăng Vân là Chu Cẩm Thiên thân mến người, cho nên thừa dịp lần này cơ hội, cùng Trần một chút thời gian ở chung, đem chúng nữ đưa ra đại trận phía sau. Chân Trương Mệnh liền một đường về tới Hàn Băng Ngục Thanh Đồng Đại môn phía trước, hắn kinh ngạc nhìn trăm chú cửa lớn đóng chặt, tâm tình phức tạp, thở thật dài một cái. Cố Hoài bắt tao ngộ, hắn thật là cũng không nghĩ tới, lại nói nàng cũng đột phá nguyên anh cảnh tầng 9, ban vệ chiến lực đến, cũng bèn bèn sắp xếp dưới răng linh âm vì sao còn phải trừng phạt như vậy nàng. Răng linh âm, ngươi quả lượng chân khí nhỏ hẹp. Chân Trương Mệnh cười lạnh, trở lại đại điện bên trong, hắn nuốt vào ngũ liền bắt đầu bắt đầu nguyên quý tới. Bây giờ không có luyện đan kế hoạch, hán kế hoạch ban ngày tu luyện nguyên công, ban đêm tu luyện 3-4 ngày, hắn liền sẽ dành thời gian đi một chuyến hàn băng ngục đưa vào đồ ăn đồ ăn. Đến nơi Cố Hoài Bắc vậy, Trần Trương Mạnh tự nhiên cũng đi. Nhưng Cố Hoài Bắc lại quanh chân ngồi bất động, đối với hắn ân cần thăm hỏi hỏi hữu, phản phất một loại phó tượng. Trần Trương Mạnh cũng không có cách nào. Hắn luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Cố Hoài Bắc phong ấn tu bị, liền không có cách nào ăn ly hỏa bằng tụy đàn tu luyện. Trong hàn băng ngục thanh tĩnh, thuần túy là số nguồn thời gian. Trần Trương quyết chờ qua đoạn thời gian khuyên lựa giải tiến hành tu luyện. Tất Hoài Bắc tự phong, hẳn tự nhiên cũng có tới pháp. 1 tháng sau, Trần Trường Mệnh đứng dậy đi hàn băng bụng, một đường đi tới số 49 lao ngủ phía trước. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng tê ở, nữ tử áo trắng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn ngồi ngay ngắn, không lúc đích, phản phất giống như một người chết. Có một tin tức tốt, Trần Trường Mệnh bất động thanh sắc nở nụ cười, lần bàn tay một cái một khối bạn niên băng tủy xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một cỗ hơi thở của cực hàn thích thả ra, nữ tử áo trắng tiểu khu chấn động, khó tin xoay người lại. Vạn niên băng tủy, người quả thật tìm được. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, lập tức liền phi thân xuống giường, đi tới cửa nhà lao phía trước. Tiền bối, một điểm tâm ý, bất thành kinh ý. Trần Trương Mệnh cung kính hai tay đưa về đằng trước, đem bạn niên băng thủy giao cho nữ tử áo trắng trong tay. Đây chỉ là một khối lớn 1 phần 16, cũng chính là bình thường tu sĩ tại viền băng của chúng đạt được lớn nhỏ. Hô, tiếp nhận bạn niên băng thủy, nữ tử áo trắng đưa đến chóp mũi người người, trên mặt toát ra say mê thần sắp đến, nàng nhẹ nhàng tự giải, người bằng hữu này rất chủ đáo. Trần Trương Mệnh mỉm cười, thử thăm dò, tiền bối, một khối này bạn niên có thể so ra mà vượt một an thần hoa sao? Không sánh được. Nữ tử áo trắng lắc đầu nói, ít nhất phải ba khối. Trần Chương mạnh tay khẽ động, lại lấy ra hai khối bạn niên băng thủy, tiền bối còn có hai khối. Nữ tử áo trắng sử sốt, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Khá lắm, tiểu tử này cảm tình trong tay còn có a, phía trước vậy mà tàn tư. Nàng vừa tức vừa buồn cười, muốn mắng người, nhưng suy nghĩ một chút nhịp. Nàng hít thở sâu một hơi, trầm rãi nói ra, một đoá an thần hoa, có thể khiến ta trong một năm thần trí thanh tịnh. Ngươi cái này ba khối bạn niên băng thủy, để cho ta thanh tịnh thời gian tăng lên một năm. Trần Chương mạnh mừng Tiền bối, có thể hay không nói một chút tuyết cung cũ truyền hàn bản Trần Trường Mạnh thừa cơ nói, nói một chút cũng không sao. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng và người này đã thành lập liên hệ, thích hợp lộ ra một số bí mật cũng coi như là tiếp tục hợp tác cơ thạch. Muốn là nàng đối với Trần Trường mệnh cái này kim đang cảnh tiểu tu sĩ, không phải quá mức để ý, cho là vạn niên băng thủy không thể nào bị tìm được, không nghĩ tới mới qua một tháng thời gian, người này liền lấy ra ba khối vạn niên băng tụy. Cái này khiến nàng lau mắt mà nhìn. Huyền băng đảo bên trên, cái nào sợ sẽ là Giang Linh em muốn làm đến ba khối bạn niên băng tụy, đều là không thể nào thực hiện. Thứ này có tiền mà không mua được. Quá chất quý, một khi xuất hiện cũng sẽ bị người luyện chế Ly Hỏa Băng Tủy Đan. Hựu truyền Hàn Băng Quyết là tiên tổ Băng Linh chân nhân sáng tạo, bộ công pháp kia cũng không hoàn thiện, tới rồi thứ kiểu hữu truyền sau đó, cả người liền sẽ thần trí mơ hồ, điên điên cùng cùng. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói, Băng Linh tiên tổ trồng An Thần Hoa, thông qua An An thần hoa tới bảo trì thần trí ổn định, từ đó nhất tự đột phá đến hóa thần cảnh. Tới rồi hóa thần cảnh sau đó, hữu truyền Hàn Băng Quyết tác dụng phụ liền đi, đối với An thần hoa lại cũng giảm bớt. Bạn thủy đối với An thần tác dụng có hạn, nếu như tại tình thế cấp bách thời khắc, có có thể sử dụng, cho nên băng tuyết cung trước đó đã từng có một chút vạn niên băng tụ tốn kho, nhưng theo thời gian trôi qua, những thứ này vạn niên băng tụ đều bị dùng hết. Bây giờ, vô luận là Giang Linh Âm hay là ta, đều chỉ có thể dựa vào An Thần Hoa tới bảo trì thần trí thanh tịnh. Chân Chương mệnh gật gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một cái nghi vấn, liền hỏi, An Thần Tốn bao lâu nở hoa một lần? 10 năm mở một lần. Cho nên chúng ta chồng không thiếu An Thần Hoa, dạng này có thể bảo đảm mỗi năm đều có An Thần Hoa phục dụng. Nữ tử áo trắng nói đến đây, dừng lại một chút, đột nhiên sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng Về sau thông thiên tuyết sơn chi đỉnh xảy ra dị biến, trực tiếp ảnh hưởng tới an thần hoa lớn lên, dẫn đến an thần hoa thời kỳ nở hoa không ổn định, xuất hiện hỗn loạn. Thông thiên tuyết sơn chi đỉnh phát sinh dị biến, Trần Trường Mệnh thần sắc biến đổi. Chẳng lẽ Giang Linh Em nói tới đi lên chính là chỉ leo lên thông thiên tuyết sơn chi đỉnh? Chương 512, Hàn Vũ Chu đột phá cấp 8 trung giai chương 512, Hàn Vũ Chu đột phá cấp 8 trung giai tốt, phía sau ta không nói. Nữ tử áo trắng lời nói im bặt mà dừng. Nàng bình tĩnh nhìn qua Trần Trường Mệnh khó coi biểu lộ, Tiếu đạo, nếu như muốn biết thông thiên sơn xảy ra chuyện gì?" Ha ha Ngươi nhất thiết phải lấy ra, hôm nay bạn Nghiên Băng Tủy gấp 10 số lượng ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Gấp 10 à?" Trân Chương mệnh cố ý vừa sợ vừa giận. Khi thực hắn hoàn toàn có thể bây giờ lấy ra, nhưng hắn tin tưởng một khi lấy ra, nữ tử áo trắng tâm lý không chắc liền sẽ phát sinh biến hóa gì. "30 mai bạn Nghiên Băng Tủy, cái này trên Huyền Băng Đảo thế nhưng là tương đối lớn số lượng." Nữ tử áo trắng nói như vậy, chỉ sợ cũng muốn kiểm tra một chút hắn bị băng hữu nào thực lực. Một khi rất dễ dàng lấy ra, không có kẻ mặc cả, hắn cũng rất dễ dàng lâm vào bị động bên trong. "Thế nào, ngươi bị băng hữu nào làm cũng được?" Nữ tử áo trắng giễu cợt Đợi tin tức ta, tiền bối. Chân Trương Mệnh xoay người rời đi, một đường thẳng đến Cố Hoài Bắc Lao ngục mà đi. Thật là khiến người mong đợi đấy. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng đi bên giường. Số 99 Lao ngục bên ngoài. Chân Trương Mệnh chậm rãi đi tới, hắn nhìn qua băng điêu giống như thanh lãnh mỹ nữ, thấp giọng nói: "Sư phò à, tỷ thực ngươi trong Hàn Băng ngục không cần phong ấn tu vi." Gặp đệ tử cân nhắc cho mình, Cố Hoài Bắc Nội tâm nhu nhu nhã, nàng run, dài nói: sư đã không cách nào tu luyện bổn quyết thứ công pháp, cho nên tu vi liền cố định tại nguyên anh cảnh tầng 9." Tu luyện không được tu luyện, đã không có ý nghĩa gì rồi. Ngươi không phải còn có Ly Hỏa băng tụy đã sao? Chân Trương Mạnh kém một chút liền báo tố ra một câu nói tiếp tới. Dù cho phá thân nguyên nhân, không cách nào tu luyện Cửu chuyển Hàn Băng Quyết thứ cửu truyện, nhưng nếu như bằng bảo đan dược chi lực, có lẽ còn là có cơ hội đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng a. Vân vân. Chân Trương Mạnh trợn tròn con mắt. Hắn đột nhiên ý thức được tất nhiên Cửu chuyển Hàn Băng Quyết thứ cửu truyện tồn tại thiếu hụt, vì cái gì nhất định muốn tu luyện? Không tu luyện há không tốt hơn? Sư phó, ta nghe vị nào Bạch tiền bối nói, Cửu tồn tại thiếu hụt cho nên ngươi không thể tu luyện cũng không phải chuyện xấu. Bây giờ giữa dịp đoạn này thời gian thanh tĩnh, ngươi không bằng đếm thử thôi diễn một chút công pháp, nhìn một chút như thế nào để bổ." Trần trường Mệnh nghĩ nghĩ nói. "Hả? Sư phụ ta còn cùng ngươi nói những thứ này?" Cố Hoài bắt mở mắt, hơi kinh ngạc nói, "Lão nhân ra nàng đối với ngươi rất tín nhiệm nha." "Ha ha, có thể quen thuộc ta. Ta cũng đem vị tiền bối này làm thành thân nhân đồng dạng đối đãi." Trần Chương Mệnh gãi đầu một cái, cố ý rất thật thản nhiên độ cười. Cố Hoài bắt trầm mặt xuống. "Sư phó có khi thần trí mơ hồ." Bị giam giữ trong một tối tăm cương ánh mặt trời Hàn băng ngục ở bên trong, Chu Cẩm Thiên cái này đệ tử thường xuyên tới thăm tụ, hỏi Hàn Ân cần phía dưới, sư phó liền đối với cái này kim đang cảnh đệ tử vô cùng tín nhiệm. Đây cũng bình thường. Nếu như nếu đổi lại là nàng, có thể cũng sẽ như vậy dạng. Tôi diễn công pháp không phải một sớm một chiều, huống hồ lịch đại tổ sư cũng không có làm đến, ta e rằng càng không được. Nghĩ nghĩ, Cố Hoài bắt thở dài nói, "Sư phó, không thử một lần, ngài lại làm sao biết không được chứ?" Trần Chương Mạnh tiếp tục quy lủ. Cố Hoài bắt chằm mặc, "Nếu không thì giặc này, sư phó Ngươi đem cựu truyền Hàn Băng Quyết công pháp toàn bộ cho ta, ta tới đếm thử thôi diễn một chút trần Trường Mệnh nói lời tin người. Ngươi. Cố Hoài Bắc khá khiếp sợ nhìn qua Trần Trường Mệnh, trong lòng dâng lên xúc động. Cái này tim đang cảnh tầng 2 tiểu đệ tử, vì sư phó vậy mà nguyện ý thôi diễn cựu truyền Hàn Băng Quyết, tuy nhìn để cho người ta cảm thấy không biết lượng sức, nhưng bây giờ nàng cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Vẹn mệm trầm mặt mấy giây, Cố Hoài Bắc liền quyết định cho cái này đệ tử một cái cơ hội. Nàng ra ngoài một mai ngọc giản, đem cựu Hàn Băng công pháp hoàn chỉnh rót vào, tiếp đó văng cho Trần Trường Mệnh. Sư phó, ta nhất định sẽ cố gắng thôi diễn. Chân Trương Mạnh tiếp lấy ngọc giản, không người cáo lui. Đứa nhỏ này, nhìn qua đi xa bóng lưng, cố hài bắc cảm khái vô hạn, khỏe mắt cũng có mấy giọt nước mắt trong suốt. Nàng Thu những đệ tử này, người người đều có tình có nghĩa. Để cho nàng cái này sư phó lao nghi ngờ Trần An. Chân Trương Mệnh cầm tới ngọc giản, một lộ ra hàn băng lục, về tới trong đại điện. Hắn lấy ra màu đèn Phật Châu. Chân Trương Mạnh nâng ngọc giản, hỏi: "Bất thương tiền bối, đây là băng linh tiên tử lưu lại cựu truyền Hàn băng quyết, trong đó thứ cựu truyền có vấn đề, ngươi có thể không giúp ta thôi diễn một chút?" Thôi diễn công pháp. Từ trong Phật Châu bay ra ngoài, Hoàn thành mê hình tượng của ngươi về sau, Bích Thương có chút nợ nụ cười khổ. Y thực ta là yêu tộc, không quá am hiểu thôi diễn công pháp, nhất là ta thần thức còn chưa hoàn chỉnh. Chân Chương Mệnh thần sắp lập lại, vốn là hắn suy nghĩ Bích Thương là linh giới đại nhân vật, tâm mắt lạ thường, hẳn là có thể giúp được việc hắn. Trần Chương Mệnh sắc thanh hỏi, "Tiền bối, ngươi bị cái kia Liuli thánh tổ đoạt xá lúc, thần thức cũng bị người này cho thôn phệ một bộ phận." Cũng cứ phải, nàng chủ yếu là muốn đoạt xá độc thể của ta, đối với thần thức cũng chỉ là muốn diệt giết mà thôi, nhưng ta thần thức lúc đó chia ra thành 3 phần, bay về phía ba cái phương hướng khác nhau. Một phần trong đó thần thức tiến vào cái này Phật châu bên trong. Bích Thương giải thích nói, trong ánh mắt của nàng, bây giờ cũng nhảy lên cừu hận hỏa diễm. Tựa hồ đối với Lưu Ly thánh tổ đoạt xá sự tình canh cánh trong lòng. Ba phần a. Trần Trương Mạnh do dự một chút nói, nếu như tìm được mặt khác hai phần thần thức, tiền bối có hay không có thể nếm thử thổ diễn. Đến lúc đó có thể nếm thử, bất quá ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao ta là yêu tộc. Bích Thương cười cười. Ngươi vì sao muốn suy diễn bộ công pháp kia? Ta nhìn ngươi cũng không có tu ý tứ đâu, nàng hiếu kỳ hỏi. Chân Trương Mạnh đem cố hoài bắt sự tình nói ra. Lối mặt Bích Thương tiền bố, hắn không có ngượng ngùng. Thì ra là thế. Bích Thương nghe vậy, lập tức thần sắc cũng đặc sắc đứng lên. Nàng trốn ở Phật Châu bên trong, đoạn này thời gian bị Trần Trường Mệnh để báo chữ vật giới chỉ bên trong, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bích Thương nghiêm mặt nói, "Ngươi yên tâm, ta bây giờ liền nếm thử tôi diễn, đến nơi khác thần thức, ngươi tạm thời liền đừng nghĩ, ta cũng không biết còn ở đó hay không, dù sao nhiều năm như vậy ta cũng không cảm ứng được rồi. Cái kia nhiều tạ tiền bối rồi." Trần Trường Mệnh vừa chấp tay. Bích Thương đọc đến trên ngọc công pháp về sau, liền trở về Phật Châu bên trong. Chân Trương Mạnh thấy thế thở dài một hơi, Bích Thương Tiễn bối nguyện ý giúp hắn một tay, cái này khiến hắn cũng bừng lòng rất nhiều. Dù sao hắn tư chất có hạ, thôi diễn công pháp cũng không ám hiểu, do đó, vẫn là giao cho Bích Thương tiền bối tốt. Dù Lan nàng là yêu tộc, nhưng dù sao cũng là linh giới đại nhân vật, kiến thức uy bác, có lẽ có thể tìm được một tia nhường cố hoài bắc lại tu luyện từ đầu có thể. Tiểu gia hỏa này thức tỉnh, Chân Trương mệnh thu hồi Phật châu, đột nhiên liền phát hiện ngự thú vòng tay bên trong Hàn Vũ Chu thức tỉnh. Hắn tay lên, liền đem Hàn phóng xuất ra. "Chủ nhân, ta thăng cấp." Hàn Vũ Chu một sau khi đi ra, Còn đắt giao bạn niên băng thủy, cười hì hì nói, cảm nhận được cấp 8 trung giai khí tức sau đó, Trần Trường Mệnh cũng là có chút kinh hỉ. Cấp 8 trung giai, có thể so nhân loại tu sĩ nguyên anh cảnh ba tầng 4. Chúc mừng, Trần Trường Mạnh thiếu đạo, ta còn muốn ăn. Hàn Đỗ Chu đột nhiên nổi vã không nhịn nổi, hướng về phía còn thừa bạn niên băng thủy liền ca ca gặm. Mện mện thời gian mới hơi thở, tiếp cận chậu rửa mặt kích cỡ tương đương bạn niên băng thủy liền bị nó ăn. Buồn ngủ quá a. ăn quá no, nhắm mắt liền hô hô đại Chương 513, băng huyết cung cường đại nội tình chương 513. Băng tiết cung cường đại nội tình lập tức ăn hết một tầng lớn, có thể hay không cho ăn bị bụng. Chân Trương Mạnh cũng sợ hết hồn, cẩn thận quan sát một phen sau đó, phát giác Hàn Đỗ Chu trạng thái tương đối ổn định, thế là yên tâm lại. Lần trước Hàn Đỗ Chu cũng chỉ là ăn một khối nhỏ, tiếp đó còn lại vạn niên băng tủy còn rất nhiều, kết quả đột phá đến cấp 8 trung giai sau đó, gia hỏa này lập tức liền thôn phệ nhiều như vậy vạn niên băng tủy. Chân Trương Mạnh ánh mắt mong đợi. Nếu như Hàn Đỗ Chu có thể thông qua vạn niên băng tủy nhanh chóng tiến hóa, cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. 2 tháng sau, Tiêu Cửu Mi đi tới đại trận bên ngoài. Chu Cổ Khư bị cảnh mở ra sắp đến, ta tới thay thế ngươi rồi." Nàng nhẹ dọng hô. Cổ Khư bí cảnh muốn mở ra. Chân chương mệnh mở mắt, kết thúc tu luyện, vươn người đứng dậy liền chuẩn bị ra ngoài. Tu luyện không được biết năm, cái này nhoáng một cái hai tháng lại qua rồi. Tính cả trước đây 3 tháng, há không phải là 3 tháng đã đến giờ. Vừa đi ra đại điện, hắn liền cảm nhận được ngự thú vòng tay bên trong chuyển đến Hàn Vũ Chu tin tức. Nhẹ nhàng vung tay lên, Hàn Vũ Chu bị phóng xuất ra. "Ha ha, chủ nhân, ta lại đột phá, cấp 8 thượng giai rồi." Hàn Vũ Chu cười hì, hì nói, âm thanh lộ ra vô tận rỡ nó vẫn luôn trong loạn yêu đên làm từng bước tu luyện, cho nên tốc độ cũng chấm rất nhiều. Bây giờ ăn bạn niên băng thủy cái này, các loại quý hiếm thiên tài địa bảo về sau, lập tức liền cảm nhận được như bay tốc độ. Cái này như thế nào để nó không hưng phấn? Hà Đỗ Chu cũng cảm thấy mình đã tìm đúng chủ nhân, nếu như nó còn trong loạn yêu đên tu vi còn dừng lại ở cấp 8 sơ giai đâu. Cái này bạn niên băng thủy, thực sự là vì ngươi chế tạo riêng. Trần trương mệnh tiểu đạo. Cái này bạn niên băng thủy cùng băng linh tinh đám cùng chỗ một chỗ, không chỉ lây dính băng linh tinh đám ký e rằng cùng chết đi đầu kia hàn tủy băng phách long cũng có quan hệ lớn lao. Chân chương mệnh phỏng đoán Có lẽ cái này bạn niên băng tủy chính là Hàn tủy băng phách long thi thể ngưng kết ra một loại vật chất. Hàn tủy băng phách long là linh giới long tộc, cho nên sau khi chết thi thể ngưng kết ra bạn niên băng tủy, tự nhiên cũng vô cùng cường đại, có được khó thể tưởng tượng thần hiệu, cho nên vô luận là đối với tu sĩ nhân tộc vẫn là Hàn vũ chu loại này băng hệ yêu thú, tác dụng đều thập phần cường đại. Chủ nhân, còn gì nữa không? Hàn vũ chu mắt ba ba nhìn thấy Trần Trường Mạnh, bờ môi giật giật. Có. Trần Trường mệnh lấy ra một khối bạn niên băng tủy. Hàn vũ một cái lên, hướng về phía bạn niên ngừng một lát gặm. Thuần cái này vạn niên băng tụy liền bị xử lý. Tiếp đó, nó lại mắt ba ba nhìn qua Trần Trương Mệnh, "Chủ nhân, chưa ăn nó a?" Trần Trường Mệnh chỉ có lại lấy ra một khối. Hàn Đỗ Chu lại là ngừng một lát mảnh được đạo, đem khối này vạn niên băng tụy tiêu diệt. "Chủ nhân, nếu là lại đến một khối liền đẹp hơn." Hàn Đỗ Chu cười hì hì nói, "Ngươi trước chậm rãi tiêu hóa trở qua đoạn thời gian ta cho ngươi thêm." Trần Trương Mệnh đưa tay, tại Hàn Đỗ Chu trên đầu vốt ve nói ra, "Ta bây giờ muốn đi vào cổ khư bí cảnh rồi, cho nên cần ngươi giúp ta xuất thủ đối phó hắn hắn môn đệ tử." "Tốt a, chủ nhân." Hàn Đỗ Chu ham muốn ăn uống bị áp chế sau đó, thần sắc có chút giầu gì không vui, nhưng nó cũng không có cách nào. Chủ nhân mệnh lệnh chính là tiên, nó không dám không nghe. Trân Chương mệnh thấy thế nở nụ cười, đem Hàn Đỗ Chu thu về. Nhìn ra được, Hàn Đỗ Chu đang tiến hóa thành cấp 8 thượng giai sau đó, đối với bạn nguyên băng thủy nụ cầu lượng cũng đạt tới một cái cao độ và mới, e rằng không ăn cái bảy tám khối, cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn muốn cùng Quách Lăng Vân học thành đội tiến vào cổ khư bí cảnh, nếu như trong bí cảnh cùng những môn phái khác đệ tử bại ra chạm biết, hắn sẽ không băng cung thần thông công pháp sự tình sẽ bị bại lộ rồi. Vì che giấu Trần trưởng mệnh quyết định tế ra yêu sủng đọn sát thủ này. Hắn ở đây bí cảnh bên trong sẽ không tự mình động thủ rồi. Hắn sẽ ưu tiên phân tích Mục Nát Diệp Hắc Hầu. Mộc Nát Diệp Hắc Hầu mặc dù bị giải trừ khế ước, nhưng đã sớm quy thuận với hắn, bởi vì nó là cấp 7 sơ giai đẳng cấp khá thấp, từ xưa tới nay Trần trưởng mệnh vẫn luôn xem nhẹ nó. Những năm này đi qua, Mục Nát Diệp Hắc Khâu đột phá đến cấp 7 trung giai, bây giờ thực lực có thể so với Kim Đan cảnh 10 tầng tu sĩ. Do đó, dù là bị áp chế đến cấp 5 sơ giai yêu thú, Mộc Nát Diệp Hắc Khâu cũng có chiến lực rất mạnh mẽ, nếu như nó không được lại, như vậy Trần trưởng mệnh liền phóng ra Hàn Đồ Đến lúc đó, Mộc Nát Diệp Hắc Khâu ở ngoài sáng, Hàn Vũ Chu ở trong tối, hai đại yêu thú phối hợp lại, những môn phái khác Kim đang cảnh tử cũng không khả năng là đối thủ của bọn nó. Dùng Mộc Nát Diệp Hắc Khâu lúc đối địch, Quách Lăng Vân có lẽ sẽ hoài nghi hắn. Nhưng bây giờ Trần Trường Mệnh sẽ cho Quách Lăng Vân làm một chút tư tưởng công việc, nếu như nha đầu này không thể giữ bí mật, như vậy hắn liền sẽ giải tán đội ngũ, hành động một mình. Quách Lăng Vân là người tương đối thiên chân lắm mạn, nếu như Trần Trường Mệnh cùng nàng tỷ đấu lời nói, hẳn là sẽ giữ bí mật, sẽ không tiết lộ cho người ngoài ra ngoài. Dù cho bị ngoại nhân lộ ra tin tức cũng bất quá là để lộ ra mục nát diệp hà không, loại này yêu tố không tính hiếm lạ, cùng Hàn Đũ Chu loại này kỳ trùng tới không thể so sánh. Do đó, sẽ không khiến cho quá nhiều người ngẫm ngẽ. Đại sư tạ, bay ra đại trận, Trần Trường Mệnh chắp tay thi lễ. Tiêu Cửu Mi vội vã nói ra, "Ngươi nhanh đi tìm khách sư muội, chúng ta băng tiết cùng đệ tử một canh giờ sau lên đường." "Được, cái kia Hàn Băng Ngục liền tiễn xuất đại sư tạ rồi." Trần Trường Mạnh gửi tới lời cảm ơn, đem lệnh bài giao cho Tiêu Cửu My, một đường bay đến Đệ Cửu Minh, đi theo ta." Quách Lăng Vân vừa nhìn thấy Trần Trường Mịnh, liền mặt mày Lôi Kiều hắn bay về phía ngoài sân môn. Bây giờ ngoài dãy núi, tụ tập Băng Tuyết Cung số lớn kim đang cảnh đệ tử, Thập Tam Phong kim đang cảnh trong các đệ tử, chí ít có 1/3 sẽ đi tới cổ khư bí cảnh. Chân Trương Mệnh nhìn lướt qua, nhân số đạt mấy ngàn. Đợi một hồi, mấy chục chiếc khổng lô tuyết truyền bay tới, ngừng giữa trong không trung. Mỗi một chiếc tuyết trên thuyền đều có mấy tên nguyên anh cảnh trưởng lão tọa trấn, người người thần thái nghiêm khắc, nguyên thân đều tản ra nguyên anh cảnh khí tức cường thật là mẽ. Mệnh nhìn thấy một màn rung động như vậy, đối với Băng Tuyết thực lực càng kiên thị rồi. còn như vậy chứ Hàn Đế Ma tông cùng Thiên Thủy tông cũng không kém được đi đâu. Tất cả đỉnh núi đệ tử phi thân lên, tiến bảo tuyết thuyền, lên đường. Một cái nguyên anh cảnh trưởng lão đứng tại phía trước nhất một chiếc tuyết trên thuyền, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngưng thị xa xa giáng mây, chậm rãi mở miệng. Tuyết thuyền rung dậy, chuyển đến từng trận ba động. Lập tức hùng lồ thân tàu liền hành động, nhanh chóng bay hướng phương hướng tây bắc. Từng chiếc từng chiếc tuyết mũi tàu đuôi cùng nhau cờ nở, lẫn nhau khoảng cách khoảng trăm trượng, xa xa nhìn lại, ở giữa không trùng tựa như một đầu tuyết sắc cự lăng bay lượng. Đó lạnh như băng, băng Trường Mệnh nhìn qua như thế nga mờ mạn, tâm thần cũng càng rung động. Chu sư minh, ta mua một chút lá bùa đây. Quách lăng vân tựa hồ không lòng dạ nào thường thức bao la hùng vị cảnh sắc, đột nhiên cười hiếp mắt móc ra một chồng lá bùa, cơm ép nhét vào trần trường mệnh trong tay. Đồng thời tiếu đạo, ngươi này thường tại Hàn Băng ngục không cách nào ra ngoài, ta liền suy nghĩ cho ngươi cũng chuẩn bị một chút phòng thân. Trần trường mệnh khẽ giật mình. Nhìn qua cái kia nét mặt tươi cười như hoa thiểu nữ, hắn đột nhiên cảm giác trong tay khinh bạc lá bùa, có chút nặng chiếu. Trương 514, cổ khư bí cảnh mở ra chương 514 Cổ Khư bị cảnh mở ra Chu Sư Minh, mặc dù ngươi tu vi so với ta cao một chút, nhưng nếu như tiến vào cổ khư trong bí cảnh cũng sẽ bị áp chế đến kim đang cảnh một tầng, trong tay không có điểm phòng thân ra hỏa, rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. Quách Lăng Vân nghiêm trang nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, mười phần nói nghiêm túc. "Được, vậy ta tu, đa tạ sư mẫu hảo ý." Trần Trương Mệnh trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nở nụ cười liền đem lá bùa thu vào. "Khó nhất yêu thủ mỹ nhân ân." Cái này Quách Lăng Vân đơn thuần thiện lương, tại toàn bộ đệ cửu ở bên trong, chính xác đối với mình phi thường tốt. Trong lòng dâng lên danh mãnh tri ý, Trần Trương Mệnh thần bị nói Sư muội, kỳ thực ta cũng có ác chủ bài. Ác chủ bài? Quynh Lăng Vân con mắt sáng lên, "Chu sư minh, ngươi mỗi ngày tại Hàn Bang Ngục đi, cái nào còn có cái gì ác chủ bài?" "Trước cho sư huynh ta thừa nước đục thả câu ai chờ tới rồi, cổ khư bí cảnh sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết." "Trần Trường Mệnh tiếu đạo." "Cái này?" Quynh Lăng Vân nhếch miệng, lòng hiếu kỳ không có bắt được thỏa mãn, để cho nàng có chút khó chịu. Trần Trường Mệnh nhanh chóng đổi chủ đề, chuyển tới sư phó trên thân, Quynh Lăng Vân lúc này mới thần thái phát sinh biến hóa, một mặt bi tun lên, bắt đầu vì sư phó kêu bất bình. Ba ngày sau, Vương Tuyết cùng khổng lồ tuyết đội tàu ngũ, cuối cùng vu phi vào một mảnh liên miên không dứt trong núi tuyết. Phi hành mấy canh giờ phía sau, Trần Trương mệnh liền thấy xa xa một phiến trong hư không, nội lơ lượng rất nhiều chiến xa màu đen. Chiến xa thể tích không có tuyết tuyệt lớn, nhưng số lượng đông đảo, hầu sơ giàn lược khe đếm ít nhất có mấy trăm chiếc. Trong chiến xa, cũng là một chút người áo đen. Trần Trương mệnh đối với cái này đồng thời không xa lạ gì, đây đều là đến từ tế ma tông người. Theo tuyết truyền tới gần, Trần Trương tại rậm rạp chẳng trong chiến xa còn tìm được người quen biết cũ. Trong đó có bằng tu tiên, dư Đông Lai bọn người. Thân là Tế Ma tông trưởng lão, tại một đám kim đan đệ tử trước mặt, giờ phút này một số người cũng đều nghiêm mặt, bưng lên Nguyên Anh cảnh tu sĩ giá đỡ. Tuyết truyền xếp thành một hàng, đứng tại Tế Ma tông phía trước. Song Phương Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời không nói tiếng nào giao lưu. Đó chính là cổ khư bí cảnh cửa vào sau. Chân chương mảy ánh mắt đảo qua, liền phát hiện phía dưới trong một cái sương gốc, có một đám mây sương mù trôi nổi trên mặt đất hoàn không. Mây mù diện tích rất lớn, cơ hồ bao phủ cả cái sương thỉnh thoảng thì có từng sợi không gian ba động truyền đến. Thiên thủy tông tới rồi. Tuyết chiến truyền Không biết ai hô một tiếng. Rất nhiều người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Thiên Biên Phi đến từng chiếc từng chiếc thanh sắc tiên châu. Tiên châu cùng Tuyết truyền quy mô tương tự, rất nhanh cũng bay đến phụ cận, cùng Đế Ma Tông cùng Băng Tuyết Cung xa xa tương đối, Tam Vương tạo thành tạo thế chân bạc thế đối chọi. Thiên Thủy Tông tu sĩ vừa đến sau đó, toàn bộ trong không khí bầu không khí lập tức bị đè nén đứng lên. Tế Ma Tông các đệ tử, mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Thủy Tông những cái kia một mặt quang minh đệ tử, đệ tử, cũng chịu tỏ ra kém đồng dạng ánh mắt bén nhọn chờ Dương cùng kiếm, Chính đạo cùng Ma đạo Quả thật thế như nước với lửa a. Chân Chương mịnh cười thầm trong lòng. Đối với cái này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước kia Khô Lâu đảo cùng ngân phượng cùng ân oán còn rõ mồn một trước mắt, hai nhà này thế lực tu sĩ liền kết tử thù, phần không thể đem đối phương triệt để chung kết. Thiên Thủy Tông đến sau đó không lâu, khác tất cả thế lực cũng nhao nhao có mặt. Bảy đại thế lực là Tinh Cung Tát, Viêm Dương Cốc, Huyễn Ảnh Thần Tông, Huyền Vũ Viện, Tuyết Hồn Bảo, Lôi Xà Điện cùng Linh tông, trong đó đệ tử phần lớn là nam chiếm đa số. Điểm này cùng Băng Tuyết Hàn cách băng tuyết cũng tiếp truyền khoảng cách không xa, những cái kia các nam đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tuyết trên thuyền những cái kia thiên tiểu bá mỹ băng tuyết cùng nữ đệ tử, hoàn không thể tiến tới góp mặt bắt chuyện. Quách Lăng Vân nhíu mày, tức giận mắng một câu. Bên cạnh một cái ngọn núi thứ 9 nữ đệ tử hư lạnh nói, "Luận Hào Sắt trình độ, Viêm Dương cấp thuộc về đệ nhất, luận âm hiểm đó chính là lôi xà địa rồi, luận xảo trá là huyết hồn bảo, luận nói không giữ lời là huyền ảnh phật tông, chính là viện, nổi chính là các, độ lượng nhỏ hẹp người không phải linh tất không ai có thể hơn." vậy nụ cười. Trên Huyền Băng Đối với cái này bảy đại thế lực quả thật có những thuyết pháp này, tận quản những thuyết pháp này có chút vơ đúa cả nắm, nhưng không thể phủ nhận, cái này bảy đệ tử thế là lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính những cái kia không tốt toi xấu. Quách Lăng Vân mí mắt nhắm lại, nhìn qua nơi xa Viêm Dương cốc đệ tử, khinh thường nói, chúng ta băng tuyết cung đệ tử, chuyên phá những thứ này si mị võng lượng bẩn tiụ mà hàng, không thể khinh được a, sư muội. Trần Chương mệnh một mặt hơi tiếu đạo. tinh cung các mấy người tông phái mặc dù không bằng ba đại tông môn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, nhất là tiến vào cổ khư bí cảnh sau đó. Tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến Kim Đan cảnh một tầng. Đã như thế, ba đại tông môn Kim Đan đệ tử thực lực cũng bị giảm thấp xuống rất nhiều, đang đối chiến bảy đại thế lực đệ tử lúc, cũng có nguy hiểm nhất định. Quên Lăng Vân con mắt híp lại thành một đấu tranh quyết, "Ha ha, tiểu đạo, ha ha, Chu sư minh nhân tâm, đúng là ta tùy tiện nói một chút. Quách sư muội, Chu sư đệ, hai người các ngươi hợp thành đội rồi." Bên cạnh nữ đệ tử kia hỏi, "Đúng vậy a?" Quên Lăng Vân hưng phấn gật đầu. Nữ đệ tử kia suy nghĩ một chút nói, "Chu tu vi mới Kim cảnh tầng 2, thực lực cũng không cao." Không bằng như vậy đi quét sư muội, chúng ta cùng một chỗ hợp thành đội như thế nào? Ta lại cho Chu sư đệ tìm một cái mạnh hơn sư tỷ. Vừa nghe nói muốn chia rẽ mình và Chu sư mình, Quế Lăng Vân sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lắc đầu liên tục nói, "Không cần, đa tại trường sư tả rồi." "Vậy các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Nữ đệ tử kia vẫn có chút không yên lòng hai cái này yếu gà, dặn do, "Đợi chút nữa bi cảnh mở ra về sau, phải kịp thời kích hoạt đồng tâm phủ, dạng này mới không để đội ngũ bị chuyển tống chi lực đánh tan." "Được, đa tại trường sư tả, ta, ta hiểu rồi." Quế Lăng Vân nợ nụ cười quat quất tại bên trong nhất chương phù giấy. Chân chương mạnh nhìn qua lá bửa, trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu. Cổ Khư bí cảnh truyền tống chi lực là ngẫu nhiên bất kỳ thế lực nào đệ tử sau khi tiến vào đều sẽ bị đánh tan, ngẫu nhiên truyền tống đến trong bí cảnh không cùng vị trí. Trong bí cảnh hung hiểm trung điệp, có ít người một khi bị truyền tống đến yêu thú bên cạnh, vô cùng có khả năng lúc đó liền bị yêu thú nuốt giết. Vì để tránh cho loại tình huống này, mười đại thế lực liền tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu ra một loại gọi là đồng tâm phù phù lục tới. Loại này phù lục một khi kích hoạt, kỳ quan mang liền có thể bao phủ hai người, đã như thế gặp phải bí cảnh truyền tống chi lực cũng sẽ bị phân biệt thành một người truyền tống. theo lý thuyết càng nhiều người cùng một chỗ tiến vào bí cảnh tính an toàn lại càng cao nhưng mời đại thế lực vô luận cố gắng như thế nào cũng vô pháp để cao đồng tâm phủ bao dung lực gặp không cách nào để cao 10 đại thế lực cũng đành phải thôi kết quả là mỗi lần tiến vào cổ khư bí cảnh thời điểm đồng tâm phủ đều được tất cả đại thế lực đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất đại gia sẽ tự động học thành đội một người trong đó nắm giữ đồng tâm phủ là đủ một ngày sau bao phủ Sơn cốc trong sương ngủ lờmờ xuất hiện bố một cái xưa cũng môn giữa công chung 10 đệ tử thế lực lớn nhóm thấy thế khôngừ không rỡ Oanh Long Long, thanh âm trầm thấp vang lên, cột pháp cửa đá chậm rãi mở ra. "Tiến." Tuyết Chiến Truyền, băng tuyết cung một cái nguyên anh cảnh trưởng lão chậm giọng quát lên. Tường đạo đóng người bay xuống, thẳng đến bí cảnh cửa vào. "Chu Sư Minh, chúng ta đi." Quế Lăng Vân cũng hưng phấn lên, bắt lại Trần Trường Mệnh, từ tuyết trên truyền tung người bay xuống. Chương 515, Thần Sơn, khí thức quen thuộc chương 515, Thần Sơn, khí thức quen thuộc thủy. Tại tới gần bí cảnh trước cửa, Quế Lăng Vân hoạt trong tay lá bữa, một đạo quang mang như hoa sen giống như nở rộ, tạo thành một tầng sáng, đem hai người bao quá giống nhau mà màn, cũng phát sinh ở khác tất cả đệ tử thế lực lớn trên thân, đám người chen lấn bay vào đại môn, tiêu thất ở phía sau cửa cái kia một đoàn quang mang bên trong. Trần Trường Mệnh chỉ cảm thấy truyền tống chi lực trong nháy mắt buông xuống, thấy hoa mắt, ngoại trừ Quách Lăng Vân sẽ thấy cũng không nhìn thấy bốn phía bất luận cái gì cảnh tượng. Bèn vẹn, vẹn qua hai ba cái hô hấp công phu, Ánh mắt chợt sáng sủa, lập tức hai chân trầm xuống, đã giẫm vào thổ địa bên trên. Tại trong toàn bộ quá trình, Quách Lăng Vân một mực nắm lấy Trần Trường Mệnh đại tay thật chặt không thả. Ha cuối cùng tiến vào. Quách Lăng Vân cảm nhận được linh khí nồng nặc sau đó, lập tức bắt đầu đuổi mẹ. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, như thiểm điện rút về tay nhỏ, sắc mặt cũng có chút đường đỏ. Đồng tâm phù màn ánh sáng, theo hai người không lại tiếp xúc, cũng đồng bộ biến mất rồi. A, đó là cái gì? Khi phát hiện hai người xuất hiện tại một tòa ốc cốc thông thông xanh biết trong sơn cốc lúc, Trần Trường mệnh liền bắt đầu dò xét bốn phía, khi nhìn đến một phương hướng nào đó có một tòa ngân bạch núi tuyết lúc, cũng có chút nghi ngạc. Tuyết sơn này cao như thế, cùng băng tuyết cung thông thiên tuyết sơn rất giống nhau. Hắn khắp nơi tìm ký ức, cũng không có tìm được tin tức tương quan. Chu Cẩm đối với cổ khư bí cảnh hiểu rõ cũng không nhiều. Quách Lăng Vân cũng nhìn chăm chú núi tuyết Tâm tình vui sướng, cười giải thích nói, chú sư Vinh, đây là cổ khư trong bí cảnh thần sơn, sườn núi kia chỗ có một tòa thần điện, chỉ cần leo lên thần điện, liền có thể thu được thần quang tắm giữa đâu. Ta đối với cổ khư bí cảnh biết rất ít, lao phiền sư mội giải thích cho ta một hai. Chân trương mệnh lúng túng nở nụ cười. Quách lăng vân xem thường, bởi vì nàng biết vị này chú sư Vinh vẫn luôn tại hàn băng một loại thư này hơi thở bế tắc chi điện, đối với ngoại giới không hiểu nhiều cũng bình thường. Cái này thần quang ai cũng không làm rõ ràng được cụ thể là cái gì, nó có thể so với linh đan diệu dược, nhưng một khi chiếu rọi ở trên người, liền có thể để thăng tu sĩ kim đan một cái tiểu cảnh giới. Quên Lăng Vân giảng giải. Chân chương mệ gật gật đầu, nhìn cao vút trong mây thần sơn, ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy. Như thế nào nơi này, cũng có một tòa thông thiên tuyết sơn. Hai tòa núi tuyết, rất giống nhau. Nếu như nói băng tuyết cung thông thiên tuyết sơn trên đỉnh, có đáng giá rang linh âm mạo hiểm thăm dò cơ duyên, như vậy cái này cổ trong bí cảnh sơn, có phải hay không có? Dựa theo Quế Lăng Vân Tuyết Pháp bình thường tu sĩ Kim Đan leo lên thần sơn sở núi, tiến vào thần điện liền có thể thu được thần quang chiếu rọi, cái này tựa hồ mang ý nghĩa trên sở núi, liền không cách nào lên, lên rồi. "Sư muội, ngươi có biết cái này thần sơn đỉnh núi có cái gì?" Chân Trương Mạnh cố ý lộ ra rất hiếu kỳ hỏi. "Đỉnh núi?" Quế Lăng Vân trợ khắp trợ cười nói, sở núi thần điện như muốn đi lên đều khó khăn như đan tiền, mỗi một lần cổ khư bí cảnh mở ra đều không thấy ai có thể đăng lầm, chớ nói chi là trên đỉnh núi rồi. "Dừng một chút, nàng tự nói, cái này thần sơn có cấm bay cấm chế, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên." Một khi bắt đầu leo lên liền gặp phải một loại áp lực, của áp lực này theo độ cao để thăng mà trở nên mạnh mẽ, rất nhiều người thường thường leo lên Bạch Trượng liền không kiên trì nổi. Thì ra là thế. Trần Trương Mệnh gật đầu một cái, quét sư muội, "Vậy ngươi còn chuẩn bị đi Thần Sơn sao?" "Đi chứ sao?" Quách Lăng Vân ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thần Sơn, lẩm bẩm nói, "Đây chính là thần thánh chi địa, mỗi cái trong bí cảnh tiên chỉ đến người cuối cùng đều sẽ đi thể nghiệm một lần." Gặp Quách Lăng Vân đối với chấp niệm của Thần Sơn sâu như thế, Trần Mệnh ngược lại dễ dàng hơn. Vừa hắn cũng nghĩ trèo lên trèo lên Sơn. Kỳ quái, Cái này cổ khư trong bí cảnh như thế nào có ta khí tức quen thuộc Bộ bộư Phật Châu bên trong đột nhiên chuyển đến Bích thương truyền âm trước khi đến cổ khư bí cảnh thời điểm Trần trường mệnh liền đem Phật Châu đeo ở trên thân hắn cảm thấy loại này cổ xưa trong bí cảnh có lẽ có cái gì cổ xưa cơ duyên có Bích thương vị này kiến thức quên bắt tiền bối tại có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn bây giờ vừa mới đi vào. Bích thương liền nói cảm nhận được khí tức quen thuộc cái này làm cho Trần trường mệnh vừa mừng vừa sợ trong lòng của hắn nghĩ tới một loại khả năng thế làth thấp giọng chuyển tâm nói tiền bối ngươi sẽ không phải là cảm nhận được mặt khắc phân tâm tồn tại A Ngươi quả thật thông minh, Ninh Cẩm. Không sai, ta còn thực sự cảm nhận được phân tâm tồn tại. Bất thường cũng cảm khái thiếu đạo, thật không nghĩ tới, một cái kim đang cảnh tu sĩ tiến vào bí cảnh, lại có ta phân khí tức của thần. Ha ha, không thể không nói, ta đây phân tâm thật đúng là sẽ ẩn thân a. Nói đến đây, giọng nói của nàng biến đổi, khí tức biến mất. Xem ra ta đây phân tâm trạng thái không tốt lắm a. Tiên bối, tất nhiên ta tiến vào, liền nhất định giúp ngươi tìm được đạo này phân tâm. Chân chương mệnh truyền âm nói. Ừm, ta hoài nghi cái kia tòa thần sơn có chút vấn đề, ngươi nhất định muốn leo lên đi tìm hiểu một ngành. Bích Thương trầm Lâm nói: "Được." Chân Trương Mạnh đáp ứng: "Chư sư đệ." Lúc này giọng Bích Lăng Vân truyền đến, nàng đã kìm nén không được nội tâm kích động, một người như nhũ Yến về lâm bản trước hướng phía nơi xa trong rừng dập bay bước đi, đồng thời quay đầu hô to: "Ngươi làm gì ngẩn ra à, chúng ta nhanh đi tìm kiếm linh dược a." Tới rồi. Trần Trương mệnh đáp đáp một tiếng, cũng nhanh đi theo qua. Mặc dù hắn tiến vào cổ khư trong bí cảnh mục tiêu là thần sơn, nhưng bây giờ thời gian còn sớm, nên cố quá cùng Bích Lăng Vân tại cái này trong bí cảnh chơi một chút. Phi hành quá trình bên trong, Chân Trương Mạnh mặc mặc cảm tụ một chút tự thân tu vi chẳng thái. Không hề nghi ngờ, tu đạo cảnh giới từ Kim Đan cảnh tầng 2 bị áp chế tới rồi Kim Đan cảnh một tầng, mà luyện thể tu vi cũng bị áp chế rồi, nhưng áp chế không hung ác, chỉ áp chế đến nguyên anh cảnh 1 tầng. Chân chương mệnh ngờ tới, cái này cùng hắn sau khi cường hóa thiên lô rèn thể thuật có liên quan. Nếu như thiên lô rèn thể thuật không có bị cường hóa, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ bị áp chế đến Kim Đan cảnh. A, phía trước có linh dược. Quách Lăng Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền thấy mấy chục chựa bên ngoài, sinh trưởng một gốc ngân sắc cỏ nhỏ. Thừa dịp Quách Lăng tâm, chân không tiếng động đem mục ném ra ngoài. Hắn động tác cực nhanh, cho nên mục nát diệp hắc khâu rơi xuống tốc độ cũng kinh người, vừa tiếp xúc với bùn đất liền biến mất rồi. Toàn bộ quá trình chính là trong chớp lát. Đồng dạng tu sĩ kim đàn, căn bản là khó mà phát giác. Tu chi Quế Lăng Vân loại này tâm đại đơn thuần cô nương đang bị linh dược hấp dẫn chú ý lực một khắc, nàng càng không biết Trần Trường mệnh âm thầm động tay độc chân. Cho dù nàng phát hiện rồi, Trần Trường Mạnh cũng không sợ. Cái này mục nát diệp hắc khâu là hắn tại cổ khư trong bí cảnh tay chân, không sợ Quế Vân trông thấy. Chu chúng ta vận khí quá tốt rồi, đây là vọng nguyên thảo, rất chân quý một loại linh dược, nếu là bán ra ít nhất có thể bán 8000 linh thạch. Rơi vào ngân sắc cổ nhỏ bên cạnh, Quách Lăng Vân mặt mày hớn hở nói ra, đại có một loại phất nhanh cảm giác. "Sư muội, ta theo lấy ngươi thơm lây rồi, thừa dịp không có người vội vàng đem nó nhận lấy đi." Trần Trương Mạnh cố ý nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại vô tình hay cố ý nhìn sang những phương hướng khác. Hai tên viêm dương cốc đệ tử đang từ đằng xa cướp tốc bay tới, dường hồ muốn cướp đoạt vọng nguyệt thảo. Quách Lăng Vân đắm chìm tại trong vui sướng, không có chút nào chú ý tới. "A, chỉ là một gốc vọng nguyệt thảo, còn có người chạy lên cướp." Trần đột nhiên trong lòng hơi động, Vừa nhìn về phía một hướng khác, liền thấy hai tên người mặc trường bảo màu xanh tấm lôi xà điện đệ tử, cũng đang đến gần nơi đây. chương 516, gặp mặt phân một nửa chương 516, gặp mặt phân một nửa chậm đã. Quách Lăng Vân vừa mới chuẩn bị đậu thủ đào vọng nguyện ảo, lột nhiên bên người phương hướng chuyển đến giống to một tiếng. Vừa nhìn thấy viêm dương gốc đệ tử xuất hiện, Quách Lăng Vân lập tức thần sắc lạnh léo. Thế nào, các người muốn cướp? Nàng toàn thân trong chốc lát, liền bao phủ một tầng khí tức băng hàn Một cái viêm dương cốc nam đệ tử sắc mị mị ánh mắt trên người Quách Lăng Vân vòng vo hai vòng, liếm môi một cái nói, "Cái này Vọng Nguyệt Thảo người gặp có phần, các ngươi băng tuyết cùng không thể đọc chiếm. Quách Lăng Vân cười lạnh, "Rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, nếu như các người muốn cướp, vậy thì khai chiến đi." Một thanh hàng ký bao phủ ngân kiếm, Tử Mi tâm bay ra. Thân kiếm ông ông tác hưởng, phản phất đã làm xong công kích chuẩn bị. Không sai, Vọng Nguyệt Thảo người gặp có phần. Nhưng vào lúc này, Lôi Xà Điện hai tên đệ tử cũng xuất hiện tại một hướng khác bên trên. Thoán một cái, tạo thành thế chân vặn. Nguyên lai like là Lôi Xà Điện lưu Hình. Một cái viêm dương cốc nam đệ tử chắp tay nở nụ cười. Từng gặp Triệu Minh, huynh đệ ta nhiều năm không thấy. Lôi xạ điện tiên kia họ Lưu nam tử cũng ôm quyền đáp lễ. Gặp hai người nhận biết. Quên Lăng Vân bản năng cảm giác tình thế không ổn. Chu Sư Minh, nếu như bọn hắn liên thủ, chúng ta không nhất định là đối thủ, đến lúc đó gốc cây này vào nguyên thảo cũng chỉ có thể từ bỏ." Nàng thấp giọng truyền âm. "Đừng sợ, có ta đây." Chân Trương mạnh lại dương dương nở nụ cười. Đối phó mấy cái kim đan cảnh tiểu ma tặc, thực sự quá dễ dàng. Như thế nào cũng không thể để đến miệng linh dược bị người khác đi như thế Quách sư muội tiểu nha đầu này sẽ thương tâm. Mặc dù treo lên Chu Cẩm Thiên thân phận, nhưng ở Đệ Cửu Phong cùng Quách Lăng Vân, Tiêu Cửu Mi thậm chí là Cố Hoài Bắc bọn người sống chung, Trần Trường Mệnh cảm thấy vẫn là rất hòa thuận. Hắn cũng cảm thấy những cô nương này thật không tệ, nhân phẩm rất tốt. Do đó, hắn cũng phải học một ít Cố Hoài Bắc như thế bao che quyết điểm, tuyệt đối không thể để cho người khi dễ Quách Lăng Vân. Quách Lăng Vân nghe được Trần Trường Mệnh truyền âm, cả người sửng sốt một chút, hồ có chút khó có thể tin. Đối phương bốn người cũng là kim đang cảnh một tầng. Theo lý thuyết, hai người bọn họ không nhất định là đối thủ. Viêm Dương Cốc Triệu Tính Nam tự mắt lộ ra giận quang, "Ha ha một tiểu lão, Lưu Minh, băng tuyết cung nữ đệ tử người người xinh đẹp như hoa khiến cho chúng ta Viêm Dương Cốc đệ tử thèm nhỏ dãi, không bằng dạng này như thế nào? Chúng ta cùng xuất thủ đem hai người cầm xuống, năm giết, nữ cho ta sư huynh đệ hai cái số sướng, tiếp đó vọng nguyệt thảo về các ngươi như thế nào?" "Như thế rất tốt." Lôi xa điện họ Lưu Nam tử âm độc nở nụ cười, "Các người tốt hẳn hạ." Quách Lăng Vân tức giận đến toàn thân phát run. Trước trán phi kiếm Bạc đột nhiên ra, thẳng Viêm Dương Triệu Tính Nam tự mà đi. Ha, "Ha Hai tên Viêm Dương đệ tử cản giỡ cười to. Hai người đồng thời xuất thủ, đều có hai đạo hỏa kiếm từ mi tâm bay ra, nên hướng trường kiếm màu bạc. Mà cùng lúc đó, Lôi Xà Điện họ Lưu Nam Tử âm u lạnh lẽo nở nụ cười, cùng đồng bạn hướng về phía Trần Trường mệnh cũng xuất thủ. Hai người riêng phần mình tế ra một đầu đu lục sắc Lôi Xà. Lôi Xà trường ba bốn trượng, toàn thân lấp loé lôi quang, hết sức kỳ người. Ngay tại hai người xuất thủ nháy mắt, phía sau bọn họ đột nhiên như u linh chui ra một cái tựa như hắc sàm một dạng yêu thú, há miệng chính là một mãng lớn chất lỏng màu đen tới. Lôi Xà Điện hai người bị chất lỏng màu đen bao trùm, thảm một tiếng, thân thể nháy mắt liền hóa thành thủy mà hai người sử dụng lôi xả, cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân điều khiển, cực kỳ yếu đối từ giữa không chung rơi xuống. Biến cố này quá mức đột nhiên, dẫn đến thứ một thời gian cái kia hai tên Biêm Dương cấp đệ tử đều chưa kịp phản ứng. Cái tên như Hú Linh Hắc Sả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người. Một mảng lớn tràn ngập hụ thực tính chất lỏng màu đen, như là thác nước trút xuống mà đến, lập tức đem hai người bao phủ. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, cái này hai tên Biêm Dương cấp đệ tử cũng bị ăn mòn hóa thành huyết thủy. Hỏa hệ phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống, một thanh phát ra hàn khí ngân kiếm, lại có chút không yên phiêu ở giữa không trung. Quế Lăng Vân một mặt chần kinh, nàng nhìn thấy cái gì? Một cái giống hát sả một dạng yêu thú. Yêu thú này thực sự thật lợi hại, một da tay liền đem bốn tên kim đang cảnh một tầng tu sĩ cho giết sát. "Nhanh, chạy mau." Chu Sư Minh. Quế Lăng Vân quay người lại, lôi kéo Trần Trường Mệnh liền muốn đảm mệnh. Sư muội chớ hoảng sợ. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng nở đủ cười, bộ vỗ nàng vai nói, "Đây là ta yêu sủng." Quế Lăng Vân nghe vậy há nhiên. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nổi, "Chu Sư Minh, ngươi nói đây là của ngươi này yêu sủng? Ngươi trưởng nào thì có yêu rồi?" Trân Trương Mệnh làm bộ lúng túng, san san một tiếu đạo, cũng là bị ma ảnh tôn giả bắt đi cái kia đoạn thời gian, nàng giúp ta bác giữ. Nữ nhân xấu này, vậy mà làm một chuyện tốt. Quách Lăng Vân nghe vậy thở dài ra một hơi, thần sắc biến dễ dàng hơn. Nàng tìm bốn phía, lại không nhìn thấy cái tia đại xà màu đen một dạng yêu thú. Đồng thời trong miệng còn nhắc tới, đây là yêu thú gì? Chu Sư Minh, ta vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi không thể chịu hắn đi ra để cho ta nhìn một chút ta. Gặp Quách Lăng Vân lòng hiếu kỳ dâng lên. Trân cười, ở giữa không vô tay cái độn một cái dài hai trượng màu đen run lớn, liền từ trước người trong đất bùn trui ra. Quách Lăng Vân sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền trấn định lại, nàng trên dưới dò xét một phen, chần chừ nói, "Không phải xả. Chẳng lẽ là con run? "Đúng, đây là mục nát diệp hắc khâu có thể phun ra kịch độc tính ăn mòn chất lòng. Trần Trương Mệnh nói. Vừa nghe nói kịch độc, Quách Lăng Vân nhanh chóng lui hai bước. "Chu sư minh, người cái này yêu sủng thật lợi hại à, về sau chúng ta có bực này yêu sủng tương trợ người bình thường cũng không phải chúng ta đối thủ." Quách Lăng đạo. "Không sai." Trần Trương Mệnh nở nụ cười, chỉ vào thần sơn phương hướng nói, Đi thôi, sư muội, ta thế nhưng là đối với Thần Sơn cảm thấy hứng thú lắm đây." Nói, mục nát diệp hắc khâu liền chui vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. "Hắc hắc, đúng, Thần Sơn." Gặp Trần Trường Mệnh lại nhấc lên Thần Sơn, Quế Lăng Vân đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt sáng long lánh đứng lên, nàng nhanh chóng đào được vọng người thảo, tiếp đó đem bốn người pháp bảo cùng chứa vật giới chỉ đều thu bảo. "Chu sư minh, những thứ này cho người. Quế Lăng Vân đưa qua. "Sư muội, người thống nhất thu trở về sau bán đi linh thạch chúng ta chưa đều." Trần Trường Mạnh tay lên. "Hán kỳ thực chướng mắt những vật này, bất quá cự tuyệt sẽ làm bị thương ngươi." cho nên hắn lùi lại mà cầu được khác, liền cùng Quách Lăng Vân nói chưa đều, đã như thế cũng tốt để cho người ta tiếp nhận. Sư Minh, ta cái gì cũng không làm a." Quách Lăng Vân mặt bỏ lên, toan ra nhận lấy thì ngại thân sắc. Trần Trương mệnh nghiêm sắc mặt, cố ý rất nghiêm túc nói, gặp mặt phân một nửa, đây chính là ta chu mỗ quý củ, sư mọi người liền trợ khất ý. "Tốt a." Quách Lăng Vân le lưỡi một cái, đem mấy thứ đều thu bảo. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định chờ đem chiến lợi phẩm toàn bộ bán ra sau đó, nàng chỉ lấy một phần, 9 phần đều cho Chu Sư Minh. Hai người hướng về thần sơn phương hướng tiếp tục lên đường. Tiến bảo cổ khư trong bí cảnh tu sĩ Kim Đan ở bên trong, ít nhất có nhiều hơn một nửa người đối với thần Sơn cảm thấy hứng thú, cho nên tại 3 tháng thời gian bên trong, bộ phận này người tiến lên phương hướng cũng là thần Sơn. Bay ra một nén nhang thời gian phía sau. Hai người phát giác phía trước trong sân cốc, chuyên đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Sư Minh, là chúng ta băng tuyết cung đệ tử bị người khi dễ. Quách lăng vân xa xa xem xét, lập tức sắc mặt thay đổi. chương 517, Mục nát diệp hắc khâu chiến hắc lân xả trương 517, Mục nát diệp hắc Hai tên băng tuyết cung nữ đệ tử bị bốn tên người mặc viết phục văn áo bào màu vàng tu sĩ vây công, trong tay những người này nắm chặt một chồng lá bùa, thần sắc nham nhá, không ngừng huy sái ra từng trương lá bùa. Những lá bùa này uy lực mạnh, một khi kích hoạt, giữa không trung trùng hóa làm đủ loại ngũ hành sức công kích, tất cả sắc quang mang giống như thủy triều đem băng tuyết cung đệ tử triệt để mà phủ. Đáng chết Huyền phủ viện. Quên Lăng Vân nổi trận lôi đình, mi tâm một thanh ngân kiếm đột nhiên bắn ra, liền người tới. A, người đến. Vừa nhìn thấy hai tên đệ tử trợ giúp, viện đệ tử cũng Bọn hắn lấy 4 đánh 2 chiếm hết ưu thế, nhưng nếu như 4 v 4 ưu thế liền không tồn tại nữa. Băng Tuyết cung dù sao cũng là 3 một trong những đại thế lực, nhân số giống nhau dưới tình huống bọn hắn không thể chơi bạo. Rút lui. Một cái huyền phụ viện đệ tử hết lớn, trong nháy mắt kích hoạt nhất chương phù giấy. Hắn toàn thân bị hào quăng chói sáng bao phủ, một cái chớp mắt liền biến mất rồi. Ba người khác cũng là như thế. Ngân kiếm thất bại. Hai vị sư tỷ, các ngươi không có sao chứ? Quách Lăng vân bay tới hỏi. Không có việc gì, nhờ có Quách sư muội rồi. Một người trong đó ôm quyền cười tới lời cảm ơn. Đều là đồng môn, nên hỗ trợ Quách Lăng Vân mỉm cười, cô vừa nói, đã như vậy, chúng ta liền đi trước một bước. Quét sư mọi con đường phía trước cẩn thận một chút." Một người căn dặn. Quách Lăng Vân gật gật đầu, cùng Trần Trường Mệnh tiếp tục hướng về Thần Sơn phương hướng bay đi. Thiếu nha đầu này, xử lý rất có chừng mực. Trần Trường Mệnh âm thầm tán thưởng. Trong sơn cốc có một gốc linh dược, Quách Lăng Vân lại nhìn kỹ mà không thấy, chắc tay nhường cho cái kia hai tên băng tuyết cung nữ đệ tử. Theo lý thuyết, loại tình huống này Quách Lăng Vân cũng có tư cách chia đều gốc cây này đều không nhất định đem linh dược cắt xém, mà là quy ra thành linh thạch, lẫn nhau giao dịch. Dạng này công bình nhất. Chu sư Minh, cái này Huyền phụ viện đệ tử rất xảo trá tâm nhẫn, trong tay bọn họ đủ loại lá bùa nhiều lắm, một khi tình huống hỗn ổn, liền có thể phát động tuấn di phủ ly mở. Cho nên tại mỗi một lần cổ khư bí cảnh mở ra, Huyền phụ viện đệ tử vẫn là số lượng cũng là ít nhất. Một biên phi đi, quên lăng vân còn một bên nghĩ linh tinh. Không có cách, Huyền phụ viện lấy phù lục làm nghiệp, cái người đệ tử cũng là tài đại khí thô hàng người. Trần Chương Mạnh lắc đầu cười khổ. Đối với Huyền phụ viện, Chu Cẩm Thiên trong trí nhớ cũng có ghi chép. Mỗi người đệ tử đều am hiểu chế phù, chế ra lá đùa có thể bán, cũng có thể tự cho là đúng. Đã như thế, Bọn hắn liền so hắn Hán tông môn đệ tử lại càng dễ thu mạch linh hạch. Sử dụng lá đũa công kích, chính là tốc độ nhanh, công kích hoa và nhiều, nhưng thường thường công kích lực độ khá thấp, đồng thời kéo dài thời gian cũng xem cá nhân tài lực mà định ra. Tổng thể mà nói, nguyên phụ viện đệ tử chiến lực tại 10 đại thế lực bên trong không cao lắm. Hai người tản gấu, không ngừng phi hành. Một canh giờ sau, cuối cùng ở một tòa trong khe núi, cảm nhận được một cỗ kinh người linh khí phóng xuất ra. Hai người bay xuống, tiếp đó liền thấy một gốc màu tím thất diệp thảo đón gió ma đứng, bên cạnh lại còn có một chỉ hình thể khổng lồ cự xà màu đen thủ hộ. Đây là Tử Linh Tham Gia a." Quên Lăng Vân liếm môi một cái, ánh mắt cực nóng. "Cái này Tử Linh Tham Gia so vọng nguyệt thảo chân quý nhiều, ít nhất cũng có thể bán hơn một vạn linh thạch. Nhưng Tử Linh Tham Gia bên cạnh có yêu thú Hắc Lân Sả thủ hộ. Loại này Hắc Lân Sả tại cổ khư trong bí cảnh không thiếu, bất luận là phòng ngự còn là công kích lực đều rất mạnh. Nếu như lên đài độc đấu, Quên Lăng Vân tự hỏi không phải là đối thủ." Cách lấy xa vài chục trượng, Quên Lăng Vân không dám tới gần, mà là thấp giọng hỏi, "Chu sư minh, ngươi cái kia run lớn cùng cái này Hắc Lân ai mạnh hơn một chút?" Trần Trương nghĩ nghĩ nói, Mộc Nát Diệp Hắc Khâu cũng bị áp chế đến cấp 5 Sở Giày, cùng Hắc Lân Sả đẳng cấp giống nhau. Nhưng Trần Trường Mệnh cho rằng, mục Nát Diệp Hắc Khâu phía trước dù sao cũng là cấp 7 yêu thú, dù thế nào bị thiên địa chi lực khắc chế, thực lực tổng hợp chắc cũng sẽ mạnh hơn Hắc Lân Sả. Một đạo thần nghiệm phát ra. Mục Nát Diệp Hắc Khâu lặng lẽ từ lòng đất hành động, hướng về Tử Linh tham gia vị trí mà đi. Trần Trường Mệnh rơi tại trên một tảng đá, lại dương dương tiếu đạo, "Huyết sư muội, chúng ta liền thượng tức một hồi hai đầu đại hắc sả chiến đấu đi." "Được." Quách lăng đôi mắt sáng lên, nàng là xem náo không chê chuyện lớn. Hai đại yêu thú đấu, nhất định rất là sát nhất là Mục Nát Diệp Hắc Khâu am hiểu lộ tổ, tại trận đại chiến này bên trong chiếm hết tiên cơ. Mục Nát Diệp Hắc Khâu mượn nhờ thuật độ tổ, lặng yên nhiều đến Hắc Lân Sả sau lưng, không hề có điểm báo trước mà phá đất mà lên. Phốc, đại lượng tính ăn mòn chất lỏng màu đen như dày đập nước bừa, hướng Hắc Lân Sả quay đầu hắt với mà đi. Hắc Lân Sả không tránh kịp, chất lỏng màu đen rơi xuống nước tại nó trải rộng lẫn mịn trên thân thể, lập tức tư tư bao trỗi, khói xanh bốc lên. Thiến, tí, tí cảm giác đau chui thủy, trong nháy lên Hắc Nó ngóc đầu lên, phát ra một tiếng trấn thiên gào Tinh hồn sắc tụ động khóa chặt Mộc Nát Diệp Hắc Âu, như như mũi tên giợi cùng bắn ra, cháng kiện thân thể giữa không trung bung lên, cuốn lấy tiếng gió rít hú, hung hăng đánh tới hướng Mộc Nát Diệp Hắc Âu. Ầm. Mộc Nát Diệp Hắc Âu xoay chuyển động thân thể, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, lại bị quét lên kình phong lật tung ra ngoài. Không chờ nó ổn định thân hình, Hắc Lân Sà lại là một mụ ô quang vút ra, cái kia ô quang phạn phất thực chất yếu hóa lưỡi dao, xé rách không khí, bước mà tới. Mộc Nát Diệp Hắc lao nhanh lặn xuống, trốn vào trong đất. đâu chịu bỏ qua, bí mật vậy bị kịch liệt án ngọn phía dưới, từng mảnh hòa tan. Rất nhiều nơi đều lộ ra đỏ tươi huyết đục đi ra. Dầm dầm dầm. Từng trận nổ vang tiếng vang lên. Nó thống khổ dùng đôi dài mảnh lực quật mặt đất, vun đất đá vụn bắn tung thué, muốn đem đối thủ ép ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Mục Nát Diệp Hắc Khâu từ bên cạnh tập kích, cắn một cái hướng Hắc Lân xà bẫy tấp, Hắc Lân xà phản ứng cực nhanh, thân thể cấp tốc quay quanh, song phương liền như vậy quyện vào nhau. Nhưng Mục Nát Diệp Hắc Khâu thân thể bỏng loáng. Dù là Hắc Lân Sả dùng sức vây quanh, cũng không thể đưa nó khống chế lại, phản mà lúc này Mộc Nát Diệp Hắc Khâu lại dọc theo thân thể nó di động, nhìn cho phép nó miệng vết thương phát lực, chất lỏng màu đen không cần tiền tượng như hướng về cái tia nát giữa chỗ tới nước. Hắc Lân Sả kịch liệt đau nhức khó nhịn, sức mạnh dần dần lỏng lẻo. Mộc Nát Diệp Hắc Khâu chờ đúng thời cơ, đột nhiên tránh thoát qua bó, sau đó liên tiếp mấy đợt tính ăn mòn chất lỏng phương ra, Hắc Lân Sả bị thực phải thủng trăm ngàn lỗ, co cấp ngã xuống đất, không một tiếng động. Toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng chỉ là kéo dài thời gian mấy hơi thở liền hàm mãn. Thật lợi hại a. Lăng Vân sợ hãi thán nói. Không tốt, có người đến. Chân chương mạnh đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn hướng một phương hướng nào đó. 78 cái người áo xám như ưu linh, lặng yên tiếp cận chiến đấu địa trường. A, hai con yêu thú đánh lộn, chết một cái. Cầm đầu một cái nam tử quần áo xám đến hiện trường về sau, quan sát một chút hoàn cảnh, kinh ngạc. Nơi này như thế nào có hai con yêu thú? Khi ánh mắt của hắn khẽ động, liền phát hiện cái kia một gốc tử linh tham gia, ánh mắt của hắn lập tức nóng giật lên. Các sư đệ, nơi này có một gốc tự linh tham gia. Ha, ha sư huynh, cái này tự linh tham gia thuộc về chúng ta. Một cái người áo xám tiểu đạo lập có người muốn cướp đoạt cơ duyên, Quên Lăng Vân tiểu mặt trầm xuống. Các người Huyền Ảnh Thần Tông nhân có xấu hổ hay không? Cái này rõ ràng là chúng ta phát hiện. Nếu là ở bên ngoài, chúng ta không dám trêu chọc các người Băng Tuyết Cung đệ tử, nhưng bây giờ tại cổ khư trong bí cảnh, các người Băng Tuyết Cung đệ tử mạnh hơn lại có thể thế nào? Nam tử quần áo xám cười lạnh, ánh mắt cực không thân thiện. Chương 518, Huyền Ảnh Thần Tông chương 518, Huyền Ảnh Thần Tông cút nhanh lên. Một tên khác nam tử quần áo hai tay ngực, ta đệ bây giờ cung, nếu như ba hơi bên trong không biến?" Như vậy đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ. Các ngươi, Quên Lăng Vân vừa sợ vừa giận. Huệ Ảnh Thần Tông nhân số nhiều lắm, khoảng chừng 8 người nhiều, là nàng và Chu sư minh bốn lần, dù là có mục nát diệp hắc khâu tương trợ, trong nội tâm nàng cũng không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Huệ Ảnh Thần Tông nhân thân pháp quỷ dị, công kích khó lường, là 10 phần khó giải quyết đối thủ, nhất là đối phương chiếm giữ nhân số ưu thế, hai người bọn họ một yêu thú căn bản không phải đối thủ. Quách sư muội, đừng sợ. Trần Trương mệm mỉm gội vỗ vai thơm của nàng, thấp giọng nói, chúng ta rút lui trước. Ai, tốt a. Quân Lăng Vân trong lòng không muốn cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, cứ như vậy bị trận trưởng bệnh cho lôi đi. Đây là yêu thú gì? Nhìn qua Tử Linh tham gia phụ cận như hắc xà một dạng yêu thú, cầm đầu nam tử quần áo xám nhíu mày, đáng người lắc đầu. Chân quý chủng loại a, giết nó nói không chừng có thể bán giá tiền rất lớn. Nam tử quần áo xám ánh mắt nóng lên, thua tay nói, "Công kích." Một sát na, tám tên huyền ảnh thần tông đệ tử đều tại chỗ biến mất. Bọn hắn bây giờ thân hình đều chia ra làm ba, lập tức liền biến thành 24 người. 24 người đồng thời bấm niệm pháp từng đạo lưu quang Gào thét rơi xuống. Mục Nát Diệp Hắc Khâu lập tức tiến vào bùn đất tiêu thất, cứng. Yêu thú này còn biết độ thổ. Nam tử quần áo xám cả kinh, lập tức quát to, các vị sư đệ cẩn thận sau lưng nó đánh ngẵn. Mục Nát Diệp Hắc Khâu từ phía sau trong đất bùn chui ra, há miệng ra liền phun ra một mảng lớn chất lòng màu đen. Chất lỏng màu đen bao phủ diện tích cực lớn, bao trùm hơn phân nửa người. 24 người ở bên trong, thân ảnh lập loé, có người chợt liền biến mất không thấy. Chất lỏng màu đen hình thành lưới lớn khắp ảnh Thần Tông có chút gì đó à? Nơi xa, Trần Trường Mệnh nhìn qua một màn này, cũng chợt chợt thưởng. Lăng Vân bĩu môi nói, "Huyễn ảnh thần tông huyễn ảnh thân pháp chính là như vậy, hư hư giả giả có thể mượn nhờ huyễn ảnh thân tới na cho nên không có diện tích lớn công kích thuần túy, rất khó đem bọn hắn đánh bại." Mục nát diệp hắc khâu một pích không trúng, lại chui vào trong đất bùn. Một chút công kích quang mang rơi xuống, đem bùn đất đập ra một cái hố sâu đi ra. Gặp còn không có thương tổn được cái này, đại hát xà nam tử quần áo xám cũng có chút tức giật lên. Hán Bố Mi Tâm, một cái thật nhỏ cho châm bay ra. Những người khác thấy thế, cũng ناو nhau triệu hồi ra cho châm cho châm trong không khí ong ong rung động, đột nhiên lập tức liền biến mất rồi, giống như ẩn hình đồng dạng. Quynh Lăng Vân trong lòng quy lên, đội vương thúc dục nói, "Sư Minh, đám gia hỏa này phải vận dụng nguyên ảnh châm, ngươi nhanh lên đem ngươi yêu sủng gọi trở về." "Không có việc gì." Trần trường mệnh lơ đễnh. "Cái này nguyên ảnh châm quá nhỏ, công kích lực độ có hạn. Mục nát diệp hắc khâu cố nhất định có kháng tổn thương tính chất, dù là cắt thành vài đoạn cũng có thể một lần nữa dài cùng một chỗ. Bị nguyên một chút tiểu không, e rằng lúc đó liền có thể khép lại. Lo lắng duy nhất là, Mộc nát diệp hắc khâu nếu như đầu thu đến nguyên ảnh công kích, Có thể hay không tại chỗ chết đi. Nghĩ đến đây, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Để cho an toàn, hắn vẫn lặng lẽ thả ra Hàn Đỗ Chu. Hàn Đỗ Chu sau khi đi ra, Trần Trường Mệnh thông qua khế ước quan hệ, cũng cảm giác được thiên địa chi lực áp chế mà đến, đem Hàn Đỗ Chu tu vi, hướng rắn từ cấp 8 thượng giai yêu thú, áp chế tới rồi cấp 5 trung giai. Trần Trường Mạnh trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kinh hỉ. Xem ra ngày như vậy mà kỳ trùng, tự thân thường thường cũng là có chỗ hơn người, dù là bị áp chế, cùng những yêu thú khác cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái này cùng hắn có chút tương tự. Trần Trường Mạnh tu luyện sau khi cường hóa Thiên Lô rèn Thể Thuật, tu vi cũng chỉ bị áp chế đến nguyên anh cảnh một tầng. Cấp 5 trung gia yêu thú, tương đương với nhân tộc Kim Đan cảnh 3 tầng tu vi, nhưng Hàn Vũ Chu không phải phổ thông yêu thú, chính là Thiên Hạ Kỳ trùng bảng xếp hạng đệ thất nhân vật mạnh mẽ, cho nên nó chân thực chiến lực có thể so với Kim Đan cảnh tầng 5 tu sĩ. Cái này ở cổ khư trong bí cảnh liền là tồn tại vô địch. Phương này bí cảnh, dù sao không phải là ngoại giới chân chính tiên địa, cho nên áp chế sức mạnh cũng có hạn. Trường Mạnh nghĩ thầm, Hàn Vũ bám vào tại các biệt bóng lưng bên trong này đỏ nhanh chóng tiếp cận cái kia tám tên huyền ảnh thần tông đệ tử. Từng viên huyền ảnh trầm vô hình vô ảnh, từ giữa không trung rơi xuống, một đầu đâm vào trong bùn đất. Huyền ảnh thần tông đệ tử thần thức một bên quét hình bùn đất chỗ sâu, một bên khống chế huyền ảnh trầm, một khi phát giác đại hắc xà bọn hắn liền sẽ phát động vùng mánh công kích. Mà Mộc Nát Diệp Hắc Câu sớm liền được Trần Trường Mệnh thần thức mệnh lệnh, chuyển vào sâu trong lòng đất đi rồi. Những thứ này huyền ảnh tầng, phạm vi có, hạ, có tìm được Mộc tới gần, muôn mảnh khí xuất hiện, ba phủ Cái này vẫn ảnh thần tông tám tiên đệ tử, trong nháy mắt liền bị Hàn Băng Ba phủ, chẳng những không thể lập đậy, cả người cũng đã hôn mê. Trần Trương Mạnh thấy thế nở nụ cười. Hàn Vũ chu thả ra băng xương đóng băng thần thông, tận chứa cực hàn chi lực quá mạnh, những thịt này thân yếu đối tu sĩ kim nan, căn bản là gánh không được. Băng Phong thuật. quế lăng Vân khiếp sợ. Nàng quay người nhìn xem Trần Trương Mạnh, náy một đôi thủy ung ung đôi mắt đẹp, nghi ngờ nói, "Chu sư huynh, người rõ ở bên cạnh ta cũng không hề lập thủ, bọn hắn làm sao lại bên trong băng phong thuần rồi? Người thật mới biết." Trần cười thần bí, Sư Minh ngươi đừng chửa nước độc thả câu a, mau nói cho ta biết." Quách Lăng Vân ngúng nghịt, lay động Trần Trường mệnh cánh tay. "Đây là ta nuôi dưỡng một cái khác băng hệ yêu sủng." Trần Trường Mạnh nói. "Băng hệ yêu sủng? Lại một con?" Quách Lăng Vân ch وأن từ lúc tiến vào cổ khư trong bí cảnh, Chu Sư Minh liền liên tục triệu hồi ra hai cái yêu thú rồi. Hắn là thế nào hàng phục nhiều như vậy yêu thú? Trên Huyền băng đạo, sẽ ngự thú người cực ít, cũng không có có thành tựu tông môn. "Chu Sư Minh, ngươi làm ta thay đổi cách nhìn." Quách Lăng Vân thần sắc ngượng ngẩn, lẩm nói, "Ngươi trường nào thì học xong ngự thú a?" Trần Chương mỉm nhẹ nhàng nở nụ cười, "Bệnh cái Ly do nói, Ma Ảnh Tôn giả thủ hạ có cái giỏi về ngự thú người, ta là cùng hắn học được mấy chiêu." Quách Lăng Vân Gen tung đại phát, chua xót nói, "Cái này Ma Ảnh Tôn giả đối với ngươi thật tốt. Cái này băng hệ yêu thú cũng là nàng giúp ngươi làm a?" Trần Chương mỉm gật đầu. Ma Ảnh Tôn giả mặc dù danh xưng là nữ ma đầu, kỳ thực người không tính là vợ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay một cái nói, "Nếu như nàng loại này nguyên anh tu sĩ có lòng xấu xa, ta đã sớm mệnh tang tại tay nàng rồi." Ngài ngược lại là, Quách Lăng Vân nghiêm mặt nói, suy nghĩ mấy giây, Nàng ngươi tỉnh trở lại nở nụ cười, kỳ thực ta cũng nên cảm tạ nàng, không có cái này hai cái yêu sùng tương trợ, chúng ta ở nơi này cổ khư trong bí cảnh thực sự là nửa bước khó đi a. Ha ha, sư mội nói cực phải. Trần Trương mệnh cười to. Chu Sư Minh, những người này làm sao bây giờ? Giết rồi sao? Vẫn là. Quên Lăng Vân nhìn qua nơi xa rơi trong rừng cái kia chút bao quanh hướng ảnh thần tông đệ tử trong suốt khối băng, ánh mắt lộ ra có chút do dự. Chương 519, đến Thần Sơn chương 519, đến Thần Sơn không cần. Trần Trương Mạnh lắc đầu, những người này tuy có ý nhưng không có sát ý, tội không đáng chết. Chúng ta lấy tử linh tham ra, rời đi nơi đây là đủ. Quách Lăng Vân vờ đầu. Hai người bay đi, Quách Lăng Vân phụ trách đạo tử linh tham gia, Trần Trường Mạnh bung tay lên đem khối băng nhào nhào phá bỡ. Nếu như hắn không đậu thủ, những người này sớm muộn sẽ bị chết quóng. Huyết Ảnh Thần Tông đệ tử mặc dù có chút cản trở, nhưng đối với hắn và Quách Lăng Vân cũng không có sát tâm, bọn hắn chỉ muốn xua đội băng tuyết cung đệ tử phía sau lấy được tự linh tham ra, cho nên Trần Trường Mạnh quyết định lưu những người này một cái mạng. Hắn bây giờ là nguyên anh cảnh tu sĩ tâm tính, đứng cao mong phải xa tâm tính siêu nhiên, cho nên đối với một chút Kim Đan cảnh tiểu tu sĩ trong lòng cũng Thăng không dậy nổi sát ý nếu như đội thành trước đó Kim Đan cảnh thời kỳ, một mình hắn đối mặt với loại cục diện này, có xác suất rất lớn sẽ giết người diệt cậu, chấm dứt hậu mạng. Nhưng bây giờ cùng với Quách Lăng Vân, Thăng Thiên mình đã là nguyên anh cảnh tu sĩ tâm tính rồi, cho nên trần trỡ mệnh đối với Kim Đan cảnh tiểu tu sĩ liền không có như vậy thì sát lòng của. Lấy Tử Linh tham gia sau đó, Quách Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Hắc Lân xà, ánh mắt cực ngâm nói, "Cái này Hắc Lân xà, cũng có thể bán ra một cái giá tốt." Nói, nàng đi đến Hắc Lân xà bên cạnh, tay lên hệ thu vào chữa vật giới chỉ. Trần Trưởng Mệnh thấy thế cười khổ. Vực này yêu thú ngày thường hắn thấy, không hề có một chút tác dụng. Nhưng hắn cũng biết Bách Lăng Vân vẫn là kim đang cảnh một tầm tiểu tu sĩ, đối với cấp 5 yêu thú thi thể cũng tràn đầy lòng mơ ước, dù sao dựa theo hắn chắc chắc, một cái này Hắc Lân xà cũng có thể bán không thiếu linh thạch. Tu tiên tại không cùng giai đoạn, tâm tính hoàn toàn khác biệt. Chu Sư Minh, người cái kia băng hệ yêu thú là cái gì, có thể cho ta xem một chút sao? Thu hoạch lớn sau đó, Quế vui tí cách chạy tới, lấy tay kéo một cái Trần Trưởng Mệnh tay áo. Chờ sau này cho ngươi chuẩn nhãn. Trần Trường Mạnh cười thần ý. Ha ha, tốt. Quách Lăng Vân làm một cái mặt quỷ, không có quá nhiều dây dựa chuyện này. Hai người tiếp tục hướng về Thần Sơn phương hướng, một đường thăm dò đi qua. Có hai đại yêu thú tương trợ, bọn hắn cũng thu được không thiếu tu tiên tài liệu, không chỉ là linh dược, còn thu được một chút có thể luyện chế pháp bảo quan thạch, trong đó có Trần Trường Mệnh cần Kim canh thạch. Kim canh thạch có thể để luyện ra kim canh đến, là Trần Trường Mệnh chế tạo kim canh kiếm trọng yếu tài liệu, cho nên tại thu được kim canh thạch sau đó, hắn liền không khách khí làm của riêng. Quách Lăng Vân dọc theo đường đi toàn dựa vào Trần Trường Mạnh hai đại yêu thú tương trợ, Cho nên đối với yêu cầu của hắn không có nửa phần ý cự tuyệt. Hơn 2 tháng sau, tại đến Thần Sơn dưới chân thời điểm, Trần Trường mệnh vậy mà thu hoạch hơn ngàn cân kim canh thạch. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhìn qua nguy nga Thần Sơn đứng thẳng vào bầu trời, Trần Trường mệnh trong lòng cũng cảm khái không thôi. Nguyên bản hắn đối với cuộc khư bí cảnh không có hứng thú gì, nghĩ không ra một sau khi tiến bảo, bích thương tiền bối liền cảm nhận được khí tức quen thuộc, mà hắn một đường tìm tới tới, còn lục ra được không thiếu kim canh thạch. Cái này, hắn đại khái có thể gộp đủ còn dư lại 21 thành kim canh kiếm rồi, dù là không đủ có thể đi thương hội lại mua sắm một chút kim canh tài liệu đến thần sơn dưới trước người, không chỉ có riêng là Quách Lăng Vân cùng Trần Trường Mệnh hai người, còn có khắp tất cả đại tông phái người. Bây giờ, tất cả đại tông môn người chia mười cái khu vực khác nhau, tụ tập cùng một chỗ. Chu Sư Minh, chúng ta đại đội nhân mã đều ở bên kia. Quách Lăng Vân nhìn lướt qua, liền thấy băng tuyết cùng đệ tử nơi tụ tập, nhanh chóng hưng phấn lôi kéo Trần Trường Mệnh liền chạy gấp tới. Trương Nghiên nhìn qua hai người tới, cách lão viễn liền chào hỏi Tiếu Đạo, Quách sư muội, Chu sư đệ, các ngươi bình an không được gì, sự là quá tốt. Lăng bay tới, giữ chặt Trương như tay, dịu nói không ngừng. Mệnh bảo trì mỉm cười đứng ở một bên. Cái này Trương sư tạ, chính là tuyết trên Huyền Cái kia hào tâm nữ đệ tử. Trần Trương Mạnh gặp tất cả đại thế lực đệ tử đều án binh bất động, nhịn không được xen vào hỏi, "Trương sư tạ, ngươi cũng đã biết cái này thần sơn lúc nào có thể leo lên?" "Nhanh đi, hẳn là qua mấy ngày là được rồi." "Trương nhiên tiểu đạo." Trần Trương mệnh bật đầu. Cổ khư bị cảnh mở ra về sau, tất cả đại thế lực đệ tử số nhiều đều sẽ hướng về thần sơn phương hướng hội tụ, nhưng cho dù tới sớm một chút vậy thần sơn cũng không có đối ngoại mở ra, không cách nào leo lên. Nhìn qua trên thần sơn tuyết trắng mênh mang, Dưới ánh mặt trời nở rộ hào quang sáng sói Trần trường mệnh trong lúc nhất thời cũng có chút suy nghĩ xuất thần cái này thần Sơn chi Đỉnh đến cùng có cái gì Bích thương tiền bối phân tâm đang trốn vào cổ khư trong bí cảnh về sau vì cái gì khí tức biến khi có khi không Chẳng lẽ cái này phân tâm sắc không được sao theo lý thuyết cái này phân tâm tiến vào như thế phong bế chi địa có thể nghỉ ngơi lấy lại sức phục hồi từ từ nhưng vì cái gì Bích thương tiền bối chỉ là cảm nhận được như vậy mấy giây ngắn ngủi, tiếp đó phân khí tức của thần liền biến mất tâm bên trong từng cái ý niệm như mặt nướcọ khí dâng lên lại dần dần phát diện Trần Chương Mạnh không ngừng phân tích các loại khả năng. "Lên cẩm, ta không cảm giác được phân khí tức của thần, chẳng qua nếu như đổi thành ta đây đạo phân tâm trốn vào cái này cổ khư bí cảnh, ta nhất định sẽ lựa chọn cái này tòa thần sơn." Nhưng vào lúc này, Vệ Thương chuyển âm tiếng vang lên. "Vì cái gì? Tiền bối?" Trần Chương Mạnh hỏi. "Cái này cái gọi là thần sơn, chính là bí cảnh trung khu, có một tòa rất trận pháp cao minh. Nếu như chưởng không tòa trận pháp này, thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ cổ khư bí cảnh." Bích thương giải thích nói. Trần Chương Mạnh khẽ nhíu mày, âm thầm hỏi, "Tiền bối?" Ta hỏi nghi ngươi đạo kia phân tâm có thể hay không bị thần sơn trận pháp cho che giấu khí tức. Mới ta cảm ứng một chút, cái này thần sơn trận pháp cũng không ngăn cách khí tức." Bích Thương Nghin hỏi nói. "Vậy thì kỳ quái." Trần Chương nhẹ nhẹ nhàn thở dài, cũng nghĩ không thông đến tột cùng rồi. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái ba ngày trôi qua. Mười đệ tử thế lực lớn, từ bốn phương tám hướng chạy đến, càng tụ càng nhiều. Đám người hướng về phía thần sơn cũng là mong mỏi cùng trông mong. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân sắc mang từ đỉnh núi rủ xuống, như dòng nước bao trùm cả ngọn núi. Thần quang hiện có thể leo núi rồi. Có người hưng phấn hô to: Mười đệ tử thế lực Lửa Nóng cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động, nhao nhao bay đến thần sơn dưới chân. Trần Trương Mạnh cùng Quách Lăng Vân bọn mọi người cũng đi theo Băng Tuyết Cung đại đội nhân mã chạy tới. Tới gần thần sơn, một cỗ lực lượng tác dụng rơi đến, rất nhiều người liền không cách nào phi hành. Tất cả mọi người bắt đầu đi bộ. Làm xong chân đạp lên thần sơn thời điểm, Trần Trương Mạnh cảm nhận được một cố nhỏ xíu áp lực. Áp lực thật là mạnh. Bên cạnh Quách Lăng Vân la hoàng lên. Trần Trương Mạnh mắt nhìn bộ liền thấy đệ tử mỗi người lại lông mày, sơn thả ra dưới áp lực, bắt đầu chậm rãi bước về phía trước. Trần Chương Mạnh thấy thế âm thầm nở nụ cười. Hắn ở đây cổ khư trong bí cảnh là một cái cực kỳ tồn tại là thủ, luyện thể tu vi không có bị áp chế đến kim đan cảnh một tầng, cho nên lấy nguyên anh cảnh nộ thân tới leo lên phần sơn, thật sự là quá mức vô lòng. Bất quá, vì che giấu hai mắt người, Trần Chương Mạnh cũng bắt chước mọi người thần thái, lộ ra rất phí sức, từng bước một đi lên, đi ra bách trượng phía sau. Quế Lăng Vân liền một thân là mồ hôi, có chút không chịu nổi. Nàng buông tay lên, một kiện hình chuông pháp bảo xuất hiện, trôi nổi ở trên đỉnh đầu khoảng không. Một đạo quang mang rủ xuống, đem nàng bảo vệ. Hương hợp Quế Lăng Vân tự hỗn hề mấy cái, cả người thần sắc uông lòng không thiếu. Chương 520, cùng bọn ta đồng hành, là chúng ta sỉ nhục đục chương 520, cùng bọn ta đồng hành, là chúng ta sỉ nhục nhục nguy lai, còn có thể sử dụng pháp bảo. Trần Trường Mệnh một mực đi theo Quế Lăng Vân không nhanh không chậm đi lại, cho nên khi thấy được nàng vận dụng một kiện phòng ngự tính pháp bảo sau đó, trên mặt cũng hiện lên vẻ chợt hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Lúc này, bắt đầu lần lượt có người khu động pháp bảo để giảm bớt đến từ thần sơn áp lực. Trong đầu hồi tưởng lại Lăng đã từng nói, Mệnh đầu. Mỗi một lần leo lên sơn, Cuối cùng có thể đi lên người lắc đắc không có mấy, dù là vận dụng pháp bảo hộ thể cũng chẳng ăn to gì, nên bị đào thải đấy, như thế bị đào thải. Pháp bảo cũng chỉ có thể để cho người ta kéo dài hơi tản nhiều một đoạn lộ trình thôi. Giống Quế Lăng Vân dạng này leo lên bách trượng liền động dùng pháp bảo, không bao lâu cũng sẽ bị đào thải. Quả nhiên, lại đi lại bách trượng sau đó, hình chung pháp bảo rủ xuống quang mang trở nên không ổn định, quang mang phía dưới, Quế Lăng Vân cũng đầu đầy mồ hôi, chật vật không chịu nổi. Chu Sư Minh, ta lại không thể rồi." Nàng gian có nói. Quế Sư môi không nên tùy mạnh, miễn cho bị thần sơn áp lực đả thương chính mình. Trần Chương mạnh quên ngủ. Quên Lăng Vân liền lùi lại mấy bước, áp lực chợt giảm bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm nói, "Chu sư minh, hy vọng ngươi có thể một đường đi lên, cho chúng ta băng tuyết cung làm mẹ băng." Trần Chương mạnh gật gật đầu. Quên Lăng Vân hướng về phía hắn nhẹ nhàng khoát tay nở nụ cười, nhiên sau đó xoay người liền xuống núi rồi. Nàng từ bỏ. Thần Sơn cũng chỉ là nàng cái này Kim Đan tiểu tu sĩ mộng tưởng mà thôi. Bây giờ Thần Sơn đã leo lên qua, trong nội tâm nàng lại không bất cứ thiết nối nào, ngược lại chuyến này cổ khư bí cảnh chuyến đi, nàng đã thu được thật nhiều nguyên. Những tư nguyên này Đủ có thể khiến nàng khi tu luyện tới kim đang cảnh bảy tầng phía trước đều không cần lo lắng. Trần Trương Mạnh hơi bước nhanh hơn, bắt đầu vượt qua người bên ngoài. Leo ngàn trượng sau đó, bên trên thần sơn người cũng rất ít, Trần trường mệnh thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng sẽ không đến 100 người còn ở trước đó phương. Bây giờ, cái này trong 100 người có một nửa người mượn pháp bảo chi lực. Sau một nén nhang, Trần trường mệnh lại leo số bậc trượng, lúc này những cái kia mượn nhờ pháp bảo người liền gánh không được thần sơn áp lực, bắt đầu từ bỏ lần hành động này, tiếp đó hướng dưới núi tối lui. Chu sư đệ, nghĩ không ra ngươi có thể kiên lâu như vậy. Trương Nghiên treo lên phát bảo từ phía trên lui ra, đi qua Trần Trường Mệnh bên cạnh lúc, cũng kinh ngạc. "Vẫn khí thôi." Trần Trường Mệnh khiêm tốn nợ nụ cười, "Cố lên." Gặp thoáng qua lúc, Trương Nghiên cho hắn động viên. Trần Trường Mệnh tiếp tục leo một ngàn trượng về sau, liền tiến vào xương mủ cuốn nhiều khu vực bên trong. Thần Sơn bên trên, có băng vụ tồn tại. Nhìn về nơi xa không thể nhận ra, chỉ làm đi trong núi, lại có thể rõ ràng cảm nhận được băng vụ. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, màu bạc trắng băng vụ ở bên trong sẽ thỉnh thoảng phản xạ ra hào quang bảy màu. Bang vụ cũng cung đồng, tâm nhìn tại trường mười trượng. Chân Trương Mạnh định trụ thân hình, liếc mắt nhìn một phía, bây giờ người leo núi đã lắc đắc không có mấy rồi. Đại khái còn có hơn 20 người. Những người này, bảy tám người chưa từng động dùng pháp bảo, tại ngoan cường đi lại, vẫn còn có chút thiên diêu. Chân Trương Mạnh thấy thế mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, phát Giác Thần Sơn bị Băng vụ Bá phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Thần Sơn hạn chế thần thức bình thường kim đang cảnh tu sĩ thần thức phạm vi đều bị hạn chế tại trong vòng mấy trượng. Chân Trương Mạnh so người bên ngoài tốt một chút, hắn nắm giữ 81 đạo thức, dù là bị áp chế đến kim đang cảnh một tầng, nhưng tổng thể cường đại vẫn như cũng 10 phần đáng sợ. Hắn động dụng thần thức quá tới, vẫn không có phát ra thần điện. Chân chương mệnh không nóng công nội, tiếp tục leo lên. Thần sơn chân núi, không ngừng có người lui ra ngoài, quay về đến chính mình thế lực khu vực. Đứng tại băng tuyết cung trong đám người, Quên Lăng Vân hết nhìn đông tới nhìn đây, thần sắc càng hưng phấn. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, ra khỏi người như cá giết sang sông, Chu Sư Minh lại còn chưa hề đi ra. Điều này cũng làm cho chứng Minh, Chu Sư Minh tiên phú rất cao, vô cùng có khả năng nhận được thần sơn tán thành, từ mà tiến vào thần điện, tại thần quang tắm rửa ở bên trong, để thằng tu Bi. Giáp Khách Lăng Vân không giữ được bình tĩnh, một bên Trương Nghiên nhịn không được tiêu đạo, quét sư muội, ngươi cũng không cần phải gấp, chú sư đệ không đơn giản à, ta xem hắn vô cùng có khả năng tiến vào thần điện. Khi vọng như thế đi, bị Trương Nghiên vừa nói như thế, Quách Lăng Vân trong lòng yên ổn, nhẹ nhàng nở nụ cười, thiếu ỷ hiệp như hoa. Ha ha, lại chỉ có chúng ta bốn người rồi. Thần Sơn băng vụ ở bên trong, chuyển đến một đạo thanh âm. Cười lạnh người, là một gã thanh niên áo bào đen, lực tiêu chí để lộ ra hắn đến từ Tế Ma tông. Hắn và Thiên Thủy tông một cái thiên kiêu đệ tử một mực đặt song song nhất xếp ở vị trí thứ hai đường, là tinh khung các một cái nam đệ tử. Mà vị thứ tư, tất thì là đến từ Băng Tuyết Cung Trần Trường Mạnh. Trước mặt mọi người, Trần Trường Mệnh cũng không có kinh thế hai tục leo lên tốc độ, cho nên hắn vẫn luôn xếp tại đám người hậu phương, theo không ngừng có người tụt lại phía sau, hắn một cách tự nhiên liền xếp hạng tên thứ tư. Băng Tuyết Cung nam đệ tử không nhiều, người này ta nhận ra, là ngọn núi thứ 9, danh tự giống như gọi là Chu Cẩm Thiên. Thiên Thủy Tông thanh niên liếc qua phía dưới, thần sắc ngạo mạn nở cười. Một bộ tinh bảo tinh khung các đệ tử lặng lẽ nói, người này tu vi bao nhiêu? Kim đang cảnh tầng 2. Thiên thủy tông thanh niên giễu cợt nói: "Bực này tu vi người, cũng xứng cùng chúng ta sánh vai." Tế Ma tông thanh niên lạnh tiêu đạo: "Chúng ta ba người cái nào thất lệ trong tông môn đứng đầu thiên kiêu đệ tử, cái nào thất lễ đã nửa chân đạp đến vào Nguyên anh cảnh ngưỡng cửa." "Không sai." Thiên thủy tông thanh niên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt hờ hững nói: "Người này cùng chúng ta đồng hành, là chúng ta sỉ nhục nhục." "Sỉ nhục?" Trần Trương mệnh dừng bước, đột nhiên rất mỗ cười. Một đám kim đàn cảnh tiểu gia hỏa như thế ngạo tỏ thái độ, đây là muốn làm gì? Muốn đem hắn quét sạch ra ngoài. Tiếp đó ba người bọn hắn cái gọi là tiên chi kiêu tử Quan Minh Chính đại leo lên tầng điện, thật là có chút ý tứ. "Alo, ta nói các thiên tiêu, tại cổ khư bí cảnh bên trong các ngươi có cái gì của ngạo vô liếng? Còn không phải giống như ta tu vi cũng là kim đang cảnh một tầng." Trần Trương mệnh mở miệng, cũng cố ý khinh thường cười lạnh. Hắn quyết định cùng ba tên này nhóm chơi đùa, vừa vận giải sổ một chút một đường leo núi nội tâm nặng nghề. Vừa mới nói xong, Tế Ma Tông, Thiên Thủy Tông cùng tình khung các ba đại kim đang cảnh thiên tiêu đệ tử không không biến sắc, khuôn mặt bên trên lập tức lung che lên một tầng hàn sương. Thiên Thủy Tông thanh niên Nhãn Châu động, đột nhiên lặng thanh cười to, "Ha, ha cảnh đạo huynh" Bán Thiết Cung Nam đệ tử lúc nào dám ngông cuồng như vậy rồi? Dáng đối với chúng ta tiên kiêu nói như thế? Thử, hắn cái này là muốn chết. Tế Ma Tông họ Cảnh thanh niên ánh mắt âm trầm, lửa giận trong lòng sôi trào. Muốn động thủ. Tinh khung các tiêu viên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên bước nhanh hơn, kéo gần lại cùng hạng nhất khoảng cách. Hắn nhìn ra, Thiên Thủy Tông tiên kiêu đệ tử cơ tùy phong bắt đầu châm ngòi Tế Ma Tông Cảnh thuật lửa giận rồi. Cảnh thuật chính là ma tu, một khi trong lòng chịu liền sẽ bạo khởi thủ. Kỳ trước cuộc bí cảnh mở ra về sau, tại leo lên sơn giai đoạn sau cùng, Trường Xuyên có người mượn cơ hội xuất thủ, đem ngày bình thường có thủ có hắn người cho quét sạch bị loại. Khóa này leo lên đến giai đoạn sau cùng ít người, Tiêu Diên còn tưởng rằng bốn người đều sẽ tiến vào thần điện. Nghĩ không ra, đệ tử thiên Thủy tông cơ tùy phong vậy mà không quen nhìn Băng Tuyết cung người nam kia đệ tử. Cho là hắn không xứng cùng bọn hắn tam đại thiên tiêu làm bạn. Chương 521, thế nhưng hổ có tổn thương lòng người chương 521, thế nhưng hổ có tổn thương lòng người đối với Vu Băng Tuyết cung tên nam tử này đệ tử, Tiêu Diên cũng không quen thuộc tất. Nhưng khi biết được thế nhân tại Kim Đan cảnh tầng 2 tu lúc, trong lòng của hắn cũng dâng lên ý khi miễn. Hàn Tiêu Diên, cảnh thuật cùng Cơ Tùy Phong, không người nào là trong tông môn Kim đang cảnh đỉnh tiêm Tiên Tiêu đệ tử, không người nào là Kim đang cảnh 10 tầng, không người nào là tiếng tâm lừng lẫy, uy trấn toàn bộ Huyền băng đạo. Chỉ là một cái danh bất kinh truyền băng tuyết cung nam đệ tử, thật là không có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào thần điện. Cơ Lạc Hinh, người này thật ngu cuồng. Gặp cảnh thuật lửa dẫn nhanh không đè ép được, Tiêu Diên cũng lựa cháy đổ thêm dầu. Ha ha, có lẽ có điểm cuồng ngạo vốn liếng đâu. Cơ Tùy Phong không đếm xỉa tới nọ lụ cười, ánh mắt nhìn về phía cảnh nói, tất nhiên ba người chúng ta đều nhìn không quen người này không bằng tiến hắn trở về như thế nào, cảnh đạo huynh. Chính hợp ý ta." Cảnh thuật cười to, vung tay lên một đạo hắc quang như cự mãng giống như công kích mà ra. Cơ thủy phong mi tâm lập loé, nhất đạo kiếm quang bay ra. Tiêu Diên nhẹ nhàng dầm chân một cái, một đạo tinh quang gợn sóng khuyết tán mà đi. Ba đại kim đan cảnh thiên tiêu, tại thời khắc này đồng thời đối với Trần Trường Mệnh động thủ. Bốn không thương hộ ý, thế nhưng hổ có tổn thương làm người. Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng thở dài, hắn thân thể như quỷ một cái, lại tránh được tất cả công kích, tốc độ nhanh, làm người ta nhìn mà than thở. Trấn chương bệnh xuất hiện tại cơ tụy phong bên người, bay lên một cước, liền đem cái sau trò đạn bay ra ngoài. Cơ tụy phong tiêu thảm, tại trên mặt tuyết nhấp đô. Cái gì? Một bên cảnh thuật cùng Tiêu Diên thấy cảnh này, dọa đến toàn thân giật mình, không chút do dự kích hoạt lên phòng ngự pháp bảo. Cái này băng tuyết cung nam đệ tử, tu luyện là thân pháp gì, vậy mà tốc độ khủng bố như thế. Tiêu Minh, chúng ta giữ hắn. Cảnh thuật sắc mặt giữ tợn, phía trước liền đã động sát tâm, bây giờ cơ tụy phong bị đạn bay, nhường hắn càng không cách nào chế. Được. Tiêu Diên trùng bắt đầu. Thanh quang tại trước mặt tụ tập, tạo thành một thanh tinh kiếm. Cùng lúc đó, Cơ thủy Phong cũng treo lên một kiện pháp bảo, lại một lần nữa bay đến trước mặt hai người. Đoán đó, hôm nay là tuyển trong mương, chư vị cẩn thận, tiểu tử này có chút bản lĩnh. Cơ thủy Phong quân tử phong phạm bây giờ không còn sót lại chút gì, chỉ có tức thuần hận. Hàng ảo, hắn bung bay lên, thao thiên cự lãng dâng lên, trong đợt sóng, vô số kiếm quang xé dịch mây bọn. Cảnh tuật chiến đầu hắc vụ cuồn cuộn, thân thể cao lớn tế ma cất bước mà ra, tay mang theo một thanh hắc sát cực kiếm, mang theo vạn quân chi lực, chém xuống một kiếm. trước mặt tinh kiếm, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Nắn nuổi trong nháy mắt, liền hóa thành hơn ngàn trôi tinh kiếm. Tinh kiếm âm sâm, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Cái này ba đại kim đàn cảnh thiên kiêu đệ tử, cho dù ở thần sơn dưới áp lực, cũng vẫn như cũ giữ vững chiến lược mạnh mẽ, không chút lưu tỉnh ra tay với Trần Trường Mệnh rồi. Muốn lấy tính mạng của ta. Trần Trường Mệnh sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh leo. Muốn là hắn cái này nguyên anh cảnh cao người tâm tính, phải không mảnh giết mấy cái kim đàn cảnh tiểu tu sĩ. Nhưng bây giờ ba tên này được đã lớn tới. Sát cơ từ trong lòng sinh ra. Veng, Trần Trường Mệnh một cái cắt đánh ra, hư không chấn động mãnh liệt. Trong mắt Song lớn, đế ma cùng tinh kiếm tại một tát này, trước mặt đột nhiên liền biến mất rồi. Một màn này khiến cho Tam đại thiên kiêu hoang mang không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Băng Tuyết cung đệ tử, thi triển yêu pháp gì? Bây giờ, đại lão có chút chậm mạnh ba người, còn không có đem Trần trường mệnh hướng về trên thể tu liên tượng. Dù sao, Băng Tuyết cung bà chữ vào trước là chủ, ba người dọa đến hồn phi phách tán. Bây giờ bọn hắn muốn phát động đột thuật làm mệnh, lại bị một cố lực lượng khống chế được, không cách nào chuyển động một chút. Thông thông, tại pháp bảo để vỡ tan một khắc, Ba người liên tiếp phốc trên mặt đất, bộ dáng mười phần chật vật. Chân Trương Mạnh đi tới, "Ta bây giờ có tư cách cùng các người ba vị thiên kiêu đồng hành sao?" hắn nhàn nhạt hỏi. "Có, Chu đạo huynh." Cơ Thủy Phong sắc mặt trắng bệnh, doa đến toàn thân phát run nói, "Cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội." "Ha ha, chập. Chân Trương Mạnh lắc đầu cười lạnh. Uy Nguyên kiếm khí phát động, từng đạo thu to kiếm quang rơi xuống, ba thân thể người bị xuyên thấu thành cái dạng. Tam đại tiên kiêu chết rồi, chết bởi ngạo và tự đại. Thu ba người chữ vật rối trị, tiếp đó một muội lự liền đem ba người thi thể đốt thành tro bụi. Trương Mệnh nhìn qua cho đội phiêu khởi, tại băng vụ bên trong xoay tròn tung lừng, sắc mặt mười phần bình thản. Hắn tiếp tục leo lên, giết ba cái kim đàn cảnh tiểu tu sĩ, trong lòng của hắn không dậy nổi một kia gợn sóng, phảng phất như là giết chết ba con kiến đồng dạng. Tiến vào tu tiên giới đến nay, hắn đã giết không biết bao nhiêu người. Tương tại luyện khí cảnh lúc, hắn liền giết qua kim đàn cảnh tu sĩ, về sau lại giết bó lớn nguyên anh tu sĩ. Thần Sơn dưới chân, Thiên Thủy Tông khu vực. Một cái nam đệ tử nóng nhìn nguy nga thần sơn, mười phần hướng tới nói, lâu như vậy thời gian trôi qua, xem ra cơ sứ minh nhất định là leo lên tầng điệt. Đó là tất nhiên, cơ sư minh chính là ta Thiên Thủy Tông trăm năm khó gặp một lần đích thiên tài, nửa chân đạp đến vào nguyên ánh cảnh, hắn loại thực lực này tất nhiên cũng có thể vào thần điện. Một tên khác nam đệ tử tiểu đạo. Cơ thủy phong tính là cái gì? Cách đó không xa, tế ma tông khu vực bên trong, nhất danh tế ma tông đệ tử lạnh tiểu đạo, ta cảnh tu sĩ huynh là ta tế ma tông đệ nhất kim đang cảnh thiên tiêu, chính là ngàn năm khó gặp một lần bất thế thiên tài, so với các ngươi Thiên Thủy Tông cơ tùy phong mạnh hơn nhiều. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên Thiên Thủy Tông đệ tử trợn mắt nhìn nhau. Thiên Thủy đệ tử hừ lạnh nói: Sau này cuối cùng có cơ hội để cho ta cơ sư huynh chiếu cố các ngươi tế mà tông cảnh tuật, tùy thời phục hồi." Thế Ma Tông đệ tử khinh thường nói. Gặp hai đại thế lực đệ tử tranh luận không ngừng, một bên Tinh cung các các đệ tử cũng không nén được tức giận. Một người trong đó ngạo nghe nói, "Chư vị, ta Tinh cung các đệ nhất thiên kiêu tiêu Diên cũng tiến vào thần điện rồi." Thật sao? Thiên thủy tông cùng tế Ma Tông các đệ tử vi kinh. Cái này tiêu Diên bọn hắn đã từng nghe nói qua, nghe nói là Tinh cung các từ ngàn năm nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, từ luyện khí bắt đầu, một đời liền không có thua trận, hết sức lợi hại. Tinh cung các mặc dù so sánh lại thiên thủy tông cùng tế ma tông thực lực hơi kém, nhưng cũng không thể khinh thường. Thiên thủy tông đệ tử mượn gió bẻ măng, ống vền nở nụ cười, "Vậy chúc mừng Tiêu Diên sư huynh." "Cùng vui." Tinh cung các đệ tử nhao nhao hàn lễ. Tế ma tông đệ tử cao ngạo, chỉ là lạnh rên một tiếng, đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhất danh tế ma tông đệ tử nhìn lướt qua Băng Tuyết cung khu vực, phát đang nổi danh cái kia chút Băng Tuyết cung nữ đệ tử, thình xuất hiện, không khỏi quẻ miệng liếc lên lạnh. "Xem ra, Băng Tuyết cung đệ tử toàn quân bị giết a." cười hắc hắc. Các ma tông đệ tử cũng không có hào ý cười lên. Lúc này, cách đó không xa Băng Tuyết Cung khu vực bên trong, đột nhiên vang lên một đạo giòn tan thanh nhã cô gái. Thế mà tông đấy, các người mắt mù sao? Ta Chu sư huynh còn ở phía trên kia. Quế Lăng Vân đứng ở trong đám người, sắc mặt không cam lòng tối đạo. Khắc Băng Tuyết Cung một đám các nữ đệ tử, bây giờ đều kinh ngạc nhìn qua Quế Lăng Vân. Ngoại trừ Trương Nhiên có hạn mấy người tình tưởng bên ngoài, các số Đông Băng Tuyết Cung đệ tử, cũng không biết ngọn núi thứ 9 nam đệ tử Chu Cẩm bây giờ còn trên thần sơn. Chương 522, 8 dựa thần Kim Đan 3 tầng chương 522 tắm dựa thần quang, Kim Đan ba tầng Chu sư Minh. Cái nào Chu sư Minh? Tế Ma tông một tên đệ tử sửng sốt một chút, cau mày nói, chỉ là một cái nam đệ tử, cũng có thể leo lên thần điện, không thể nào đám người nhau nhau gật đầu. Mọi người đều biết, Băng Tuyết cung là âm thịnh dân suy, nam đệ tử ngoại trừ Mỹ Mạo bên ngoài, bình thường cái gì cũng sai, nhiều khi Băng Tuyết cung cùng bên ngoài đánh nhau, đều dựa vào nữ đệ tử. Đến nỗi nam đệ tử, tu vi và chiến lược cũng không cao. Băng Tuyết cung thập tam phong phong chủ, đều là nữ tử, liền đã chứng minh điều này. Viên băng đảo bên trên bất kỳ cái gì thế lực đều biết Băng Tuyết Cung nữ cường năng lực, cho nên Quách Lăng Vân nói chuyện Chu Sư Minh lập tức liền gây nên rất nhiều người chất vấn. "Đệ Thủ Phong, Chu Cẩm Thiên?" Quách Lăng Vân ngạo nghễ nói, "Cái gì? Là Chu Cẩm Thiên." Không đợi Tế Ma Tông các ngoại nhân phản ứng lại, Băng Tuyết Cung rất nhiều các nữ đệ tử đều sợ ngây người. "Quách sư muội, cái này Chu Cẩm Thiên không phải Kim đang cảnh tầng 2 sao? Hắn làm sao có thể còn trên thần sơn?" Một cái Băng Tuyết Cung nữ đệ tử khó tin hỏi. Gặp rất nhiều đồng môn đều toát ra vẻ không tin, Lăng Vân đẹp đứt gió nói, "Chu Sư Minh thiên phú không được sao?" Băng Tuyết cung các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Băng Tuyết cung từ sáng lập lên một ngày kia, cái nào nam đệ tử có thành tựu rồi. Nhiều lắm là có thể lăn lộn đến cái Nguyên Anh cảnh trưởng lão. Đến nỗi phong chủ cùng cung chủ chi vị, vẫn luôn là nữ đệ tử một mực cầm giữ. Băng Tuyết cung chủ tu công pháp là kiểu Truyền Hàn Băng Tuyết, môn công pháp này vốn là càng phù hợp nữ tử tu luyện, cho nên nam đệ tử trời sinh liền không có bao nhiêu ưu thế. Ha ha, chỉ là một cái Chu Cẩm thiên không có thành tựu, không bao lâu liền sẽ xuống. Thế ma tông đệ tử to. Không sai, không ra một nén nhang liền sẽ xuống. Tiên tụ đông một tên đệ tử không có hào ý tiếu đạo. Ta đánh cược không dùng đến một nén nhang, bán chủ hương liền sẽ xuống. Bán chú hương đều không dùng, mấy hơi thở là đủ rồi. Băng Tuyết cung nam đệ tử đức hạnh gì các ngươi không rõ ràng sao? Nói không ngừng xuống không nổi, bị thần sơn áp lực cho ép chết rồi. Cái này cũng được. Tất cả đệ tử thế lực lớn, bây giờ vậy mà nhà báng, tự hồ không có ai xem trọng Băng Tuyết cung vị này danh bất kinh truyền nam đệ tử. Quynh Lăng Vân nghe tiếng nghị luận, đến mặt thất thần, chặt song Sư muội, đừng chấp nhặt với bọn họ. Trương Nghiên thấp giọng nói, sư đệ ta rất xem trọng đấy." Tín tượng hắn có thể đi vào thần điện, vì ta Băng Tuyết Cung làm bệ băng. Đa Tạ Trương sư tạ. Quách Lăng bân nở nụ cười, tâm tình lập tức chuyển tốt mấy phần. Một nén nhang phía sau. Bốn phía tiếng nghị luận đột như nhỏ, đám người cổ quái nhìn chằm chằm thần sơn phương hướng, nghĩ thầm cái này Chu Cẩm Thiên tại sao còn không xuống? Thật chẳng lẽ sẽ tiến vào thần điện bên trong? Vừa nghĩ tới một cái Băng Tuyết Cung nam đệ tử cùng ba đại tông môn tiên kiêu đệ tử đều tiến vào thần điện, đến từ Tế Ma tông, thiên Thủy tông cùng tình các, các đệ tử, trong lòng liền không có bằng. Bọn hắn nhất trí cho rằng Băng nam đệ tử không xứng. Cái này Chu Cẩm Thiên a nhất định xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không sai, hắn bảo không được thần điện. Ba đại thế lực đệ tử, đột nhiên thần giao cách cảm nghị luận. Trên mặt bọn họ mang theo một loại nào đó nhìn có chút hạ hê ý cười, tựa hồ suy nghĩ minh bạch chỗ mấu chốt. Bọn hắn những thứ này thông thường kim đàn đệ tử cũng không muốn nhường cái này bằng Tuyết cung nam đệ tử tiến vào thần điện. Như vậy thần sơn bên trên cảnh thuật, Cơ thủy phong cùng Tiêu Diên cái này tam đại thiên tiêu, há lại sẽ nhường Băng Tuyết cung như ý. Đám người tin tưởng, ba người nhất định sẽ xuất thủ, đem Tuyết cung đệ tử xử lý sạch. Chư Nghiên một mặt lo lắng, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó không rõ có thể Trương Sư Tạ, không cần lo lắng. Quách Lăng Vân ngược lại là bình chân như bại, không lo lắng chút nào. Chu Sư Minh có hai đại yêu sủng tương trợ, ba cái kia cái gọi là thiền tiêu dám độc thủ, nhất định sẽ chịu không nổi. Sợ nhất ba tên kia là Maka. Trương Nhiên vẫn là lo lắng. Quách Lăng Vân nhét miệng, nghĩ đến cùng Chu Sư Minh ước định, liền không có nói tiếp rồi. Nàng đáp ứng vì Chu Sư Minh bảo mật, thật khả năng không nhường người khác biết hắn có hai cái yêu sủng. Quách Lăng Vân cảm thấy, có thể vì Chu Sư Minh giữ bí mật, là một kiện rất chuyện vui. Đây chính là thần điện đi Phần Sơn sừng núi chỗ, vang vụ sôi trào ở bên trong, một người đàn ông chậm chậm đi tới. Nhìn Tiên phương một chỗ còn trường, đứng sừng sững một tòa ngân sắc cung điện, trầm trường mệm mỉm cười. Cuối cùng đi tới bên ngoài thần điện rồi. Giết ba cái cái gọi là Thiên tiêu về sau, hắn cũng không có bại ra nguyên anh cảnh tu sĩ tốc độ kinh khủng leo núi, mà là dựa theo nguyên bản tốc độ, chậm rãi đi tới. Dựa vào trực giác, Trần Trường mệm cảm giác trên đỉnh núi này có lẽ có kinh hỉ gì chờ đợi hắn, cho nên không được nói phía trước bại lộ thực lực. Hắn chậm đi đến bên ngoài thần điện, đẩy cửa vào. Bên trong đại điện, mười phần trống trải, Chỉ có một tôn cao lớn tượng thần đứng tại trung ương, tượng thần cao tới 9 trượng. Đây là người trang phục có chút kỳ lạ nam tử, tướng mạo dàn mua, ánh mắt sáng ngời lưu thần, nhìn chăm chú thương không phương hướng. Trần Chương Mạnh chậm rãi đi đến tượng thần hạ cái này, tượng thần nam tử quần áo đơn giản, dưới chân đi một đôi dây leo dày, tứ chi trần trụi bên ngoài, một đầu tóc bạc bên trên, còn cột mấy sâu bích lục lá. "Nhìn, có chút cổ lão." Trần Chương Mạnh lẩm bẩm nói. Bây giờ, bốn phía hư không có chút ba động, tượng thần đôi mắt tại thời khắc này sáng lên. Trần Chương trong lòng hơi động. Cái này chẳng lẽ chính là thần quang muốn phụ sứ sao? Nhẽn nói cái này thần quang có thể để thăng tu vi, cũng không biết là thật hay giả. Tượng thần trong con người quang mang càng ngày càng sáng, tựa như hai cái tiểu thái dương, đem toàn bộ ưu ám đại điện chiếu sáng thông minh. Giờ khắc này, Trần Trường Mệnh có loại tượng thần sống lại cảm giác. Tượng thần đôi mắt chuyển động, rất có linh tính phát hiện nhân loại phía dưới. Nhĩ đẳng, có bằng lòng tiếp nhận tắm rửa thần quang. Tượng thần cơ giới nói, "Nguyện ý." Trần Trường Mệnh nở nụ cười. Dựa theo Quách Lăng Vân lời nói thần quang tắm dựa có thể gia tăng tu vi, đề kim đan cảnh giới. Chuyện này đối với Trần Trường Mạnh tới nói, cũng là cầu còn không được. Hắn tu đạo cảnh giới, cùng luyện thể cảnh giới so sánh, thực sự chênh lệch nhiều lắm. Hai cái trong con ngươi quan đoàn, riêng phần mình bắn ra một đạo quan tuyến, hội tụ thành một đầu lớn của sáng, từ giữa không chung rơi xuống, đem Trần Trường Mệnh thân thể bao phủ lại. Giờ khắc này, Trần Trường Mệnh cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng giống như từng sợi cam tuyển giống như tiến vào trong cơ thể, bắt đầu thôi động hắn yên lặng đã lâu tu vi. Khí tức của hắn như dốc rách như nước chảy, chậm rãi tăng cường. Quá trình này, mười phần hòa. Trần Trường Mạnh khép hở hai con ngươi, lặng lặng hưởng thụ lấy tu vi để thằng mang tới khoái cảm. Sau một cái giờ, Trần Trường Mạnh thân thể chấn động, một cô kim đan cảnh tầng 3 khí tức từ thể nội quyết tán mà ra. Đột phá. Trần Trường mệnh trong lòng vui mừng, mở mắt ra. Tượng thần ở bên trong, quang mang nhanh chóng thối lui, một hai cái hô hấp công phu liền biến mất rồi. Trong đại điện, Khôi phục cô ám, tượng thần cũng đã mất đi linh động, đôi mắt cũng dở đặn đứng lên. Cái này kết thúc. Trần Trường mệnh lắc đầu, luôn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Yên lặng chờ chờ đợi một hồi, phát giác tượng thần không có bất kỳ cái gì ba động, cũng liền từ bỏ thần quang lần thứ 2 xuất hiện ý nghĩ. Ông hắn lấy tượng thần dạo qua một vòng, như có điều suy nghĩ hỏi Bích Thương tiền bối, ngươi có thể có phát hiện gì? Chương 523, ta phân tâm liền ở trong cơ thể hắn trương 523, ta phân tâm liền ở trong cơ thể hắn cái này tự thần, chỉ là trận pháp một cái thu phát miệng. Bích Thương u u âm -um thanh vang lên đến, nói, nếu như ta sở liệu không sai, cái này toàn bộ cổ khư bí cảnh cũng là một cái trận pháp thật to. Toàn bộ bí cảnh cũng là trận pháp. Trận chương mệnh cả kinh, thủ bút này thực sự quá lớn. Người nào có như thế bích lực, tại cổ khư trong bí cảnh bố trí xuống bực này kinh thế trận pháp. Hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Bích thương ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng có chút chông đợi nói, có lẽ Đáp án liền trên đỉnh núi. Vậy chúng ta liền đi tìm tòi hư thực." Chân Trương Mạnh nở nụ cười, bước ra thân điện. Bích Thương ngữ khí nghiêm túc, "Linh cẩm, trên đỉnh núi này có thể gặp nguy hiểm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Chân Trương Mạnh gật gật đầu. Thần Sơn chi đỉnh, có lẽ chính là đại trận bên trong trụ cột, bao quát cái này cổ khư bí cảnh hết thể bí mật, đồng thời Bích Thương tiền Bối Phân Tâm, có thể ngay tại trên đỉnh núi này. Gặp nguy hiểm là tất nhiên, nhưng tương tự kèm thêm to lớn cơ duyên. Không nói những cái khác, nếu như tìm về Bích Thương Tiễn Bối đạo kia phân tâm, dung hợp sau đó Nàng sẽ có thể giúp hắn tôi diễn cứu chuyển Hàn Bang Quân rồi." Trần Trường mệnh hướng về đỉnh núi đi đến. Theo độ cao tăng thêm, áp lực cũng nương theo mà đến, nếu như lộ thành tu sĩ Kim Đan, tại loại này dưới sự uy áp, nhất định chính là nửa bước khó đi, mơ tưởng đi lên đỉnh núi. Nhưng chuyện này đối với Trần Trường mệnh tới nói, như nhẹ nhàng, một điểm vi lực cũng không có. Hắn vẫn như cũng bảo trì một loại chậm chạp tiếp tốc, đi từ từ. Dựa theo loại tốc độ này, từ sân núi đến đỉnh núi lường đi, chưa được mấy canh giờ là đi không xong. Trần Trường Mạnh không nóng nảy. ngược lại, khoảng cách cổ khư bí cảnh kết thúc thời gian còn sớm. Hắn muốn ẩn tàng một chút thực lực, lấy đối mặt trên đỉnh núi không biết khảo nghiệm. Sau 5 cánh giờ, Chân trường mệnh cuối cùng đi tới thần sơn chi đỉnh. Đây là, làm lên đỉnh một khắc này, Chân trường mệnh con người co rút lại, cả người phảng phất bị đỉnh tự định trụ đồng dạng, không cách nào chuyển động. Đỉnh núi là một mảnh bằng thẳng đất tuyết. Trong đồng tuyết, có một cái hình tròn trong khu vực, sinh trưởng một mảnh thất thải liên hoa. Những thứ này thất thải liên hoa tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức xinh đẹp. Thất thải liên hoa phía dưới, chi cứ từng đoàn từng đoàn màu đỏ quấn đoàn, phát ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Đây là ngàn năm thất thải liên. Trần Trương Mạnh lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn khắp nơi không tìm thấy ngàn năm thất thải liên, nghĩ không ra tại Thần Sơn chi đỉnh, sinh trưởng như thế một mảng lớn ngàn năm thất thải liên. Thô sơ giản lược khẽ đến, ít nhất mấy chục đóa. Có thất thải liên hoa, mờ đang nổi, tản mát ra nhàn nhạt dị hương. Ánh mắt khẽ động, đột nhiên tại ngàn năm thất thải liên bên trong phát hiện một bộ quan tài thủy tinh tài. Đây là? Trần Trương mệnh sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn thần thức quét lướt đi qua, phát giác quan tài thủy tinh tải bên trong, một cái tướng mạo nam tử. Nam tử này, cùng trong thần điện tượng thần dáng rất giống nhau. Người này Chính là chỗ này phương bí cảnh chủ nhân, hắn vì cái gì đem chính mình táng thân tại ngàn năm thất thải liên bên trong? Trần Trường Mệnh nhíu mày, chậm rãi đi tới. Cái này thần sơn chi đỉnh, ngoại trừ ngàn năm thất thải liên cùng thần bí quan tài thủy tinh, liền không có những thứ khác. Do đó, hết thảy bí mật đều đang cái này quan tài thủy tinh tại bên trong. Bất kể như thế nào, Trần Trường Mệnh quyết định trước tiên ngắt lấy một đóa ngàn năm thất thải liên lại nói, dù sao, hắn phò ấn đang còn kém một vị này linh dược. Duy trì mãnh liệt lòng cảnh giác, Trần Mệnh chậm rãi tới ngàn năm thất thải liên phụ cận, hắn tay lên, đem lấy xuống ba đóa ngàn năm thất thải liên thu vào chư vật giới trị bên trong. Ông oang oang. Quan Tài Thủy Tinh đột nhiên chấn kinh không ngừng, tựa hồ bên trong nam tử đã bị kinh động. Chân chương mệnh như lâm đại địch. Người này chẳng lẽ không chết? Hắn chậm rãi lui ra phía sau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Tài Thủy Tinh tài, trong lòng cũng đang làm đủ loại phán đoán. Một khắc này, hắn quyết định phải nghĩ biện pháp tìm được Bích Thương Phân Tâm. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bây giờ hắn leo lên thần sơn chến đỉnh, cũng chỉ là phát hiện ngàn năm thất thải liên cùng một bộ Quan Tài Thủy Tinh tài, cũng không có Bích Thương Phân Tâm mối, cái này khiến hắn cũng bắt đầu sinh ra một tia hoài nghi có lẽ Bình thường Vân Tâm tại địa phương khác, mà trước mắt cái này bị kinh động quan tài thủy tinh bên trong nam tử, thực lực không biết, cái này với hắn mà nói, không phải một tin tức tốt. Đang tại suy nghĩ thời điểm, đột nhiên liền nghe được một giọng giằn mùa, thôi có vẻ tức giận quanh quần tại bốn phía ư không? Cầm ta đồ vật, liền muốn trốn sao? Trần Chương Mệnh nghe được thanh âm này, trong lòng cũng hoảng hốt. Người này, quả thật không chết. Nắp quan tài tấm chậm rãi trôi nội dung lên, sau đó tên kia tướng mạo thương lão nam tử mở mắt ra. Cái này hai con mắt, phần tăng thương, phản phất trải qua vô số tuyết nguyệt đạo. Trần Chương Mệnh biết được bây giờ đảo Mệnh đã không có ý nghĩa, thế là hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiền bối, văn bối luyện đang cần cái này ngàn năm thất thải liên. Đang nói chuyện công phu, hắn cũng đang đánh giá cái này thương lão nam tử, tính toán xem đầu hắn tu vi cảnh giới, nhưng mà thất bại, người này giống như người bình thường, một điểm tu vi khí tức không hiện. Thật là mạnh liệt bất thuận, Trần Chương Mệnh trong lòng càng kiêng kỵ. Nếu như đối phương là Ngư Anh, hắn còn có lòng tin cùng đánh một trận, nhưng nếu như là hóa Thần đâu? Đối mặt Hoa Thần, hắn liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Ha ha, Đan Lý do này không sai." Thương lão nam tử cười nhạt một tiếng, thân thể từ trong quan tài thủy tinh phiêu nổi lên, chăm chú nhìn Trần Chử mệnh, không ngừng đánh giá, đồng thời trong miệng nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Nhưng cái này ngàn năm thất thải liên là ta Trô Yên thân gửi phần đại, bây giờ lại bị ngươi trộm ba đó, cái này không phải là đánh gãy người đuệ mệnh sao?" Một phen thần thức bắt lướt, trong lòng của hắn cũng càng kiêng kỵ. Cái này băng tuyết cung đệ tử, rõ ràng chỉ có Kim Đan cảnh bà tầng tu vi, nhưng chẳng biết tại sao có thể đỡ được Thần Sơn Vi Ác, từng bước một đi lên đỉnh núi vị trí, tiếp đó thành công trộm lấy ba đó ngàn năm thất thải liên. Đây hết thảy không phải ngẫu nhiên. Cái này băng tuyết cung đệ tử tuyệt không đơn giản, không có nguyên anh cảnh cao giai tu vi, tuyệt không có khả năng đăng đỉnh. Nhưng hắn cũng nghi ngờ trong lòng, cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ, một khi tiến vào cổ khư trong bí cảnh cũng sẽ bị áp chế, người này là hà có thể tránh thoát áp chế? Cho dù là bản thân hắn, cũng đồng dạng sẽ bị trong bí cảnh trận pháp lực áp chế. Đối mặt thương lão nam tử chất vấn, Trần Trường Mệnh không kiêu ngạo không tự tin nói, "Tiền bối, người ở đây trồng không thiếu ngàn năm thất thải liên, cũng không kém ta đây ba đoá." Thấy đối phương thái độ mềm bên trong mang cương rắn, thương lão nam tử cũng có chút đau đầu. Hắn quyết định cho Trần Trường Mệnh một điểm mấu sắc xem. Kết quả là, hắn nhẹ nhàng tung tay lên, một đạo pháp quyết đánh ra. Thần Sơn đỉnh chót, đột nhiên trận pháp khí tức báo động, nguyên bản áp chế lực trong nháy mắt yếu bớt. Hả? Tu Vi khôi phục, Trần Trường Mệnh sửng sở, hắn bây giờ luyện thể tu vi về tới Nguyên Anh cảnh tầng 4, không hề bị đến cái này bí cảnh áp chế. Cùng lúc đó, một cấu Nguyên Anh cảnh 10 tầng khí tức từ trên người thương lão nam tử phóng xuất ra. Này khí tức giống như thủy triều, liệt mà tới, đem Sơn chi đỉnh bao phủ hoàn toàn. Nguyên Anh cảnh 10 tầng Trần Trường Mạnh cảm nhận được đối phương tu vi về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải hóa thần liền tốt. Nếu như là hóa thần, hắn một chút xíu cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Thương lão nam tử gặp Trần Trường mệnh tựa hồ không có bị trên người mình khí tức áp chế không tỏ được, không gọi trong lòng càng kinh ngạc. Người này rốt cuộc là cái gì tu vi? Chẳng lẽ cũng là một vị nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ? Nhưng việc không có khả năng này. Viễn tinh hải ở bên trong, dù là nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ tiến vào cổ khư trong bí cảnh, cũng giống vậy tu vi sẽ bị áp chế đến kim đan cảnh. Thường lão nam tử quẹ mắt đột nhiên run dậy. Thần sắc có vẻ hơi khổ sở. Ngay tại giây phút này ở giữa, liền nghe được Bích Thương truyền âm tiếng vang lên tới, "Linh Cẩm, ta phân tâm liền ở trong cơ thể hắn." Chương 524, Bán thần thân thể chương 524, bán thần thân thể cái gì? Bích Thương tiền bối phân tâm ở nơi này nam tử thể nội. Chân chương mệnh tại thương lão nam tử thần thái phát sinh biến hóa một khắc, cũng phát giác chỗ không đúng. Nhưng không nghĩ tới, Bích Thương tiền bối phân tâm liền giấu ở này trong thân thể. Thương lão nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức trên người tại thời khắc này rối loạn mấy phần, sau đó liền ổn định lại. Thản giả bờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn xem Trần Trường Mạnh, ngạo lên nói, "Ngươi thật không đơn giản, nhưng nếu như muốn đánh với ta một trận, ngươi thua không nghi ngờ, sẽ phơi thơ tại đây." "Thật sao?" Trần Trường Mệnh khẽ như mày, ánh mắt cũng lạnh nhạt đứng lên. Tất nhiên bích thương tiền bối phân tâm liền ở đây trong thân thể, như vậy hắn và người này chính là hoàn toàn quan hệ thủ đệ rồi. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn nếm thử cùng người này so chiều một chút, dù là không địch lại, hắn cũng muốn xuất thủ. Theo Trần Trường Mệnh, người này cực kỳ cổ lão, không biết sống bao lâu. Dù là bây giờ còn sống sót nhưng trên thực tế cùng bình thường tu sĩ cũng chênh lệnh rất nhiều. Linh Cẩm, ta phân tâm bị áp chế rồi. Bích Hương ngữ khí có chút lo nghĩ, mười phần nhanh chóng truyền âm nói, người này tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có điểm yếu, chỉ cần ngươi có thể kéo lại hắn khiến cho hắn hoàn mỹ phân tâm, ta liền có cơ hội tiến vào trong cơ thể hắn, cùng ta phân tâm kết hợp. Đã như thế, dung hợp sau ta thì có 90% chắc chắn đem người này thần hồn áp chế lại. Được, tiền bối, ta toàn lực ứng phó. Trần Trường mạnh ứng. Dưới mắt cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn nhất định sẽ bắt lấy. Cái này thương lão nam tử cùng hắn tồn tại tin tức kém, cũng không biết hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại, chính là bích thương tiền bối phân tâm. Ma linh đằng chỉ cần cùng hắn phối hợp đúng chỗ, hắn thì có thể làm cho bích thương tiền bối tiến vào này trong thân thể. Huyết tinh hại ở bên trong, bây giờ là không có hóa thần tu sĩ đấy, chỗ lấy cảnh giới của người nọ cũng chỉ có thể là Nguyên Anh. Ta lúc đầu thiết kế cổ khư bí cảnh đại trận vẫn là không cách nào triệt để mô phòng chân chính thiên địa chi lực, cho nên hiệu quả áp chế cũng không phải mười phần hy vọng. Có chút tiên phú dị bẩm người, khó tránh khỏi sẽ luồn qua khe hở. Nhưng dù vậy, nếu như hắn chỉ là Nguyên Anh cảnh lời nói, vẫn như cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta cổ thiên tà chính là bán thần thân thể, tại như nay nhân tộc cùng giai trong nguyên anh là tồn tại vô địch. Ánh mắt nhìn trong chú Trần Trường Mệnh, thương lão nam tử cổ thiên tà tâm bên trong từng cái ý niệm hiện lên. Hắn sống quá lâu thời gian, thấy tận mắt cổ tộc suy sụp cùng nhân tộc hướng khởi. Hắn điều quý tính mệnh, không muốn bỏ hết chết giả, cho nên không tiếc lấy Man Thiên Quá Hải chi thuật đi cầu phải trường sinh bất tử. Bây giờ đối mặt một cái thần bí tu sĩ nhân tộc, trong lòng của hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì khinh thị tư tưởng, cho nên tại thứ một thời gian bên trong liền đem Thần Sơn bên trên vùng này bên trong đại trận áp chế giải trừ. Cổ Khư trong bí cảnh trận pháp, ban đầu ở cổ thiên tà thiết kế quá trình ở bên trong, hắn liền cân nhắc tới rồi hóa thần tu sĩ, cho nên trận pháp này có thể đem hóa thần trung dài phía dưới tu sĩ cũng áp chế đến nguyên anh cảnh. Mà nguyên anh cảnh tu sĩ, cấp thì sẽ bị áp chế đến kim đan cảnh. Chi như vậy thiết kế, cũng là vì bảo trì bản thân hắn ở chỗ này tuyệt đối dẫn đầu. Hắn cũng sợ xuất hiện biến số gì. Vô số năm qua, Cổ Khư bí cảnh một mực vận hành tốt đẹp, thời kỳ đầu đã từng có nguyên anh cảnh tu sĩ tiến vào, nhưng là đều bị áp chế đến kim đan cảnh một tầng. Kết quả là những thứ này, Nguyên Anh cảnh tu sĩ vẫn lạc phong hiểm liền bị lớn. Nguyên Anh cảnh tu sĩ ý thức được cái này bí cảnh đáng sợ, liền cũng không dám nữa tiến nhập, cũng chỉ điều động Kim Đan đệ tử tiến bảo. Người muốn đánh với ta một trận." Giờ khắc này, hắn đôi mắt biến thành ngân sắc, cho một loại người băng lãnh vô tình cảm giác. Một cố khí tức băng hàn trống rông xuất hiện, đem toàn bộ đỉnh núi toàn bộ lung trụ vào trong. Chân Chương mệnh giật mình một cái, kinh ngạc nhìn qua Cổ Thiên Tà. "Người này thần thông, tại sao cùng băng tuyết cũng có chút tương tự?" Cổ Thiên Tà cười ngạo nghễ ha ha. Các người băng tuyết cùng sơ đại tổ sư băng linh chân nhân, cũng là kế thừa y bắt của ta, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta mới là các người băng tuyết cùng chân chính ban đầu tổ. Gặp bản tổ, còn không quỳ xuống. Hắn hét lớn một tiếng. Chân chương mệ mệ mặt làm ngơ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổ thiên tạ, vừa mừng vừa sợ. Gia hoàn này, lại là cựu chuyển Hàn băng quét người khai sáng. Nguyên lai, like, băng linh tiên tử cũng chỉ là kế thừa chuyển thừa của hắn. Người này, rốt cuộc là ai? Tuổi của hắn so với băng linh tiên tử còn lớn hơn, nhưng, nhưng như cũng dừng lại tại nhân giới. Hắn bị cái gì không có phi thăng linh giới? chẳng lẽ nói, băng linh tiên tử thu được băng linh tinh đám sau đó, mới có phi thăng linh giới cơ hội. Trong đáy mắt, ý niệm trong lòng của quận lấy lại bình tĩnh, Trần Trường mạnh hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi vì sao không điên? Thừa dịp như thế cơ hội ngàn năm một thở, hắn tự nhiên muốn hỏi ra đáy lòng là tối trọng yếu nghi vấn. Haha, ha, dạy hết cho đệ tử, thời chết đói đạo lý ngươi không hiểu sao? Cổ Thiên Tà cười lạnh, có chút tự lật nói, ta ở bên ngoài chỉ để lại bát truyện nửa cựu truyện Hàn linh chính chân nhân tiên phú quá kém, ép thôi diễn ra thứ cựu kết quả tao nộ công pháp phản vệ, chí rối loạn Trân Trương Mạnh cười nhạt một tiếng. Băng Linh chân nhân mặc dù tiên phú quá kém, nhưng vận khí lại so với người tốt quá nhiều. Vận khí so với ta tốt? Cổ Thiên Tà hừ lạnh, khinh thường nói, nàng dù là có An Thần Hoa tương trợ đột phá đến hóa thần cảnh, công pháp phía sau đầu, nàng còn phải tiếp tục thôi diễn không phải sao? Băng Linh chân nhân bỏ xuống băng tuyết cung mặc kệ, du lịch nhân giới nhiều năm, tính toán tìm được công pháp phía sau, nhưng cuối cùng mai danh nhận tích, chắc hẳn đã sớm đầu hỏa nhập ma mà chết rồi. Nói đến đây, Cổ Thiên Tà âm sâm cười lên. Hán chính là cao quý vô cùng bán thần người, cùng nhân tộc tự nhiên liền đối lập. Làm sao lại hảo tâm lưu lại chân chính truyền thừa? Ngươi nói đúng, đều đúng." Trần trường mệnh liếm môi một cái, ý vị thông trường nợ đủ cười. Hắn vẫy tay một cái, Ma Linh Đằng bay ra, rơi ở bên cạnh, bắt đầu lao nhanh tăng trưởng. Đối mặt vị này sống không biết bao nhiêu năm nguyên anh cảnh 10 tầng lao quái vật, vẻn vẹn bẹn bằng vào hắn tự thân luyện thể thực lực, căn bản muốn không đủ để cùng người này một trận chiến, còn phải cần Ma Linh Đằng tương trợ. "Đều đúng." Cổ Thiên Tà sững sở, minh lộ ra từ Trần trường mệnh trong đôi cười cảm nhận được một loại mắc lựa cảm giác. "Bất quá, khi hắn đem ánh mắt rơi trên Ma Linh Đằng lúc, Ánh mắt Từ bắt đầu không thèm để ý, lập tức trở nên vô cùng kinh hãi. Đây là, Cổ Thiên tạc trận to con mắt, hô hấp run động, khó tin nhìn chẳng chằm phía trước đã dáng dấp phô thiên cái địa vậy cực lớn hắc đầng, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn vậy mà từ đây hắc đẳng trên thân, cảm nhận được cổ yêu, cổ ma cùng hơi thở của cổ quỷ. Đây là yêu thú gì? Vì cái gì nắm giữ ba tự nhiên hơi thở, người rốt cuộc là ai? Hắn bắn liên thanh trợn như đặt câu hỏi. Sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hắn vị này tôn quý bán thần cũng từ tới chưa nghe nói qua, một loại yêu thú có thể đồng thời có cổ ma, cổ yêu cùng hơi thở của cổ quỷ. Ngươi sẽ thật sự cửu truyền Hàn băng quyết công pháp cho ta, ta có thể nói cho ngươi là án." Trân Chương Mệnh bất động thanh sao nói. Nằm mơ giữa ba ngày, Cổ Thiên Tả cười lạnh. Cái này thần bí Hắc Đẳng cứ việc gần chứa ba tự nhiên hơi thở, nhưng thực lực không bằng hắn tương đại. Hắn chỉ cần phong bế Hắc Đẳng, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này băng tuyết cung đệ tử. Chương 525, Cổ Thần. Chương 525, Cổ Thần. Hô hô. Bây giờ Thần Sơn chi đỉnh, cuốn phong cuốn lấy nát tuyết gào mà qua, giữa một Tả tay bay phất phối, hai con ngươi giống như úu lộ ra thấu xương băng hàn. Bây giờ, trong tay hắn pháp quyết ám bóp, hữu chuyển hàn băng quyết vận chuyển, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, trong hư không vang lên càng kẹm, lao nhanh đồng kết đứng lên. Chân chương mạnh như lâm đại địch. Bên người Ma Linh Đẳng, bây giờ đã trưởng thành đến cao mười mấy trượng, dậm đạp chẳng chịu đẳng mạn vô thiên cái địa này, phong tỏa bốn phía chỗ có không gian, đồng thời cũng sắc hắn bảo vệ. Hư không đóng băng thành băng. Ma Linh Đẳng dốc hết toàn lực, phá băng. Dầm, dầm, dầm To lớn tiếng phá hủy vang lên, bị phá vỡ. Cái này hắn lực lượng Cổ Tiên Tà lấy làm kinh hãi. Hắn con người màu bạc bên trong băng hàn chi khí mạnh hơn, hai tay giang ra, vô số băng mâu bay ra. Ma Linh đằng chủ động nên địch, thân thể khổng lồ, đồng bộ xoay dịch, kéo gần lại cùng Cổ Tiên Tà khoảng cách. Hắc đẳng vũ động, cùng dập rạp chằng chịt băng mâu chạm vào nhau. Với anh, cả hai phát ra nổ vang to lớn. Băng mâu cực kỳ sắp bén, Ma Linh đằng dù là nhục thân kinh người, tại thời khắc này cũng có chút tổn hại. Nhưng đối với Trần Trường Mệnh tới nói, đây hết thảy cũng không đáng kể. Chà giá một chút hy sinh là đáng giá. Hán một thân gia hiệp, Đột nhiên đã biến thành màu đen, lập tức ông một tiếng ở bên trong, thân thể phát động tuấn gì, lập tức liền xuất hiện ở Cổ Tiên Tà hầu phương. Hắn đấm tới một quyền. Cổ Tiên Tà cười lạnh, đầu cũng không quay, chỉ là nhẹ nhàng ngón tay búng một cái, một cái to lớn băng tay đột nhiên ở sau lưng hiện lên, hướng về Trần Trường Mạnh bắt tới. Ẩm! chân trường mệnh một quyền đánh trên tay băng. Lực lượng cuồng bạo, cứng rắn băng tay đánh rách tạc ơi, mà bản thân hắn cũng bay ngược trở về. Người Lai, người là thể tu." Cổ Tiên Tà giật mình nói. Chẳng thể trách người này có thể gánh vác thần sơn áp lực, có thể một đường đi đến trên đỉnh núi. Nguyên lai là nguyên anh cảnh thể tu. Thế nhưng, cái này thể tu như thế nào một thân màu đen? Cổ Thiên Tà cảm giác có chút nhìn cái mắt, nhưng lại mười phần lạ lẫm, trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Giữa không chung, cái kia một bộ màu đen thân thể đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện sau Cổ Thiên Tà quổng. Nam đấm màu đen lao nhanh lên xuống, băng gai tại ngắn mũi trong mắt, liền đã nhận lấy trên trang quyền. Ầm. Băng gai dù là tại kiên cố, tại ngắn thời gian bên trong cường công phía dưới, cũng cuối cùng bị nát. Cổ Thiên thần sắc biến, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người lại, Trên người của hắn da thì tại thời khắc này cũng biến thành vân sắc, giống như mặc vào một tầng áo giáp màu bạc, nhường hắn nhìn oai hùng bất phàm, cũng ăn một quyền của ta." Cổ Thiên Tà trong lòng hào tình vận trượng, phản vất lại trở về trước kia cùng tu sĩ nhân tộc đại chiến cao quang thời khắc. Năm đấm màu bạc hung hăng đạo ra, tốc độ như rồng. "Hả? Hắn muốn cùng ta đối bính nhập thân?" Trần Trương mạnh sững sờ. Hắn không do dự, lại không có lùi bước, cùng Cổ Thiên Tà năm đấm màu bạc đối đánh cùng một chỗ. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, hai cái đấm trùng điệp đụng vào nhau, Trần Trương Mạnh chỉ cảm thấy một cú khó, khó có thể tưởng tượng cự lực mà tới. Zo tiêu toàn bộ cánh tay chuyển tới toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị một quyền đập bay ra ngoài. Cổ Thiên Tà thân thể cũng chỉ là hơi hơi lay động một cái, đồng thời cũng không lui lại nửa phần. Thực sự là ngoài ner a. Liếc mắt nhìn màu bạc da thịt, Cổ Thiên Tà cảm khái nở nụ cười. Ma Linh đằng lúc này phá vỡ băng mâu, cũng giết tới đây, tính toán viện trợ chủ nhân. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số ngân sắc trừ lòng, số lượng nhiều vậy mà không thua gì Ma Linh đằng đầm bạn. Ngân Long gào thét mà tới, cùng Ma Linh đằng cuốn giao cùng một chỗ. Chân chương mệnh nhìn một chút năm đẫm, da thịt nứt ra, cốt cũng xuất hiện vết rách. Mới vừa ba chạm, hắn rơi hạ phong. Cơ thể người nọ, làm sao lại cường đại như thế? Ai chờ chút. Trần Trường mệnh đột nhiên trừng mắt. Hắn vậy mà tại trên người cổ thiên tà cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức cổ xưa. Nay khí tức cùng cổ yêu cổ ma mấy người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có chút tương tự, tựa hồ cũng xuất từ cùng một cái thời đại cổ xưa. Người cũng vậy lục cổ một trong. Một cái ý niệm trong đầu chợt hiện lên, Trần Trường mệnh thoát ra. Cổ thiên tà khẽ giật mình, không có nghĩ đến cái này thể tu vậy mà có thể nhận ra thân phận của mình, có chút kinh ngạc. Người cảm thấy ta là loại nào cổ tộc? Hắn bất động thanh sắc liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra một loại mèo đùa bỡn chuột trêu thức. Cái này thể tu, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thần bí hấp đẳng bị hắn băng hệ thần thông ngăn cản, mà đối phương luyện thể thực lực cũng cùng hắn trên lệch sâu đại. Cho nên một trận chiến này, không chút huyền niệm. Cổ Thiên Tà cũng muốn biết, cái này thể tu lai lịch. Bởi vì hắn cũng là đến từ Lục Cổ, mà người này cùng Lục Cổ cũng có sâu đậm quan hệ. Chân chương mệnh trong đầu, thoáng qua cổ phật, cổ nhân cùng cổ thần. Trời không phải cổ phật, khí tức không đúng. Cổ nhân, khí tức cũng không phải. Vậy chỉ có thể là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ thần. Nghe tới đây, Trần Trường mệnh cố ý thở dài một tiếng, nghĩ không ra, cái này Cổ Khư trong bí cảnh vậy mà cất giấu một tôn cổ thần, ta thật là sơ suất rồi. Nghe được mình bị xưng là cổ thần, Cổ Thiên Tà có chút hổ thẹn, hắn chỉ là bán thần thân thể, nhưng thích nhất người khác gọi hắn là cổ thần. Ngô xuẩn, chẳng lẽ nhân loại các ngươi không có tự cổ Khư bí cảnh trong tên, suy đoán ra một hai sao? Cổ Thiên Tà hưng phấn cười lạnh. Hắn nửa thích đùa giỡn rốt nát tu sĩ nhân tộc, hắn thấy hôm nay nhân tộc dù là lại thị bượng, nhưng thực lực chân chính, cũng xa kém xa cùng 6 đại cổ tộc đến đồng. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cổ Khư bí cảnh. Cổ Khư, Chân Trương Mạnh gật gật đầu, minh bạch đối phương vì cái gì đắc ý cổ Khư, cổ thần chi hư, mang ý nghĩa cổ thần vẫn là chỗ. Cổ thần thân thể quả thật là mạnh mẽ. Chân Trương mệnh tản thanh nói: "Ha ha, ngươi cái này thể tu thực lực cũng không yếu." Cổ Thiên Tà gật gật đầu, nói: "Ngươi tu luyện công pháp, ta có chút quen mắt, tựa hồ cùng cổ nhân nhất tộc Thiên Lô rèn thể thuật có chút tương tự, chẳng lẽ là đời sau cải tiến bản?" "Không phải." Trân Trương mệnh trực tiếp cự tuyệt. Hắn thân hình một cái, hóa thân kia chớp màu đen, chợt tiêu thất. Đối phương cái này cổ thần thực lực quá mạnh mẽ, hắn và Ma Linh đẳng dù là dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Bây giờ, hắn nhất định phải làm cho đối phương khinh thị chính mình, cho bích thương tiền bối tiến vào trong cơ thể hắn cơ hội. Một khi hai đạo phân tâm hợp hai là một, liền có thể áp chế đối phương thần hồn rồi, từ đó lấy được một trận chiến này trung cực thắng lợi. Phải liều mạng. Cổ Thiên ta gặp cái này thể tu còn dám cùng mình đấu chiến, không khỏi khinh miệt lệnh tiếu đạo. Tôi được, lão nhân gia ta liền hoạt động gần cốt một chút, chơi đùa với ngươi. Nhường thể nghiệm một chút, cái gì gọi là hóa thần cảnh cổ thần sức mạnh. Hóa thần cảnh cổ thần. Trần Chương mạnh giật mình trong lòng, lập tức âm thầm lắc đầu. Đối phương cũng bất quá nói quá thôi. Bây giờ cái này lao ra thực lực cũng bất quá là nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi, cùng hóa thần hạ kiện. Nếu như cương ép nhấc lên hóa thần, cái kia cũng chỉ nói rõ người này tại cổ lao thời đại đã từng là hóa thần tu sĩ, nhưng bây giờ chết rồi nhiều năm như vậy, tu vi đã lùi lại. Trần Chương mạnh tin tưởng, tất nhiên thiên đạo không dung luật cổ, như vậy trước mắt cái này cổ thần cũng không khả năng sống quá lâu, bây giờ hắn nhìn xem giống người sống, trên thực tế có lẽ là một loại sắp gặp tử vong trạng thái. Chương 526, này thời gian không chờ, chờ đến khi nào? Chương 526, này thời gian không chờ, chờ đến khi nào? Lao tử liệu mạng với ngươi." Trần Trường Mệnh vô ý tỏ ra yếu kém, giấu giận một tiếng, ngược lại chủ động tiến công tới. Hắn bây giờ sẽ phải bị đối phương tạo thành một loại không địch lại mà trước khi chết phản công giả tượng, nhờ vào đó tới tê liệt đối nhân, tiếp đó cho Bích Thương Tiền bối sáng tạo ra cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên Trần Trường Mệnh sẽ không dễ dàng bỏ dụ. Nhất định muốn tại đối phương bất cẩn nhất thời điểm mới có thể nhường Bích Thương Tiền bối bay ra Phật Châu đoạt sát. Gặp Trần Trường Mệnh chủ động tiến công, Cổ Thiên Tà khinh thường cười lạnh, Hai con mắt màu bạc nợ rộ lạnh lẽo quan huy, cả người giống như chiến thần cũng hướng về Trần Trường Mệnh đánh tới. Một đạo ngân quang thoáng qua, hắn một quyền đánh vào Trần Trường Mệnh ngực. Ầm. Trần Trường Mệnh bị đánh bay ra ngoài, quẹo miệng thấm ra một tia máu đen, Trần Trường Mệnh ở giữa không trung đột nhiên tiêu thất, lại một lần nữa phát động tấn di hướng về Cổ Thiên Tà công tới. Tại Cổ Thiên Tà năm đấm rơi vào ngực một khắc, hắn đem nơi này ra thịt bắp thịt và xương cốt mật độ đều tăng lên, cho nên Cổ Thiên Tà một quyền này với hắn mà nói, cũng chỉ là nhẹ thụ thương mà thôi. Cái này lão gia hỏa muốn giết chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Một thân màu bạc Cổ Thiên Tà bấy Lại sát tứ phương, đối với Trần Trường Mệnh bậy ra điên cùng công kích. Cổ thần, trong lục cổ thụ nhất phóng lên trời sủng ái, cho nên vô luận là viễn trình thần thông công kích vẫn là nhục thân cận chiến, đều thập phần cường đại. Do đó, Cổ Thiên Tà dám cùng Trần Trường Mệnh nhục thân chiến giết. Trần Trường Mệnh cùng Cổ Thiên Tà lần lượt đối hoành, lại một lần lần bị đánh bay ra ngoài. Thấy mình từ đầu đến cuối không cách nào đem đối phương trọng thương, Cổ Thiên Tà cũng càng đối với Trần Trường Mệnh cảm thấy hứng thú. Bây giờ hắn có thể kết luận, người này tu luyện hẳn là truyền thừa từ cổ nhân tộc Thiên Lô Giản thể thuật, nhưng lực đã vượt qua Thiên Lô Giản rồi. Hắn đối với môn này luyện thể công pháp hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều đánh bại Trần Trường Mạnh, nghĩ biện pháp thu được môn công pháp này. Hắn bán thần nhục thân tại vô số thời gian ngắn ngọn, đã sớm không còn năm đó tình uống. nếu như lúc này có thể tu luyện một môn cường hóa thân thể công pháp, cái này với hắn mà nói, không khác đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, cơ sẽ còn không có đến. Bị lần lượt đánh bại, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng giận. Tiến vào tu tiên giới qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần đầu tại luyện thể bên trên bị người đánh bại phải thê thảm như thế, cũng là lần đầu đem chính mình đưa thân vào hiểm ác như vậy trong cuộc chiến. Trần Trường Mạnh dù là toàn thân vết thương chồng chất mệt mỏi, bây giờ vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, hắn hết sức rõ ràng chính mình tuyệt địa một kích cơ hội, tuyệt không thể lãng phí hết rồi, nhất định muốn nhất kích tất sát. Thần Sơn chi đỉnh, chiến đấu càng bị liệt. Cổ Thiên Tà lấy một chọi hai, một bên thi triển băng hệ thần thông cùng ma linh đăng chiến đấu, vừa cùng Trần Trường Mạnh nổ thân trăm giết, mặc dù như thế, hắn vẫn chiếm hết thượng phong. Nhưng dù là chiếm hết thượng phong, nhưng Cổ Thiên Tà cũng thừa nhận phía trước coi thường cái này lai lịch bất minh thể tu. người này thực lực không thể khinh thường, nếu không phải là mình nội tình tâm hậu, hôm nay liền muốn lật tuyển trong mương. Thần Sơn dưới chân. Bây giờ mười đệ tử thế lực lớn nhỏ, nhìn qua Thần Sơn trên đỉnh, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vậy mà nghe được tiếng oanh minh. Phản Phật ở trên đỉnh núi, đang tại bày ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Thần Sơn trên đỉnh có người ở chiến đấu. Quế Lăng vân cau mày, giờ khắc này nàng bị thần sui khiến vậy mà nghĩ tới Chu Sư Minh ở trên đỉnh núi cùng người nào tại chiến đấu. Không thể nào, Thần Sơn đỉnh ai cũng không thể đi lên. Trương nhiên quả quyết lắc đầu. Vậy làm sao có tiếng oanh minh truyền đến? Bên cạnh một cái nữ đệ tử chất vấn. Không rõ ràng Có lẽ là đỉnh núi trận Pháp sẽ ra biến cố gì a?" Trương Nhiên Trừng mắt nhìn, suy đoán nói, "Tương tự chất vấn, phát sinh ở mỗi cái địa phương, nhưng mọi người đều vẫn cho rằng, Thần Sơn chi đỉnh là nhân loại tu sĩ không cách nào với tới chi địa, không thể nào có người đi lên." Đỉnh núi. Một canh giờ sau, chiến đấu còn đang kéo dài. Trân Trương mệnh vết thương đời người, nhìn thấy mà Giản mình, nhưng vẫn như cũ hứng nặng chiến đấu, tựa hồ không biết mệt mỏi cùng đau đớn. Cái này cũng làm cho Cổ Thiên tá chững kinh. Hắn cố này bán thần chi thân, trên thực tế cũng không thể kéo dài quá lâu, nhiều lắm là còn có thể kéo dài nửa canh giờ liền muốn luốt ngàn năm thất thải liền tới từ từ khôi phục. Cho dù là cổ nhân nhất tộc tu luyện tiên lô rèn thể thuật, tại loại cục diện này phía dưới, chỉ sợ cũng không kiên trì được lâu như vậy. Cổ Thiên tả lầm bầm nói, hắn một quyền đánh bay Trần Trường Mệnh, đột nhiên bung tay lên, một tảng lớn hàn băng trống rông xuất hiện, đem hắn đóng băng lại. Cùng lúc đó, hắn từng bước đi ra, xuất hiện trong hàn băng. Hắn một cái tay liền tóm lấy Trần Trường Mệnh cổ, tung hăng dùng sức. Trần Trường Mệnh cổ đau dữ dội, có loại muốn phân ly cảm giác. Hắn liền vội vàng đem cổ cơ bắp xương cốt thậm chí là da thịt cường hóa, nhờ vào đó để ngăn cản Cổ Thiên Tà đại thủ. Hắn giằng cổ với đầu, một mụ liền cắn lấy cổ thiên tả cổ tay. Lập tức một cái thật nhỏ lỗ hồng xuất hiện, cốt cốt chảy ra dòng máu màu bạc tới. Ngân huyết. Trần trường mệnh khẽ giằn mình. Nguyên lai cổ thần chi huyết là màu bạc sao? Này thời gian không chờ, chờ đến khi nào? Trần trường mệnh bên hai, đột nhiên chuyển đến bích thương dứt khoát quyết nhiên đồng thành. Lực Phật Châu đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, lập tức liền chui tiếng cổ thiên tà vết thương cổ tay. Hắc quang tốc độ quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên. Cổ thiên tà cũng không nghĩ tới, ở cái này thể tu trên thân còn có một đạo cường đại phân tâm tồn tại. Như là bình thường phân tâm Hắn tự nhiên có biện pháp trong nháy mắt khu trừ, nhưng cái này hát quang tiến vào trong cơ thể, hắn kinh hại phát giác, thí nghiệm mấy loại phương pháp đều chẳng ăn thua gì. Chơ mắt nhìn xem hát quang tiến vào trong Thức Hải. Thức Hải bên trong, có một đoàn bị ngân quang bao phủ Hắc quang. Hắc quang ở bên trong, lờ mờ tựa hổ có cái nữ tử áo đen hình tượng. Ừ. Nữ tử áo đen cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt liền làm ngân quang biến hiếm mạnh hơn, cùng lúc đó, Mích thương cũng triển khai đi từng đạo Hắc quang rơi vào ngân quang bên trên khiến cho uy lực yếu bớt. Trong ngoài hợp lực phía dưới, ngân quang trong nháy mắt tiêu thất. Chúng ta gặp nhau. Bích Thương cất tiếng cười to, cùng nữ tử áo đen tan hợp lại cùng nhau. Dung hợp sau đó, cái này đạo thần hồn vô cùng cường đại, lập tức đối với Cổ Thiên Tà thần hồn triển khai tấn công. Cổ Thiên Tà sắc mặt lập tức cứng ngắc. Cánh tay hắn cũng vô rồi rồi, cả người tựa như hóa đá không thể động đậy. Trân Trương Mệnh trong lòng vui mừng, biết Bích Thương tiền bối thành công cùng phân tâm dung hợp. Bây giờ, khoảng cách thành công không xa. Hắn liều mạng phá vỡ hàn băng, tiếp đó đem Cổ Thiên Tà đại thủ cho đẩy ra, tiếp đó bay đến Ma Linh đàng phía bên kia chiếm trợ nó đối phó những cái kiếm ngân sắc băng long. Những thứ này ngân sắc băng long đã mất đi Cổ Thiên Tà trưởng không sau đó, uy lực giảm nhiều, một người một giây leo tại mười mấy hơi thở công kích, liền thành công đem tất cả ngân long tiêu diệt. Giữa không chung, Cứng ngắt Cổ Thiên Tà đột nhiên song nhãn viên nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh, "Cùng là quát, ta không cam lòng tâm." Nói xong, toàn thân đột nhiên hiện lên ngân sắc hàn băng, đem hắn thân thể hoàn toàn đóng băng cứng. "Hả? Xảy ra chuyện gì?" Trần Trương Mạnh có chút lo nghĩ, thấp giọng hỏi, "Tiền bối, như thế nào?" Chương 527, Cổ thần 10 đại phân chi chương 527 cổ thần 10 đại phân chi đối mặt hỏi ý, ngân sắc rét lạnh bao phủ trong thân thể, cũng không có chuyển đến bất luận cái gì hồi âm. Trần Trường mệnh có chút lo sợ bất an, chẳng lẽ nói, Bích Thương tiền Bối còn không có hoàn toàn trấn áp cái này lao ra thần hồn sao? Thần hồn chi chiến phát sinh ở trong tứ hải, Trần Trường mệnh bây giờ cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể yên tĩnh chờ. Bên cạnh Ma Linh Đằng bắt đầu tìm kiếm đủ loại đằng mạn mạnh vụn, một lần nữa dung hợp. Một trận chiến này Ma Linh Đằng mặc dù tổn thương, nhưng hấp thu xong tất cả đằng mảnh vụn sau đó, nó trạng thái đã khá nhiều, cái này cũng làm cho Trần Trường Mạnh có chút yên tâm. Cổ Thiên Tà trong thức hại. Đáng chết, ra hỏa này vậy mà đem thân thể nó băng, đây là không muốn cho ta nắm trong tay cơ hội sao? Bích Thương ánh mắt như điện, sắc mặt băng hàn như giường, trong miệng phát ra từng đợn cười lạnh. Ngươi chỉ là một cái hóa thần, liền chân linh thần thức cũng cũng có, lại như thế nào vây được bản vương? Bích Thương hừ lạnh. Tại thân thể của nàng mờ, cổ thiên tả thần hồn đã bị hoàn toàn chấn áp lên, cũng lại không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, phân tâm thân thể bốc cháy lên hừng hực xanh biết chi hỏa. Hỏa diễm tạo thành một cái xanh biết hỏa kiếm, lập tức liền bay ra thứ hại. Dầm dầm dầm liên tục 3 lần xung kích phía dưới, Cổ Thiên tài trước chán Hàn Băng ẩm vàng phá toái phá toái, xuất hiện một lỗ hồng, lập tức cái thanh kia xanh biến hỏa kiếm bay bắn đi ra. Bích Thương khí tức có chút hề hoải suy sụp. Tựa hồ cái này xanh biết hỏa kiếm thần thông đối với nặng mà nói gánh vác cũng là cực nặng. Ừm. Nhìn thấy một thanh xanh biến hỏa kiếm bay ra, Trần Trường Mạnh cũng sợ hết hồn, như lâm đại địch. Là ta, Ninh Cẩm. Bích Thương có chút hư ngữ gầm thanh truyền đến, lập tức xanh biến hỏa kiếm lắc mình biến hóa, hóa thành bích thương hình đượng. "Tiên bối, ngươi bị thương rồi." Trần Trường Mạnh lo lắng hỏi. "Bản không được như thủ thương." Nhưng cổ thiên tà gia hỏa này thần hồn bị phong ấn phía trước, vận dụng nào đó loại thần thông, đem thân thể hoàn toàn đóng băng lại rồi, tính toán đem ta vĩnh viễn kẹt ở trong thứ hải. Ta vi phá khai phong ấn hàn băng, cho nên không tiếp tiêu hao chân linh thần thức, cho nên tiêu hao lớn một chút." Bích Thương giải thích nói, "Lần này nhiều tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chân chương mệnh liền ô quyền, đằng điếu đạo, nếu như không có tiền bối, van bối chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết." Bích Thương khỏe mắt nhẹ nhàng run dậy, có đôi kém một chút không có kั้ง lại liền nói ra rồi. Viên hạt Vương cường đại như vậy, Cuối cùng còn không phải tại Trần Trường Mệnh bất tỉnh mê chi về sau, bị nhẹ nhõm tiêu diệt, nhưng có mấy lời, nàng chỉ có thể cả một đời nát vụn tại trong bụng. Trần Trường Mệnh dưới chân hai cố lực lượng thực sự quá kinh khủng, nếu như nàng không lựa lời nói, trong lúc vô tình để lộ ra ngoài, nàng lúc đó liền sẽ hôi phiên diệt, e rằng liên lụy bản tôn trong linh giới cũng không tồn tại nữa. Cùng ta liền chớ khách khí. Bích Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, tập trung ý chí, nhìn qua cổ thiên tà nhục thân đạo, người này gọi cổ thiên tà, bán thần thân thể, từ thượng cổ niên đại sống đến bây giờ. Bán thần thân thể. Trần Trường Mệnh khẽ giật mình, của phải hoàn chỉnh cổ thần. Đúng, hắn là nhân tộc cùng cổ thần đám hỏi hậu đại, mặc dù thể nội nắm giữ cổ thần rất mạch, nhưng đồng thời không hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể nói là bản thân. Bích Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, may mắn cái này cổ thiên tà còn nắm giữ một nửa nhân tộc huyết mạch, cho nên cái này Lao Thiên mới mở một mặt lưới, nhường hắn ở đây khi thiên bên dưới đại trận kéo dài hơi tản nhiều năm như vậy. Trần trương Mệnh bắt đầu, nói, tiền bối, cái này khi thiên đại trận chính là cổ khư trong bí cảnh trận pháp sao? Không sai, trận pháp này là cổ tiên tà tại Hóa Thần cảnh lúc lập chế, lấy tên khi thiên đại trận Chính là muốn tránh tại một phương bí cảnh bên trong, lừa gạt qua thiên đạo, tiếp đó mượn nhờ ngàn năm thất thải liên để duy trì nục thân. Dừng một chút, nàng suy thiếu đạo, thiên đạo muốn diệt chi, hắn lại có thể cầu sống bao lâu đâu. Người xem cảnh giới của hắn hôm nay cũng bất quá là nguyên anh cảnh mười tầng lục thân cường độ cũng hạ xuống lợi hại, đã sớm không còn năm đó huy phong. Chân trương mệnh cũng cười lên, đây coi như là nhân giới bây giờ cái cuối cùng bán thần rồi sao. Cái này không nhất định. Bích Thương trầm ngâm nói, Cổ Thiên Tà đã từng cùng ta đạo kia phân tâm đã từng cũng trao đổi qua, nói cổ thần nhất tộc trước kia vì kéo dài chủng tộc sinh sôi, cố ý phá lệ cùng nhân tộc thông hôn, cho nên chắc có không thiếu bán thần sinh ra. Nhưng bây giờ còn có bao nhiêu sống sót, cái này cũng rất khó nói. Trần Trương Mệnh bật đầu. Bích Thương lắc đầu tiêu đạo, ta nguyên lai like đối với cổ thần nhất tộc cũng không hiểu nhiều lắm, dù sao linh giới bên trong cổ thần cũng không phải mười phần hoàn chỉnh. Trần Trương Mệnh nhìn về phía Bích Thương, chậm đợi nói tiếp. Bích thương giảng giải, cổ thần, cũng thần tộc, bản cũng là thiên đạo sủng cho nên chủng tộc hầu chưa làm 10 cái chi nhánh, cái này 10 đại phân chi là dựa theo thập đại thuộc tính mà định ra, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, hỏa, quang. Cổ tiên tà là thuần băng hệ cổ thần hầu duyệt, cho nên nam hiểu đủ loại băng hệ thần thông, mà hắn tu luyện kỹ thuật Hàn băng quyết cũng là đến từ băng hệ cổ thần. Thì ra là thế. Chân Trương Mạnh liếm miệng một cái, cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, like, cổ thần còn chia nhỏ thành nhiều như vậy chi nhánh, mà băng hệ cũng chỉ là thứ nhất. Chân Trương Mạnh ánh mắt động, nghĩ đến một loại khả năng, không được hỏi, Tiền bối, mới vừa nói hệ, chẳng lẽ là chỉ có cổ thần có thể có nhiều loại thuộc tính? Ừ, các biệt cổ thần chi nhánh người thông môn sẽ có tỷ lệ sinh ra nhiều thuộc tính cổ thần, nhưng loại này cổ thần sinh sôi lực yếu, thường thường cũng chỉ có thể uy hoàng hai ba đời mà thôi. Bích Thương đáng tiếc đạo. Thiên đạo thời kỳ đầu mặc dù sủng hạnh cổ thần nhất tộc, nhưng cũng làm rất nhiều hạn chế. Nếu như cổ thần không hạn chế sinh sôi xuống, các năm đại cổ tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Trấn Chương Mạnh trong lòng còn ghi nhớ lấy Cố Hoài Bắc, liền hỏi: "Tiền bối, cái này cựu chuyển Hàn băng quyết ngươi có thể giúp ta nắm bắt tới tay?" "Cái này phải cần nhất định thời gian." Bích thương có chút yếu ớt nói, "Ta bây giờ có chút suy yếu." Còn phải mượn nhờ ngươi chiếc chìa khóa kia tới khôi phục. Được, tiền bối. Trần Trương Mạnh mừng rỡ. Bích Thương tiền bối nói như vậy, nên có năm chắc tử cổ thiên tà trong miệng thu được kỷ chuyển Hàn Băng quên rồi. Trần Trương Mạnh túi đầu liếc mắt nhìn lực, lẩm bẩm nói, "Tiền bối, ta chìa khóa này rốt cuộc là vật gì, vì cái gì đối với ngươi cùng phệ linh trùng đều có lớn như vậy ích lợi?" Không thể nói. Bích Thương lắc đầu. Cái chìa khóa này can hệ trọng đại, nàng tuyệt không thể nói. Toàn bộ linh giới ở bên trong cũng không hiểu phải có bao nhiêu kinh khủng đại nhân vật đều đang tìm kiếm cái chìa khóa này. Một khi tin tức tiết lộ, linh giới những đại nhân vật kia sợ rằng sẽ tiến vào nhân giới quấy cái lòng trời lở đất. "Tốt a." Chân Trương Mạnh san san nở nụ cười. Bây giờ trong lòng của hắn lại nhớ tới vị nào linh giới thiên bối, vì cái gì đi qua lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ vẫn là sao? Bích Thương hóa thành một đạo hát quang tiến vào Phật Châu ở bên trong, tạm thời chìm vào giấc ngủ. Chân Trương Mạnh đi đến cổ thiên tại trước mặt, đang đang, hắn dùng tay đánh, phát giác tầng kia ngân sát hàn băng cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Cái này lão gia hỏa, đối với nụ thân trông non quá chặt. Chân Trương Mạnh lắc đầu nở nụ cười. Hắn đi đến ngàn năm thất thải liên trước mặt, cẩn thận quan sát. Cổ Thiên tà cái gọi là khi thiên đại trận, chính là gián tiếp lợi dụng cổ khư bí cảnh huyết sát thí luyện, tới hấp thu chết thảm tất cả đại thế lực kim đang cảnh đệ tử khí huyết, tiếp đó phụng dưỡng ngàn năm thất thải liên. Mấy người này liên thành tụ, hắn ngắt lấy một đóa tới duy trì nhục thân. Như thế chẳng đánh gãy tuần hoàn, cứ như vậy, hắn tựa hồ liền có thể vĩnh viễn không chết. Chương 528, quả nhiên là chu sư đệ chương 528, quả nhiên là sư đệ lợi dụng cổ khư bí cảnh huyết luyện, tới bồi dưỡng ngàn năm băng không tính có thương tiến hóa Cho nên Cổ Thiên Tà cũng không có dính vào nhân quả gì, sẽ không khiến cho Thiên đạo chú ý mà hắn là băng hệ cổ thần rất mạch, bình thường đem chính mình bằng phong tại Quan Tài Thủy Tinh tài ở bên trong, dùng cái này tới diên hoãn sinh cơ trôi qua. Nghĩ rõ ràng hết thệ phía sau, Trần Trường Mệnh cũng cảm thấy cái này Cổ Thiên Tà là một không phải bị tài, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này tới diên thọ người bình thường thực sự là khó mà làm đến. Cái này Quan Tài Thủy Tinh tài cũng không phải là phản mật. Nhìn lướt qua hoa sen nhóm trung ương Quan Tài Thủy Tinh Đài, Trần Trường Mệnh hơi biến sắc mặt, cái này lại là một kiện cử phẩm linh bảo. Bất quá Vừa nghĩ tới Hóa Thần tu sĩ nắm giữ loại bảo vật này, tự hồ cũng nói còn nghe được. Nhất là cổ thiên tà loại này đứng đầu Hóa Thần tu sĩ. Thân thức vừa tiến vào quan tài thủy tinh ở bên trong, liền bị gậy trở về, Trần Trường Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ thiên tà lưu lại tinh thần lạc cấn quá mạnh, hắn thực lực hôm nay không đủ để biến mất. Hô, vung tay lên, đem quan tài thủy tinh tài lăng không thu tới, tiếp đó đem cổ thiên tà đặt đi vào, đắp kín nắp quan tài, Trần Trường Mệnh liền đem nó thu vào chứa vật giới trì bên trong. Cái này quan tài thủy tinh tài xem ra là trường sử đây đối với Trần Trường Mệnh tới nói trước mắt không có tác dụng gì. Hắn pháp thể song tu, tuổi thọ viễn siêu thường nhân, không đáng vì trường sinh sống tạm má phát sầu. Khô khủng, đột nhiên thân thể chấn động, Trần Trường Mệnh cũng ho khăn, hắn và cổ thiên tà một trận chiến tổn thương không nhẹ, sớm đã mình đầy thương tích, một thân bạch bảo bị hám hại vết nhụn trở thành loang lổ hắc bảo. Hắn nuốt mấy viên hồi thiên đan, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tiên lô giàn thể thuật tới chữa thương. Màu đen tiên lô nhiệt lên, phóng xuất ra từng đóa từng đóa thần bí hắc diễm, êm đốt thể của hắn, một chút xíu chữa trị đứng lên. Lần này thụ thương nặng hơn, Trần Trường Mạnh dùng 10 thiên thời gian mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn đổi một thân băng tuyết cung trang phục, cả người lại thay đổi thần thái dịch dị. Hắn đem còn thừa nợ hoa thành thuộc ngạn năm thất thải liên, hết thảy bảy đó toàn bộ thu vào. Còn giữ lại, hắn bỏ mặc. Cái này ngạn năm thất thải liên ẩn chứa cường đại khí huyết chi lực cùng sinh cơ, cũng chỉ có thể lưu lại cổ khư trong bí cảnh, lợi dụng cổ thiên tà bố trí khi thiên đại trận tới nuôi dưỡng. Chân trường mệnh ngưng thị còn thừa hoa sen, nhẹ giọng tự nói, cái này ngạn năm thất thải liên đối với hắn loại này thể tu tới nói, cũng có ích lợi cực lớn tác dụng. Bất quá, hắn đầu tiên muốn luyện chế ra phá ấn đan đới. Thu ma linh ngẩng, chân chương mạnh liền đi xuống lui. Cổ Khư bị cảnh trong năm mở ra một lần, hắn nếu là cần ngàn năm thất thải liên có thể lần tiếp theo lại tiến vào cổ khư trong bí cảnh ngăn lấy. Ngược lại, nơi này cũng chỉ có thể một mình hắn đi lên. Liên dưới chân trường mệnh núi thời điểm, thần sơn phía dưới đã sớm sôi trào. Mười đại thế lực trong các đệ tử ở bên trong, là thuộc băng tiết cùng, tế ma tông, thiên thủy tông cùng tình khung các bốn phái cảm xúc kích động nhất. Đang lâm thần sơn đã qua 10 ngày, nhưng như cũng có bốn người bật vô âm tín, viện Như Thạch Trầm đại Hải, Sư Minh, khóc, trong hốc mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Dựa theo di vãng leo núi Lệ Cũ bình thường sẽ không vượt qua hai ngày tiến vào thần điện người đều sẽ xuống núi, đường cũ trở lại chân núi. Nhưng bây giờ, đã qua 10 ngày, Chu sư Minh còn không có bất cứ động tính gì, chẳng lẽ vẫn lạc trên thần sơn rồi sao? Trong mấy ngày này, liên quan tới bốn người rơi xuống, xuất hiện các loại ngờ tới. Nhưng đa số người đều cho rằng, bốn nhân lại đánh võ, é rằng là đồng quy vu tận rồi. Văng không phải là có một người, bây giờ sớm liền xuống núi rồi. Trương sư Tạ, người nói thật phải. Quách Lăng Vân Miên khóc mỉm cười, nước mắt nói, Chu sư Minh hắn lần trước rơi vào ma ảnh tôn giả trong tay, Vận khí liền rất tốt. Nói đến đây, Quách Lăng Vân đột nhiên lấy tay che miệng. Thiếu điều, kém một chút liền đem Chu sư huynh yêu sủng sự tình cho để lộ ra ngoài rồi. Nan thế nhưng là lời thề son sắt đã đáp ứng Chu sư huynh, vì hắn giữ bí mật. A, sao có người từ dưới đỉnh núi tới? Lúc này, có người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Vô số nhân tinh thần nhất trấn, đội vàng hướng về bên trên thần sơn nhìn lại. Quách Lăng Vân trừng trong mắt, nhìn qua băng vụ bên trong thân ảnh, lẩm bẩm nói, hẳn là Chu sư huynh. Ba vụ ở bên trong, chậm rãi đi ra một cái thanh niên áo bào trắng. Người này mười phần anh tuấn, nghi biểu bất phàm. Băng Tuyết cung chứng đệ tử thấy rõ ràng người này tướng mạo sau đó, lập tức hân hô. "Ha ha, quả nhiên là Chu sư đệ." Trương Niên cũng hưng phấn cười to, một điểm phong phạm thuộc nữ cũng không. "Không hổ là ta Chu sư mình, vận khí luôn luôn mỹ tiền." Trong bốn người liền hắn xuống núi. Quách Lăng Vân đôi mắt cũng cười trở thành chanh huyết. Trần Trương Mạnh chậm rãi từ bên trên thần sơn đi xuống, khi thấy tất cả mọi người nhìn không chấp mắt nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. "Xiêu xiêu xiêu." Từng bóng người lấp loé, ngăn ở sơn dưới chân. Họ Chu đấy. Ta cơ tùy phong sư huynh ở đâu?" Một cái Thiên Thủy Tông đệ tử tức giận hỏi. Trần Trường mệnh lắc đầu. Mấy chục tên thanh niên mặc áo đen khí thế hùng hổ ngăn chặn xuống núi Chi lộ, trong đó một nhân lại tiếng lớn nói, "Ta tế Ma Tông cảnh thuật, ngươi có từng trông thấy?" Trần Trường mệnh tiếp tục lắc đầu. "Ta Tinh Cung các tiêu duyên sư mình, bây giờ rơi xuống ở đâu?" Một cái Tinh Cung các đệ tử chất vấn. Không thấy. Trần Trường mệnh cười nhạt một tiếng, nhìn qua cái này ba đại thế lực đệ tử, mười phần giải thích nói, "Ba người bọn họ liên thủ đè ta đã thương, ta sau đó lui về phía sau bách trưởng khoảng cách chờ ta thương thế sau khi khỏi hẳn." Thử một cái leo núi lại thất bại, thế là liền xuống núi rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, Băng Tuyết cung một đám nữ đệ tử liền lao đến, đem ba phái đệ tử cho bao bọc vây quanh rồi. Mà ngoại vi ba phái đệ tử thấy thế, cũng hành động, đem Băng Tuyết cung đệ tử lại vây lại. Song Phương Dương cung mặt kiếm, bầu không khí căng trương. Trương Nhiên mặt lạnh, nhìn quanh ba phái đệ tử, lạnh thiếu đạo, ai cũng đừng hỏng khi dễ ta Băng Tuyết cung đệ tử. Cùng lắm thì một trận chiến, ai sợ ai. Quế Lăng bân gọi Liêu đạo. Ba phái đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bây giờ cục diện này có chút khó khăn làm, Tế Ma tông cùng Tiên Thủy luôn luôn thủy hỏa bất dung truyền tiếp cực nặng, lúc này là không thể nào liên thủ cùng Băng Tuyết cung khai chiến, như thế ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Mà Tinh cung các mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu dám cùng Khát Tông phái liên thủ giết Băng Tuyết cung đệ tử, như vậy sau đó Băng Tuyết cung truy tra ra, hắn Tinh cung các cũng đảm đường không nổi cái này lừa giận. Trân Chương mệnh cho ba phái đệ tử dội nước lạnh, nói: "Ta hoài nghi, ba nhân lại đánh võ, có thể đồng thời bất lạc." Mọi người đều kinh sợ. Mặc dù sớm liền đoán nghĩ đến cái này kết quả, nhưng có người nói đi ra, vẫn là đệ bọn hắn không thể nào tiếp tu được. Ba bởi vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Cái này không có đạo lý a, dù là Tế Ma tông cùng Thiên Thủy tông có thủ truyện tiếp, nhưng là không cần thiết trên thần sơn phẩm cách người chết ta sống á họ chú đấy, ngươi có căn cứ vào sao?" Nhất danh Tế Ma tông đệ tử lạnh giọng hỏi. "Căn cứ vào ngược lại là không, bất quá ta nghe được hỗn chiến âm thanh." Chân Chương Mạnh tự giải nói. "Hỗn chiến âm thanh?" Ba đại thế lực đệ tử hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Tam đại thiên kiêu đệ tử thật sự khai chiến? Chương 529, hỗn chiến mà chết. Chương 529, hỗn chiến mà chết. Tế Ma tông cùng thiên Thủy tông đời đời đây là sự thật không thể chối cãi, chắc hẳn tất cả mọi người tinh tường a. Trần Trưởng Mệnh nhìn qua đám người, trầm ngâm nói, Cơ Thủy Phong cùng cảnh tuật có khả năng cũng không muốn làm cho đối phương đệ thang tu vi, so với mình trước tiên vừa bước một bước vào nguyên anh cảnh, cho nên ra tay đánh nhau. Nghe xong Trần Trưởng Mệnh phân tích, thế Ma Tông đệ tử ánh mắt lấp loé, mười phần cừu hận nhìn chằm chằm Thiên Thủy Tông đệ tử. Mà Thiên Thủy Tông đệ tử cũng mặt lạnh. Thế lực khác đệ tử nhau nhau gào đầu. Cái này hai đại môn phái chính xác vô cùng không hòa thuận, gặp mặt kêu đánh têu giết là chuyện ngày. Một cái tinh khung các đệ tử cho mày Ánh mắt sáng quát nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh, chất vấn, "Vậy ta Tinh khung các tiểu diên, tại sao lại gia nhập vào huấn chiến?" Đơn giản lắm. Trần trường mệnh không chút hoang mang giải giải, Cơ Tuỳ Phong cùng Cảnh Thuật thực lực tương đương, hai người đánh nhau tất nhiên là lưỡng bại câu thương, Tiêu Diên nhìn thấy loại cục diện này liền động diện sát tâm tư của hai người, cho nên cũng xuất thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới Cơ Tuỳ Phong cùng Cảnh Thuật dù là chọn thương, cũng có nhất định thủ đoạn phản kích. Nói đến đây, Trần Trương Mạnh liền không có quá nhiều giải thích, còn giữ lại, liền để đám người đi tưởng tượng đi. Họ chu lấy, nguyên ngẩm máu phụ người. Tinh khung các đệ tử nghe vậy giận dữ phận không thể xé nát trần chương mỹ miều. Quên Lăng Vân lạnh lẽo đạo, "Ta Chu sư huynh nói cũng chỉ là ngờ tới mà thôi, các ngươi kích động cái gì sao? Nếu như các ngươi Tinh khung các trong lòng không có quỷ, hà tất đại động can qua như vậy?" "Không sai." Trương nhiên lạnh lùng liếc nhìn ba phái đệ tử, "Ta Chu sư đệ làm người chân thành ôn hòa, chưa bao giờ nói láo, các ngươi nếu như không tin, không bằng mấy người ra cổ khư bí cảnh sau lại nhìn." "Được, theo ý ngươi." Tinh khung các đệ tử lớn tiếng nói. Tế Ma tông cùng Thiên Thủy tông đệ tử cũng nhao nhao bắt đầu. Gia Cổ khư bí cảnh sau đó lại không tiên địa chi lực khắc chế, tu vi liền khôi phục bình thường. Khi đó chú Cẩm Tiên tu vi nếu như là Kim Đang cảnh ba tầng, vậy đã nói do hắn đang nói láo. Mà ba đại môn phái tiên tiêu vẫn là nói không chừng cùng người này có quan hệ. Làm ra quyết định về sau, thế ma tông mấy người ba đại môn phái đệ tử nhau nhau rút lui, Băng Tuyết cung đệ tử cũng vây quanh Trần Trường Mệnh về tới lúc đầu khu vực bên trong. Chư Nghiên vô vua, vua Trần Trường Mệnh đầu bay, an đuổi, Chu sư đệ, chúng ta Băng Tuyết cung cũng không phải rõ lớn, không cần sợ bọn chúng." Đa tạ các sư tỷ giải bày. Trần Trường Mệnh cảm tạ Đa Tiếp đó hướng về phía trung quanh băng tuyết cung mỹ nữ nho chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chu sư đệ không cần phải khách khí. Chúng nữ mỹ cười. Chu sư minh, ngươi cuối cùng xuống núi, cái này mấy thiên chân là đem ta hộ chết. Quách Lăng Vân cảm xúc kích động, lập tức liền đem Trần Trường Mệnh ôm lấy. Cảm nhận được bộ ngực mềm mại, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng là rợ góc rợ cười, hắn vô vô Quách Lăng Vân phía sau lưng, nhỏ giọng điếu đạo, không có việc gì, ta đây không phải sống sót xuống núi. Trương Nghiên đập hai người ôm, bốn phía băng nữ đệ tử đều cười trộm không ngừng, thế là ho khan một tiếng. Quân Lăng Vân lúc này mới ý thức được, đây là trước mặt mọi người. Nàng đỏ mặt, liền đội vàng lùi về phía sau. Mấy ngày sau, 3 tháng đã đến giờ, cổ khư bí cảnh huyết sắp thí luyện kết thúc, truyền tống chi lực xuất hiện, đem tất cả mọi người chuyển tống ra ngoài. Ngoài sân gốc, tất cả đại thế lực Nguyên Anh cảnh các trưởng lao, nhìn qua từng cái từ bí cảnh cửa vào rời đi các phái đệ tử, thần sắc khác nhau. Cảnh thuật tiểu từ này, thực lực rất mạnh, tất nhiên có thể bước vào thần điện. Nhất danh tế Ma Tông trưởng lão Tiếu Đạo, mặt khắc nhất danh tế Ma Tông trưởng lão gật đầu mà cười. Lúc này, từng người từng người từ bí cảnh trung ly mở đích tế ma tông đệ tử bày tới. Một tên đệ tử quỷ vối nhất danh tế ma tông trước mặt trưởng lão, thần sắc bi thông nói, khải bầm trưởng lão, cảnh thuật sư huynh leo lên thần sơn về sau, mười mấy ngày chưa từng xuống núi, chắc hẳn. Chắc hẳn đã lâm nạn rồi. Cái gì, cảnh thuật tại thần sơn lâm nạn? Mười mấy tên tế ma tông trưởng lão đống nhiên giận dữ, toàn thân phóng xuất ra kinh khủng sát ý là thiên thủy tông sao. Một tên trưởng lão cắn răng hỏi. Điệp Đế Ma Tông đệ tử cũng bị sợ đến run lẩy bẩy, cương ép khống chế sợ hãi của nội tâm, nhắm mắt giải thích nói, lúc đó đang Lâm Thần Sơn hết thảy bốn người, theo thứ tự là Cảnh Tuật sư Minh, Thiên Thủy Tông, Cơ Tùy phòng, cùng các tiểu diễn cùng Băng Tuyết cung ngọn núi thứ 9 nam đệ tử Chu Cẩm Thiên, căn cứ Chu Cẩm Thiên nói hắn nghe được phía trên ngọn thần sơn hỗn chiến âm thanh. Nhất danh tế Ma Tông trưởng lão trước mắt, lạnh lùng hỏi, "Hỗn chiến? Ngươi ý tứ, là Chu Cẩm Thiên sống sót, ba người khác đều tung tích không rõ." Đúng vậy. Thật là đáng chết, đi tìm cái này Chu Cẩm Thiên. Người này tế Ma trưởng lão giận quát một tiếng. Liên tỉ lệ trước hướng phía băng tuyết cung trận doanh bay đi, những người khác cũng theo sát phía sau. Mà Thiên Thủy Tông cùng tình không các đệ tử cũng đồng dạng hướng bổn môn Nguyên Anh Trưởng lão hội báo thần sơn phát sinh sự tình, kết quả là cái này hai đại môn phái Nguyên Anh cảnh trưởng lão cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Ba đại môn phái Nguyên Anh cảnh trưởng lão, cộng lại hơn trăm người, lập tức liền xông vào băng tuyết cung trận doanh. Băng tuyết cung Nguyên Anh cảnh các trưởng lão, lập tức kinh hãi. gì? Đệ tiên tụ đông một cái nguyên anh cảnh trưởng lao hết lớn. Chu Cẩm Thiên, Lý Diệu Âm khẽ giật mình, cái này là người phương nào? Nghe, tự hồ là cái nam đệ tử. Nàng nhíu mày, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi huy động nhân lực mà đến, liền vì một cái ta băng tuyết cung một cái kim đang cảnh nam đệ tử. Theo Lý Diệu Âm, Băng Tuyết Cung bên trong nam đệ tử thực lực yếu kém, không ra hồn. Ta Thế Ma Tông cảnh thuật cái chết, cùng Chu Cẩm Thiên có liên quan. Thế Ma Tông một tên trưởng lão lạnh lùng nói, ta Thiên Thủy cơ tùy phong cái chết, cũng cùng Chu Cẩm Thiên có liên quan. Thiên Thủy trưởng lão nói, Ta tính không các tiêu diên cái chết, cùng Chu Cẩm Thiên cũng thoát không ra quan hệ." Tinh cung các trưởng lão phẫn độ nói, "Hắn nghe được đệ tử hồi báo, nói Chu Cẩm Thiên phỏng đoán Tiêu Diên đối với Tiên Thủy Tông cùng Tế Ma Tông hai đại tiên kiêu đệ tử thống hạ sát thủ, dẫn đến ba người xảy ra huấn chiến, cuối cùng ba người toàn bộ chết trận, tất cả may mắn thoát khỏi. Nếu như ta không có nghe lầm, cảnh thuật, Cơ thủy Phong cùng Tiêu Diên cũng là các vị đạo hữu môn phái bên trong đứng đầu nhất kim đang cảnh thiên kiêu đệ tử a." Lý Diệu âm mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, "Ta Băng nam đệ tử thực lực có hạn, cái nào có năng lực đánh giết ba người này?" Nhưng hắn đi ra, Ta xem một chút hắn to bi." Thế mà tông trưởng lao táo bảo nói, gặp ba phái nguyên anh cảnh trưởng lao thái độ cứng ngạnh, Lý Diệu Âm không thể làm gì, thế là xoay người nói, đi hô Chu cầm Thiên tới. Là. một cái nguyên anh cảnh trưởng lao đáp ứng, phát động tuấn di tiêu thất. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại đệ cửu phong đệ tử ngồi quyết trên đền. Nàng thân thái uy nghiêm, liếc nhìn toàn thể kim đang cảnh đệ tử, lớn tiếng quát lên, "Chu Cẩm Thiên ở đâu?" Bây giờ, Trần Trường Mệnh cùng Quách Lăng Vân bọn người vừa trở lại Tuyết Chiến Huyền, đó chỉ thấy một cái nguyên anh cảnh trưởng lão xuất hiện, trực tiếp hô tên mình. Hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tam đại phái không đơn tha, đây là muốn tìm hắn đối chất tới rồi. Chương 530, ba phái tạo áp lực chương 530, ba phái tạo áp lực đối với cùng ba đại môn hiệp tụng chất, Trần Chương Mệnh trong lòng lại cảm thấy không quan trọng. Hắn mặc dù đang cổ khư bí cảnh trong thần điện tăng lên một tầng tu vi, nhưng vừa rời đi bí cảnh phía sau liền phát động liễm thức thuật, đem tu vi ổn định ở kim đang cảnh tầng 2. Đã như thế, sẽ không có người có thể căn cứ vào tu vi để phán đoán hắn là không tiến vào thần điện rồi. Trần Mệnh trong đám người đi ra, đi tới tên tuyên nguyên anh cảnh trước mặt trưởng lão. Ngươi chính là Chu Cẩm Thiên? Quan sát toàn thể một cái, người này Nguyên Anh cảnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Trần Trường Mệnh gật gật đầu. Nguyên bản tu vi bao nhiêu? Nguyên Anh cảnh trưởng lão hỏi. Không đợi Trần Trường Mệnh nói chuyện, trong đám người Quách Lăng Vân liền trên miệng nói, "Chu sư huynh chính là Kim Đăng cảnh tầng 2 tu vi, bây giờ từ cổ khư bí cảnh sau khi đi ra, tu vi không có phát sinh biến hóa, cái này liền nói rõ hắn và ba đại môn phái đệ tử cái chết không có bất cứ quan hệ nào." Ngâm miệng, chuyện này chưa vị trưởng lão từ biết phán đoán. Nguyên Anh cảnh trưởng lão mắt liếc Quách cũng chỉ là miệng cảnh cáo, cũng không có đối với nha đầu này trừng phạt. Đi theo ta. Nguyên Anh cảnh trưởng lão một phát bắt được Trần Trường Mệnh, phát động tuấn di biến mất rồi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Quách Lăng Vân có chút bất đăm, thế là lôi kéo Trương Nghiên mấy người đệ cựu phong đệ tử rời đi truyển, hướng về nơi xa Tam đại phái tụ tập cái kia chiếc tuyết truyền phương hướng bay đi. Nguyên Anh cảnh trưởng lão mang theo Trần Trường Mệnh, chuẩn xuất hiện tại đầu thuyền. Lý trưởng Lão, người này nguyên bản tu vi chính là kim đan cảnh tầng 2. Nguyên Anh cảnh trưởng lão thấp giọng nói với Lý Diệu Âm. Lý Diệu Âm gật đầu, sắc mặt bình tính, không thiếu. Cái này Chu Cẩm Thiên tu vi không có phát sinh biến hóa, liền nói rõ hắn không có tiến vào điện. Đã như thế, Hắn cùng với ba phái Thiên tiêu đệ tử cái chết, liền không có lớn như vậy dây dưa. Dù sao nói như vậy, Thần Sơn bên trên cơ duyên lớn nhất chính là Thần Điện, mà bốn người xảy ra chiến đấu nguyên nhân cũng là bởi vì Thần Điện, cho nên vô luận là phương nào chiến thắng, cuối cùng đều sẽ tiến vào Thần Điện để thăng tu vi. Điểm này là không thể nghi ngờ. Băng Không, Chu Cẩm Thiên vì cái gì cùng ba người phát sinh xung đột? Nàng Băng Tuyết cũng đệ tử ngày bình thường cùng ba phái cũng không có lớn như vậy tu hận, nếu như không vì tranh đoạt Thần Điện danh hạch, cũng không đáng cùng ba người tự chiến. Kim đang cảnh tầng hai. Tế Ma trưởng lão gắt gao nhìn chằm Trần Chu Mạnh bảy nhắn lại. Ngay mới vừa rồi, hắn tử tông môn đệ tử miệng bên trong biết được cái này Chu Cẩm Thiên nguyên bản tu vi chính là Kim Đang cảnh tầng 2, bây giờ rời đi cổ khư bí cảnh sau đó, vẫn là như thế tu vi, một điểm biến hóa cũng không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, ba phái Kim Đang cảnh thiên tiêu đệ tử vẫn là không có quan hệ gì với người nọ sao? Thiên thủy tông cùng Tinh khung các một đám nguyên anh cảnh trưởng lão, cũng sát mặt âm trầm xuống. Các vị đạo hữu, Chu Cẩm Thiên không có tiến vào thần điện, điểm này chắc hẳn không có ai nghi vấn đi. Đem ba phái trưởng lão thần sắc thu vào trong mắt, Lý Diệu âm nhẹ nhàng nở nụ cười có bảo hay không thần điện, cùng giết người không có có quan hệ trực tiếp. Thế Ma tông trưởng lão cười lạnh, ngày đó bên trên thần sơn chỉ còn lại có bốn người, bây giờ Chu Cẩm Thiên là người sống duy nhất, hắn cùng với ba người cái chết thoát không ra quan hệ. Không sai, Chu Cẩm Thiên có trọng đại hiểm nghi Thiên Tiên thủy tông cùng Tinh khung các các trưởng lão trầm miệng một lời nói, các người muốn như thế nào? Lý Diệu Âm nhíu mày, đem cái này Chu Cẩm Thiên giao ra, để chúng ta ba phái thẩm vấn. Thế Ma tông trưởng lão trầm ngâm nói, thẩm vấn? Lý Diệu Âm thần sắc biến đổi, quá mức a. Hắn chỉ là Kim đang cảnh tầng 2 nam đệ tử. Làm sao có thể giết các người ba phái Kim đang cảnh thiên tiêu đệ tử? Không quá phận." Thiên Thủy Tông trưởng lão âm u lạnh lẽo nở nụ cười, "Cái này họ Chu tiểu tử, các người Băng Tuyết cung nhất thiết phải giao ra, bằng không hôm nay chúng ta cùng các ngươi thể không bỏ qua." Tinh Cung các trưởng lão hử lạnh nói, không tra ra trận tướng, quyết không bỏ qua. Nguyên bản có chút yêu biệt lý Diệu Âm lập tức kinh hãi, nàng không nghĩ tới ba phái Nguyên Ảnh cảnh trưởng lão lại cường thế như vậy, nếu như chỉ chỉ là một nhà, nàng cũng không sợ. Nhưng ba đại môn phái liên hợp lại, nàng Băng Tuyết cũng tất nhiên không phải là đối thủ, phải bị thua thiệt. Lý Trường lão Không thể giao ra ta Chu sư huynh." Quách Lăng Vân ở hậu phương xuất hiện, lớn tiếng nói ra, "Ta Chu sư huynh không có giết người, nếu như giao cho bọn hắn, không chắc sẽ như thế nào nghiêm hình bất cùng, vô oan giá họa." Cuối cùng cưỡng ép cho an bài bên trên tội danh xử tử. "Lý Trường lão, xin nghĩ lại." Trương Nghiên cũng đứng dậy lên tiếng ủng hộ. "Các đệ cửu phong đệ tử, bây giờ cùng nhau tỏ thái độ." Tuyết trên thuyền, nhìn xem đệ cửu phong các nữ đệ tử như thế vì chính mình nói chuyện, Trần Trường Mệnh trong lòng cũng có chút xúc động. Loại này xúc động, tại hắn cả đời tu tiên trong kiếp sống chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng chưa từng trải nghiệm qua. Lý Trừng lão, ngươi nếu là nghe xong những thứ này tiểu nha đầu lời nói, vậy các người Băng Tuyết cung hôm nay có thể phải thua thiệt lớn." Tế Ma tông trưởng lão sắc mặt giữ tận nợ nụ cười, huy động hai tay nói ra, "Chúng ta Nguyên Anh cảnh nhân vật gần trăm người, các người Băng Tuyết cung Nguyên Anh cảnh trưởng lão mới bao nhiêu?" Lý Diệu âm thần sắc biến đổi. Dưới mắt tình huống chính xác đối với nàng Băng Tuyết cung một phương bất lợi. Ba đại môn phái Nguyên Anh cảnh trưởng lão nhân số kinh người, các nàng Băng Tuyết cung thật không phải là đối thủ. Một khi phát sinh xung đột, chỉ sợ sẽ có không ít người vẫn lạc. Giới xuống, cũng không chỉ Nguyên Anh cảnh trưởng lão, còn có Kim Đan cảnh đệ tử. Cái này ba phái thực sự là vô xi a, đây không phải là muốn ta từ trên người ta tìm được ba người kia cái chết trận tướng. Chân trường mệnh cũng tao mày, dưới mắt loại cục diện này đối với Băng Tuyết cung mười phần bất lợi. Đổi thành bất luận cái gì người chủ trì, e rằng đều sẽ khuất phục tại ba đại thế lực dưới giâm y. Đừng nói một cái kim đang đệ tử, liền là một gã huynh anh, dưới loại tình huống này đều sẽ hy sinh hết. Được, người ta cho các ngươi." Lý Diệu Âm do dự mấy giây, liền làm quyết định. Quách Lăng Vân nghe vậy lập tức gấp, hô lớn, "Lý trưởng lão, không thể đem Chu sư huynh giao cho bọn hắn a." Ý ta đã quyết Lý Diệu Âm phất ống tay áo một cái, một vỗ pháp lực bao phủ mà ra, đem đệ cửu phong đệ tử cho vây cuốn ngay tại chỗ. Nàng xem hướng Trần Trương Mệnh, sắc mặt lạnh lùng nói ra, "Chu Cẩm Tiên, người tốt nhất phối hợp ba phái, đem biết đến sự tình cũng như thực rặn thuật, không thể giấu diếm. "Ta biết, Lý Trường lão." Trần Trường Mệnh nhẹ gật đầu. Mặc dù đối với Lý Diệu Âm quyết định có chút thất vọng, nhưng hắn cũng, cũng không ngoài ý muốn. Có lẽ, hắn đứng tại người chủ trì này góc độ, cân nhắc lợi hại phía dưới, cũng sẽ làm ra hy sinh một cái nam đệ tử quyết định. "Họ chu đấy, ngươi cũng có hôm nay." Hai tên thế ma tông kim đang cảnh tử đệ bay tới đem chần chưởng mạnh hai tay bắt lấy, dẫn tới giữa không trung. Chấm đã. Thiên Thủy Tông một tên trưởng lão đột nhiên nói, giao cho Tế Ma Tông thẩm vấn ta không yên lòng, Người ý như thế nào? Tế Ma Tông trưởng lão vừa trừng mắt, giao cho Tinh Không các thẩm vấn đi. Thiên Thủy Tông trưởng lão nghi nghi nói, Tinh Không các cùng Thiên Thủy Tông cùng Tế Ma Tông quan hệ còn có thể xem như người chung giàn bài, cho nên sẽ không ở thẩm vấn quá trình bên trong động tay chân gì. Cũng tốt. Thế Ma Tông trưởng lão đáp ứng. Hắn đế Ma Tông cùng Thiên Thủy Tông là thủ truyền tiếp, thủy hỏa bất dung, cho nên ai cũng không tin cho dù ai giao cho tinh khung các thẩm vấn là biện pháp tốt nhất. Một cái tinh khung các trưởng lão chắp tay nở nụ cười, tất nhiên các vị tín nhiệm ta tinh khung cát, người kia ta liền mang bể, một khi ra kết quả sẽ kịp thời thông chi sống phương. Tế Ma Tông cùng Thiên Thủy Tông trưởng lão nhau nhau gần đầu, tiếc đó ai đi đường nấy. Mười đại thế lực bắt đầu đường về. Chân chương mệnh bị tinh khung các đệ tử áp giải, cưới tinh chu bay về phía tinh khung cát. 3 ngày sau, băng tuyết cung tuyết đội tàu vũ, xuất hiện ngoài thông thiên sơn. Quên Lăng không kịp chờ đợi rời đi tiễn, phong chỉ điện chí giống như bay đến cửa Câm Sơn. Đại sư tạ mở cửa nhanh. Đứng tại hàn băng ngục đại trận bên ngoài, Quách Lăng Vân vạn phần lo lắng hô. Chương 531, Bá đạo Cố Hoài bắt chương 531, Bá đạo Cố Hoài quét sư muội, ngươi nên là vừa tử cổ khư trong bí cảnh ra đi bên kia xảy ra chuyện gì? Tiêu Cửu Mi từ đại trận bên trong bay ra ngoài, hơi kinh ngạc nhìn qua Quách Lăng Vân. Nha đầu này một thân là mồ hôi, thần thái vô cùng lo nghĩ, cái này làm cho Tiêu Cửu Mi lòng sinh chẳng lành cảm giác. Chẳng lẽ nói, Chu Cẩm Thiên sư đệ vẫn lạc tại cổ khư trong bí cảnh rồi? Trụ sư Minh bị đệ nhất phong lý dịu âm trưởng lão giao cho Tế Ma tông, Thiên Thủy tông cùng tình khung các ba phái rồi, nói muốn thẩm vấn hắn, cha ra ba phái kim đan tiên yêu đệ tử nguyên nhân cái chết. Quách Lăng Vân đội vã lôi kéo Tiêu Cửu Mi nói, đại sư tạ, nhanh dẫn ta đi gặp sư phó, ta trên đường cùng ngươi nói rõ. Được. Tiêu Cửu Mi cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, đội vàng mang theo Quách Lăng Vân tiến vào đại trận, sau đó tiến vào Hàn Băng ngục, một đường đi tới thứ 99 hảo lao ngục bên ngoài. Sư phó, ta Cẩm sư Minh đã xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy Cố Hoài Bác, liền người sảng nói chuyện sảng Chu Cẩm Tiên đã xảy ra chuyện. Cố Hoài Bắc nào nào, đối với Chu Cẩm Thiên cùng Bạch Lăng Vân bọn người tiến vào cổ khư bí cảnh tham gia huyết sắc thí luyện sự tình, nàng cũng là từ tiêu kiểu mi miệng bên trong biết được. Cái này huyết sắc thí luyện phong hiểm tính chất rất cao, bất kỳ cái gì kim đang cảnh đệ tử tiến vào bên trong rèn luyện, cũng có rơi xuống phong hiểm. Nếu như Chu Cẩm Tiên vẫn lạc, nàng cũng là cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Chu Cẩm Thiên là Băng Tuyết Cung nam đệ tử, thực lực bình thường, tại cổ khư trong bí cảnh sinh tổn thực lực cũng không cao. Nói rõ, mặt tường mà đứng Cố Hoài Bắc quay người, nhìn qua lao ngoài cửa hai tên nữ đệ tử. Là như vậy Quân Lăng Vân đem cổ khư trong bí cảnh bên ngoài phát sinh sự tình, kỹ càng giảng thuật đi ra. Cố Hoài Bắc nghe vậy nhíu mày, trên mặt một mảnh băng hàn chi ý nàng nhíu mày, nhìn chăm chú Quách Lăng Vân, thản nhiên nói, "Ngươi là nói, tại giới tình huống không có chứng cơ xác thực, Tế Ma tông mấy người ba phái cương ép tạo áp lực, để cho ta Băng Tuyết cung giao ra Chu Cầm Thiên?" "Ừ, sư phó." Quách Lăng Vân trùng điệp gật đầu. "Cái này Lý Diệu Âm." Cố Hoài Bắc mâu quang thoáng qua hàn quang, thử lạnh một tiếng. "Nếu như lúc này Lý Diệu Âm nếu như kiên trì không giao người, mà các ba phái thật đúng là dám cùng Tuyết cung đánh một trận. Dù là ba phái chiến thắng, sẽ tổn thương nguyên khí nặng nghề. Sau đó, còn đem tiếp nhận Băng Tuyết Cung không bao giờ ngừng nghỉ trả thù. Sư phó, ngươi được mau cứu ta Chu sư mi a. Quynh Lăng Vân lã trái trứ khóc, thần thái bi thương khóc kể lệ, toàn bộ Băng Tuyết Cung những trưởng lão kia đều không người vì hắn ra mặt giải thích, ngoại trừ sư phó ngài, người khác không thể nào cứu hắn. Sư phó, ta tin tưởng Chu sư đệ là người trong sạch, hắn bây giờ bị Tinh Không Các gáp đưa trở về thẩm vấn, sợ rằng sẽ vu oan giá họa, cho hắn chụp cái chức giết hại ba phái thiên kiêu đệ tử tội danh, tiếp đó giết người cho hạ dợ. Tiêu Cửu Minh cũng sắc mặt lo lắng nói: Ta băng tuyết cung đệ cựu phong đệ tử, há lại để người khác lưu hại." Cố Hoài bất cười lạnh. Nàng đột nhiên đưa tay, ở trên người như thiểm điện cơ lạc, một sát na phong ấn liền bị phá trừ rồi. Hơi thở của Nguyên Anh cảnh, tràn ngập không gian. Sư phó tu vi khôi phục. Tiêu Cửu Mi cùng Quách Lăng Vân nhìn nhau, mười phần kinh hỉ. Sư phó đây nếu là xuất thủ, các người hai người chờ đợi ở đây." Cố Hoài bắt nhàn nhạt phân phó, tiếp đó chợt tiêu thất. Quách Lăng Vân kích động mà phân mặt, lẩm nói, "Sư phó muốn ra tay, Chu sư minh được cứu rồi." Tiêu phủ Mi lấy ra khăn tay giúp Bạch Lăng Vân lau nước mắt, "Thời thiếu đạo, vết sư muội, yên tâm đi, sư phó là Nguyên Anh cảnh 9 tầng tu sĩ, như thế tu vi tiến đến tinh khung cát, bọn hắn không dám không giao người." Quách Lăng Vân cười gật đầu. Cố Hoài Bắc rời đi Hàn băng ngục, bày ra Nguyên Anh cảnh 9 tầng tốc độ không kiếp, thẳng đến tinh khung cát mà đi. Nang Liên thấy còn đang phi hành bên trong tinh khung cát tinh chủ nhóm. Tinh khung cát khoảng cách cổ khư bí cảnh khá xa, cho nên ít nhất cần 4 ngày thời gian mới có thể trở về tông môn, cho nên Cố Hoài Bắc thứ một thời gian chạy tới, vừa vặn ở nửa đường cản lại chi đội ngũ này. Một Cố Nguyên Anh cảnh 9 tầng khí Từ trên trời giáng xuống, một mực phong tỏa tinh không các tinh chu đội ngũ. Người nào? Mỗi chiếc tinh chu bên trên, tinh cung các nguyên anh cảnh các trưởng lão như Lâm đại địch, toàn thân nhịn không được run. Bọn hắn những thứ này nguyên anh cảnh trưởng lão, rất cao tu vi người cũng bất quá nguyên anh cảnh 6 tầng. Tại nguyên anh cảnh 9 tầng cường giả uy áp trước mặt, cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn kinh khủng. Một chiếc tinh chu bên trên, Trần trường Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời một nơi nào đó, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc tới. "Nàng, vậy mà tới rồi." Cái này khiến Trần Trưởng Mệnh mười phần ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, chỉ là đệ cựu phong một người đàn ông đệ tử, đáng giá một vị nguyên anh cảnh 9 tầng phong chủ xuất thụ sao? Một bộ bóng trắng xuất hiện. Cố Hoài Bắc sắc mặt băng hàn đứng tại trong hư không, một người độc đấu mấy chục chiếc tinh châu. Đây là Băng Tuyết Cung ngọn núi thứ 9 phong chủ Cố Hoài Bắc. Tinh châu bên trên, có nguyên anh cảnh trưởng lão nhận ra cô gái mặc áo trắng này thân phận, lập tức thần sắc kinh hãi. Cái này ngọn núi thứ 9 phong chủ, lúc nào đột phá đến nguyên anh cảnh tầng 9? Nguyên anh 9 tầng tu sĩ, không gần như chỉ ở Băng Tuyết Cung mới thấy, chính là tại bộ liền đảo hắn, hắn trong tông môn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn tinh khung các tu vi cao nhất người, cũng bất quá là nguyên anh cảnh 9 tầng. Hơn nữa chỉ có cái này một vị nguyên anh cảnh 9 tầng cường dạ. Cố phong chủ đại gia Quang Lâm, không biết cần làm chuyện gì. Một cái tinh khung các nguyên anh cảnh tầng 6 trưởng lão bay ra ngoài, hướng về phía cố hoài bắc ôn quyền thi lễ. Giao ra ta đệ cựu phong đệ tử Chu Cầm Thiên. Cố hoài bắc lạnh lùng nói. Cái này. Người trưởng lão này thần sắc khó xử. Cái này Chu cẩm Thiên thế nhưng là ba phái cùng ra người, một mình hắn cũng không làm chủ được. Thứ không giam dâu dếm. Cố Phong Chủ, cái này Chu Cẩm thiên là ba phái Kim đang cạnh tiền kiêu đệ tử nguyên nhân cái chết hiểm nghi lớn nhất người, ta Tinh cung các triệu tế Ma tông cùng Tiên thủy tông nhờ tới thẩm vấn ra trận đứng. Tinh cung các trưởng lão uyển, không kiêu ngạo không tự tin nói, do đó, lão hủ bây giờ không thể đem người giao ra. Lớn mật. Cố Hoài Bắc hét lớn một tiếng, âm thanh đù đù, tất cả Tinh Chu đều run rẩy lên. Nang vung tay lên, trước mặt Tinh cung các trưởng lão liền miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Đổi thành nhà ngươi các chủ, cũng không dám như thế nói chuyện với ta. Cố Hoài Bắc cười lạnh, thân thức đã qua, ngay tại một chiếc Tinh Chu bên tìm được Chu Cẩm Tiên. Nàng giơ tay một cái, trong hư không, một cái ngân sắc băng xương hình thành đại thủ gào thét rơi vào cái kia một chiếc tinh chu bên trên. Tinh chu phá toái, tinh khung các đệ tử dọa đến chạy từ phía. Bàn tay lớn màu bạc nhẹ nhàng gãy động, liền đem Trần trường bệnh bắt đi ra. Cầm Thiên Độ Nhi, theo vi sư trở về. Cố Hoài bắt nhẹ nhàng nở nụ cười, trận liền xuất hiện ở Trần trường Mệnh trước mặt. Đa tạn sư phó. Trần trường Mệnh cảm kích thi lễ. Cố Hoài bắt không xa vạn rậm từ Hàn Băng ngục đột ở đây, đem hắn cứu ra, đây quả thật là nhường hắn mười phần ngoài ý muốn. Vốn là hắn thiết kế ở bên trong, tại đến tinh khung các phía trước liền lặng lẽ chạy đi. Đi thôi. Cố Hoài Bác đi tới, bố vỗ trần trường mệnh bà bay, tiếp đó nắm lên hắn liền biến mất rồi. Cái này Cố Hoài Bác, quá bá đạo a. Về tan cảnh tinh chu bên ngoài, một cái tinh khung các trưởng lão tức giận bất bình. Nàng đột phá nguyên anh cảnh tầng 9, chúng ta tinh khung các thật không thể chơi bảo a. Tiên viên nguyên anh cảnh 6 tầng trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Chớ nói tinh khung các không thể chơi bảo, chính là tế ma cùng tiên thủy tông cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng nào dám vì một cái kim đan đệ tử cùng một cái nguyên anh cảnh chín tầng đại tu sĩ trở mặt, một khi bại mặt, Cố Hoài Bắc phát điên lên đến, cái kia chết có thể cũng không phải là vài tên kim đan đệ tử đơn giản như vậy. Chương 532, ngươi tự tiện ra ngoài, phải bị tội gì? Chương 532, ngươi tự tiện ra ngoài, phải bị tội gì? Băng Tiết Cung, Cửu Cẩm Sơn, Hư Không Ma Động, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hàn Băng Ngục trong đại trận. Thật nhanh, sư phó đã trở về. Đứng tại Thanh Đồng Đại Môn bên ngoài, Quách Lăng Vân vừa nhìn thấy Cố Hoài Bắc cùng Trần Trường nhiên xuất hiện, nhất thời hưng tới. Tiêu Cửu Mi cũng theo sát phía sau. Ngươi không có việc gì, ở nửa đường liền cản lại, thần vẫn còn chưa bắt đầu, cho nên cũng không bị tội. Nhìn qua hai cái khả ái nữ đệ tử, Cố Hoài bắt hơi tiếu đạo. Quên Lăng Vân cười hắc hắc, có chút không lớn không nhỏ treo ghẹo nói, "Sư phó, ta liền biết toàn bộ băng tiết cùng, chỉ có ngươi có thể cứu ta Chu sư huynh rồi." "Sư phó, ngài khổ cực." Tiêu kiểu Mi túi người hành lễ, nói khẽ, "Không muốn ngài đi trong đại điện uống chén trà "Không cần, ta bây giờ vẫn là mang tội chi thân, không thể rời xa Hàn băng cục." Cố Hoài bắt nhẹ nhàng thở dài, đưa tay liên tục điểm. Một thân tu vi, ngáy mắt lại trở về kim đang cạnh. Trần Chương Mạnh thầm nghĩ trong lòng tiếc là, cái này Cố Hoài Bắc thật vất vả giải phong, rồi không bằng liền trốn trong Hàn Băng ngục vụng trộn phục Ly Hỏa Băng Tủy Đan tu luyện tốt, làm gì còn tiếp tục phong ấn. Thực sự là quá thành thật rồi. Hắn thẳng háng một cái, nhìn không được cơ đủ, "Sư phó, ngươi tự mình tại Hàn Băng ngục hối lối, là tu tâm bí thượng, kỳ thực không cần phong ấn tu vi. Chuyện này không cần nhắc lại." Cố Hoài Bắc lắc đầu. Nàng hết sức rõ ràng Giang Linh Em là người, đã biết phiên ngoại gia dù là chỉ có mấy cái giờ, cũng không gạt được Âm, e rằng không bao lâu liền sẽ tới Hưng sư tội. Một khi phát giác nàng tu vi giải phong, Khi đó liền sẽ tăng thêm đối với nàng trừng phạt cường độ. Chân Trương Mệnh mất gì? Thế là mang theo Cố Hoài bắt trở về lại Hàn Băng Ngục số 99 trong lao ngục. Sau khi quay bể, Tiêu kiểu Mi cùng Quách Lăng Vân cũng kết bạn rời đi, toàn bộ Hàn Băng Ngục lại khôi phục trở thành dĩ vãng tịch lệnh trạng thái. Đứng tại trong đại điện, Chân trường Mệnh nóng nhìn trong cổ kính hai nữ thân ảnh đi xa, đột nhiên cảm thấy băng tuyết cung điện cổ phong nơi này, thực sự là tràn đầy nồng nặc nhân tình vị. Quách Lăng Vân phải, tại cổ khư trong bí cảnh bên ngoài vì hắn bày ưu giải nạn. Về sau càng sẽ trở về băng tuyết cung Biển Bình, đem hắn từ tinh khung các trong tay cứu được trở về. Mà Cố Hoài Bắc vì một cái kim đang cảnh tầng 2 nam đệ tử, càng là không tiết phá hư cung chủ Giang Linh Âm quyết định quy củ, tự tiện giải khai phong ấn giở đi Hàn Băng Ngục, không sa bạn rằm cản lại tinh khung các đội ngũ, đem hắn cứng rắn đoạt trở về. Toàn bộ quá trình, 10 phần bao che quyết điểm, cũng 10 phần má khí. Tinh khung các những trưởng lão kia, tại đối mặt Cố Hoài Bắc thời dã là sợ hãi rụt vọng Bích Thương tiền buổi sớm một chút từ cổ thiên trong miệng lấy tới cựu truyền Hắn nhẹ nhàng giở giải, chuyến này đi tới cổ khư bí cảnh, Hàn Du mạch tương đối khá, chẳng những thu được Không thiếu Kim canh thạch, còn thu hoạch 10 đó ngàn năm thất thải liên, thoán một cái liền để hắn gom đủ phá ấn đan tất cả dược liệu. Mặt khác, hắn còn gặp bán thần cổ thiên tà lao bất tử này. Tại trên người người này chẳng những nhận được bích thương tiền bối một đạo khác phân tâm, còn có thể thu được chân chính cựu chuyển hàn băng quyết. Cái này chân chính cựu chuyển hàn băng quyết một khi ra mắt, liền có thể giải trừ đi Cố Hoài Bắc nỗi lo về sau rồi. Cố Hoài Bắc nếu là tu luyện chân chính cựu truyền tăng thêm ly hỏa băng đan tương trợ, chắc hẳn tu vi cũng rất nhanh là có thể đuổi kịp Giang Linh rồi. Băng Linh tiên tử cũng là nhân vật xem ra phi thăng linh giới sau đó, chỉ để đem cựu chuyển Hàn Băng quyết cho hoàn thiện. Nữ tử này thật không đơn giản, hơn nữa nàng cơ duyên thâm hậu, thu được địch tiên kia băng linh tình đám về sau, con đường tu hành càng là xôi gió xôi nước, đến đến linh giới sau đó cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngay tại Trần Trường mệnh tính toán cổ khư trong bí cảnh thu hoạch Hàn Băng ngủ số 99 trong lao ngục, đột nhiên một đạo bóng trắng thoáng qua, Giang Linh Âm thân hình trống rỗng xuất hiện. Vừa nhìn thấy Giang Linh Âm, Cố Hoài đầu xuống. Giang lùng qua, từ lạnh nói, Cố Hoài Bắc, không có bạn cùng chủ mệnh lệnh, ngươi tự tiện ra ngoài, phải bị tội gì? Ta nguyện ý tiếp nhận cung chủ trách phạt." Cố Hoài bất nhẹ nhàng tỏ giải, nàng biết mình bước ra Hàn Bang ngục một khắc, liền sẽ đối mặt Giang Linh Âm lửa giận. Nữ nhân này, độ lượng nhỏ hẹp, tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình trả đập nàng quyết định quy củ. Giang Linh Âm lắc đầu lạnh điếu đạo, "Ha ha, ngươi phong ấn tu vi, lại có giải khai phong ấn năng lực, cái này không dường như bịn tù sao?" Cố Hoài bắt trầm mặc, nàng không có giải thích, bởi vì ban đầu là Giang Linh Âm để cho nàng phong ấn tu vi. Thân là nguyên anh cảnh 9 tầng tu sĩ, nàng tự nhiên có năng lực phong ấn tu vi, tự nhiên cũng có thể giải trừ phong ấn. Dương Linh ấp ánh mắt lấp loé, thản nhiên nói, "Cố Hoài Bắc, ngươi nếu là nói ra làm bẩn ngươi trong sạch nam tử là ai, ta có thể đối với ngươi hành động lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời còn sẽ để cho ngươi khôi phục tu vi, quay về đệ tử phòng." Cố Hoài Bắc lắc đầu. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không dặn dò ra nam nhân kia. "Cố Hoài Bắc, ngươi đúng là điên." Giang Linh ấp nội chợt nổi trận lôi đỉnh, vung tay lên liền lăng không điểm vào Cố Hoài Bắc trên thân. Nàng tại Cố Hoài Bắc phòng ấn phía trên, lại tăng thêm một tầng ấn. Nếu như không có nàng thân tự xuất thủ, Cố Hoài Bắc đợi này mơ tưởng lại giải khai phòng ấn. "Ta không điên." Cố Hoài Bách sắc mặt tỉnh táo, trầm giọng nói, chuyện giữa ta và hắn, ngươi tốt nhất đừng thăm dự. Cái gì? Ngươi uy hiếp ta? Giang Linh Âm lửa giận trong lòng như núi lửa bắn ra, nàng vung tay lên, một cái pháp lực bàn tay chóng rông xuất hiện, theo hai tiếng đùng đùng tiếng vang lênh lênh, cố Hoài bắt trên mặt xuất hiện hai cái đỏ tươi chỗ lớn. Mùi kia màu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Ngươi có gan đánh liền chết ta. Cố Hoài Bách quật cường nhìn chằm chằm Giang Linh Âm, thần sắc băng băng. là nguyên anh cảnh 9 tầng đại tu sĩ, là ta tuyết cung tu vi người thứ hai, ta làm sao dám đánh chết ngươi? Như thế ta cái này cung chủ còn có làm hay không rồi? Giang Linh nhếch lạnh rên một tiếng, quay người lại liền biến mất rồi. Thân là công chủ, mặc dù lớn quyền độc nắm, nhưng nàng cũng không dám thật cầm cố Hoài Bắc như thế nào. Dù sao Cố Hoài Bắc cũng đại biểu cho Băng Tuyết cung cấp cao chiến lực, sau này một khi Băng Tuyết cung xuất hiện nguy cơ, Cố Hoài Bắc tuyệt đối là chiến đấu chủ lực. Lau máu tươi trên quay miệng, Cố Hoài Bắc mặt tường mà đứng, thần sát thâm thúy đứng lên. Ngay kế tiếp, Trần Trường Mệnh qua tới hỏi thăm Cố Hoài Bắc vị sư tôn này, lại phát hiện gò má nàng đỏ tươi, có hai cái chỗ lớn. Sư phó, công chủ tới. Áp chế trong lòng nội khí, Trần Trường Mạnh trầm giọng nói, "Ừm Nàng phát một trận hỏa liền đi. Cố Hoài Bắc cười nhạt một tiếng, hào phóng xoay người lại, dặn dò, ngươi về sau nhất định không thể ra ngoài rồi, miễn cho nàng phát thần kinh đem ngươi cũng xử lý. Ta hiểu được, sư phó." Trần trường mệnh túi người hành lễ, quay người rời đi. Hắn ngồi tại u ám hàn băng ngục ở bên trong, Trần Trương Mạnh trong mắt cũng là hàn quang không ngừng lấp lóe. Giang Linh Âm quạt Cố Hoài Bắc hai cái bàn tay, hắn lại có loại bị đánh tại trên mặt mình cảm giác nóng hừng hực. Giờ khắc này, hắn đối với Giang Linh nêm ấn tượng kém đến cực hạn. Chương 533: Tuyết Bú tức khôi phục tự do chương 533 Tuy bộ băng tức khôi phục tự do Giang Linh Âm. Giang trong hàm răng, thốt ra ba chữ này đến, chấm thấp mà âm sâm. Trần Trường Mệnh trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Cái này Giang Linh Âm khi sư dị tổ, giết hại đồng môn, lại nơi nào xứng làm nhất tông chi chủ. Mặc dù cừu hận Giang Linh Âm, nhưng Trần Trường Mệnh cũng biết mình bây giờ, còn không cách nào đối với nàng như thế nào dựa theo nữ tử áo trắng lời nói, Giang Linh Âm thiên phú cường đại, thực lực khi người, rất khó đối phó. Trần Trường Mệnh cũng tỉnh cung nội. Phàn đang thời gian có rất nhiều, hắn sẽ từ từ góp nhặt thực lực. Đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Cố Hoài Bắc tránh thoát phong ấn, để cho nàng tu luyện chân chính cửu chuyển Hàn băng quyết, tranh thủ sớm một chút bước vào nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi. Đã như thế, có nữ tử áo trắng cùng Cố Hoài Bắc hai người, nữa đối giao rang linh âm liền dễ dàng hơn nhiều. Đi tới Hàn băng ngục chỗ sâu, Trần Trường Mạnh thấy được Tuyết Vũ băng tước. Hắn đẩy ra cửa nhà lao, bước vào. "Chủ nhân." Vừa nhìn thấy Trần Trường Mệnh đi vào, Tuyết Vũ băng tước cũng thập phần hưng phấn. "Đây là ta luyện chế pháp ấn đan, người sau khi bảo, liền có thể tránh thoát phong sức mạnh. Trần Trường mệnh bàn tay khẽ động, trong lòng bàn tay tiểu ra hiện một cái phát ra thất thải quang tráng váng dan dược. Đây chính là phá Ứng Đan. Hắn thận trọng luyện chế ra một buổi tối, cuối cùng luyện chế thành công. Cái này một lò đan dược luyện chế được không nhiều, cũng không phải là 10 cái, mà là ba cái. Ba cái phá Ứng Đan, cũng là hạ phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, loại này đan dược luyện chế trình độ cực cao. Dù là lấy Trần Trường mệnh loại này cực cao tài luyện chế người, cũng chỉ có thể luyện chế ra ba cái hạ phẩm đi ra. Mặc dù như thế, Trần Trường Mạnh cũng rất hài lòng. Hắn nhường Bích Thương tiền bồi giám đi qua. Nói hắn luyện chế phá ấn đan phẩm chất không tệ, Tuyết Vũ băng cấp chỉ cần ăn vào một viên liền có thể phá khai phong ấn. Đã như thế, hắn còn lại hai cái. Trần trường Mệnh phương mới thấy được Cố Hoài Bách thời điểm, thậm chí cũng có xúc động đem phá ấn đan giao cho nàng. Nhưng hắn cũng minh bạch, loại này đan dược chỉ có thể yêu thú hoặc thể tu phục dụng, người tu đạo nếu là dùng, sẽ bạo thể mà chết. Muốn cứu Cố Hoài Bắc, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Mà hôm nay biện pháp duy nhất chính là Cố Hoài Bắc sư phó, số 49 trong lao ngục nữ tử cáo trắng rồi. Nếu như nàng có thể thoát khốn, sẽ có thể giúp trợ Cố Hoài Bách giải khai phong ấn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng cần hợp tác với Giang Linh Âm leo núi, đã như thế nàng mới có thể bị Giang Linh Âm giải khai tự thân phong ấn. Những hành động này cũng là một vòng trụ một vòng, thiếu khuyết một bước nào cũng không được. Trần Trương mệnh biết do chuyện này cũng gấp không được, cần từ từ mưu tính. "Đa tại chủ nhân." Tuyết Vũ băng tức nô đầu ra đến, liền muốn đem phá ấn Cái này đan dược. "Cái này đang dược 10 phần bá đạo, ngươi phải nhận chịu thống khổ to lớn, một khi bài trừ phong ấn sau đó, ngươi cũng sắp bản thân bị trọng thương." Chân Trương Mạnh giải thích nói, "Không sao, chủ nhân, dù là bản thân bị trọng thương, ta cũng muốn khôi phục thân tự do." Tuyết Vũ Băng tức dứt khoát quyết nhiên nuốt bảo phà ấn đan. Chân Trương Mạnh lui ra phía sau mấy bước, tiếp đó bung bay lên, tại trong lao ngục vài tòa tiếp theo che điểm khí hơi thở trấn phát. Tuyết Vũ Băng tức ăn vào phà ấn đan sau đó, thân thể rất nhanh liền run rẩy lên, nó nhắm mắt lại, phụ phục tại trên mặt đất lạnh như băng, dùng hết khí lực toàn thân tới khống chế thân thể. Bảy tám cái hô hấp công phu phía sau, keng keng keng, từng đợt tiếng vang nặng nghề, từ Tuyết Vũ Băng tức thể nội liền không ngừng truyền đến, liên tiếp, giống như nhịp trống giống như không ngừng nghỉ. Chân Trương Mạnh đứng ở một bên, mắt Trần có thể thấy nhìn thấy Tuyết Vũ Băng tức thân thể thỉnh thoảng nhô lên giống như trên thân đột nhiên lớn rất nhiều đố thị đồng đãng, vụ xuất hiện lại biến mất. Yên chỉ, Trần Trường Mạnh an ủi. Hắn có thể tưởng tượng phá ấn đàn lực lượng kinh khủng tại thể nội tàn phá vừa bãi cảnh tượng nên đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là 10 cấp yêu thú, tại tiếp nhận loại lực lượng này thời gian cực kỳ thống khổ. Xanh xanh xanh, âm thanh nặng nghề, kéo dài một nén nhang thời gian mới chậm rãi biến mất rồi. Ở trong quá trình này, Tuyết Vũ băng tức cũng không ngừng nghỉ bài. Đến cuối cùng, nó cơ hồ thoát, thoát. Cuối cùng kết thúc, Tuyết Vũ băng tức mở ra ảm đạm đôi mắt, nhìn qua Trần Trường Mạnh, vui vẻ điếu lão, chủ nhân, ta tự do. Ngươi khổ cực. Chân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra ba đóa ngàn năm thất thải liên tới. Tất nhiên Cổ Thiên Tà có thể dựa vào cái này, ngàn năm thất thải liên tới kéo dài nhục thân, có thể thấy được cái này loại linh dược bên trong ẩn chứa to lớn khí huyết năng lượng, cho nên đối với bây giờ người bị trọng thương Tuyết Vũ băng tức tới nói, hẳn là cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu. Tuyết Vũ băng tức lập tức con mắt sáng lên. Nó há miệng, liền đem ba đóa ngàn năm thất thải liên nuốt vào, sau đó nhắm mắt, dực lực tan ra, tạo thành quần quần dòng lũ, bắt đầu khép lại thân của nó. Có phải hay không là đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Chân Trương mệ bàn tay khẽ động lại lấy ra một khối bạn niên băng tủy tới. Tuyết Vũ băng tức cũng là băng hệ yêu thú, chắc hẳn giống như Hàn Vũ Chu, cũng có thể hấp thu bạn niên băng tủy. Nghe thấy tới hơi thở của bạn niên băng tủy, Tuyết Vũ băng tức nhất thời hưng phấn đứng lên, há miệng sẽ đem khối bạn niên băng tủy nuốt xuống. "Chủ nhân, ta rất nhanh liền có thể khôi phục." Tuyết Vũ băng tức từ từ nhắm hai mắt tiếu đạo, chân chương mệm mỉm cười gật đầu, đứng ở một bên im lặng chờ chờ đứng lên. Tuyết Vũ băng đó lấy tới lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được thay đổi xong. Một canh giờ sau, Vạn niên băng thủy cùng ba đóa ngàn năm thất thải liên đều bị Tuyết Vũ băng tức hấp thù, thương thế của nó giết hết, khôi phục thời kỳ tổn cùng trạng thái. Nó đứng vậy, toàn thân như băng tinh lông vũ phóng thích ra trong suốt ngân quang. "Đã tại chủ nhân." Nó lại một lần nữa nằm rạp trên mặt đất, kích động bản thân. "Đứng lên đi." Trần Trường Mệnh nhẹ nhàng an ủi sờ một cái, tiếp đó dò xét bốn phía, ý thức được cái này trong lao ngục là không thể nhượng Tuyết Vũ băng tức tiếp tục ở lại. Một phần bạn lúc nào giang linh âm tuấn sắt hàn ngục, phát giác Tuyết gây, khi đó lại cho nó một lần nữa ấn, cái kia Trần Trường Mệnh có thể được không bù mất rồi. Hắn quyết định đem Tuyết Vũ Băng Tước thu vào ngự thú vòng tay bên trong, mang theo người mới yên tâm. Dù cho có một ngày Giang Linh Em phát giác Tuyết Vũ Băng Tước không thấy, cũng không có quan hệ. Hắn trong Hàn Băng Ngục bất quá là một cái kim đang cảnh tầng 2 tiểu tu sĩ, là sẽ không khiến cho Giang Linh Em hoài nghi. Dù sao muốn muốn giải khai Tuyết Vũ Băng Tước phong ấn, ít nhất cũng phải có nguyên anh cảnh mười tầng tu vi. Mà dạng tu vi người, cũng chỉ có nữ tử áo trắng. Nếu như Giang Linh Em không hoài nghi sư phụ của mình, như vậy thì sẽ hoài nghi có ngoại lai nguyên anh cảnh mười tầng cao thủ tiêm nhập Hàn Băng Ngục, mang đi Tuyết Dạng này tu vi người lẻ vào Toàn bộ băng tuyết cung ngoại trừ Giang Linh Âm có thể ứng phó, cho dù là khác nguyên anh cảnh tầng 8 phong chủ nhỏ cũng vô pháp ứng phó. Do đó, rất khó trách tội đến hắn loại này kim đang cảnh tiểu tu sĩ trên đầu. Nghĩ tới đây, Trần Trường mỉm nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây hết thảy đều là của hắn gia thiết mà thôi, Giang Linh Âm chưa chắc sẽ tuần sát Hàn băng ngủ. Nang loại thân phận này người, hẳn là cực kỳ tự phụ, cho nên đối với tự tay phong ấn yêu thú cũng cực kỳ yên tâm. Bởi vì tại toàn bộ viễn tinh hải ở bên trong, cung sánh vai người cũng là như vậy, cũng không đáng lén lén, lén tuyết đem một cái 10 cấp sơ ra yêu thú đánh cấp. Chương 534, có nổi chương 534, có nổi Vạn Niên Băng thủy, có thể hay không ngừng ngươi để thằng tu vi. Nhìn qua Tuyết Vũ Băng Tước, Trần Trường Mệnh lại lấy ra một khối Vạn Niên Băng Tủy đi ra. Nếu như Tuyết Vũ Băng Tước có thể mượn nhờ Vạn Niên Băng Tủy để tăng tu vi, như vậy sau này hắn đối mặt Giang Linh Lâm lúc, cũng nhiều hơn mấy phần chắc chắn, dù là đánh cược lại, cũng có thể cưỡi Tuyết Vũ Băng Tước đảo đầu. Chủ nhân, đây là Vạn Niên Băng Tủy sao? Tuyết Vũ Băng lại, người người phía sau biểu lộ mười phần say mê, nói, nhiều tới một chút, có lẽ ta liền có thể tăng lên Chân chương mạnh khỏe mắt có các một cái. Nhiều tới một chút, ngươi cho rằng cái đồ chơi này cùng đại địa cỏ dại như thế tùy chỗ có thể thấy được đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Tuyết Vũ Băng Tức có thể thăng cấp, hắn cũng chỉ có thể âm thầm quyết tâm, một hơi lấy 10 khối vạn niên băng tụy đi ra. Tuyết Vũ Băng Tức lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nó hoan hô một tiếng, miệng rộng mở ra, một cỗ hấp lực liền đem vạn niên băng tụy nuốt vào, tiếp đó vẫn chưa thỏa mãn nói, chủ nhân, còn chưa đủ ăn, lại đến một chút thì sao? Được, chân chương mạnh lại một lần lấy ra 10 khối. Tuyết Vũ Tức một hơi lại nuốt. Còn chưa đủ, lại đến một chút liền tốt." Tuyết Vũ Băng Tước liếm miệng một cái, mắt ba ba nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh. Trần Trương Mạnh chỉ có lại lấy ra 10 khối bạn niên băng tủy, đút cho Tuyết Vũ Băng Tước. "Còn kém một chút xíu, năm khối là đủ rồi." Tuyết Vũ Băng Tước lại nói. "Cái gì? Còn kém năm khối?" Trần Trương mệnh lòng đang dị máu, trước trước sau sau Tuyết Vũ Băng Tước ăn hơn 30 khối, lại còn không ăn đủ. Trần Trương mệnh cắn răng một cái, cuối cùng lấy ra năm khối bạn niên băng, băng lấy sau đó, lập tức cũng mất bất, tỉnh, bất tỉnh đã ngủ say. Nó toàn thân bao phủ một tầng băng sương, khí cực nặng. Đợi đột phá đến 10 cấp trung giai về sau, ta thật y không dậy nổi." Trần trường mệnh đau lòng nghĩ. Trước mắt còn thừa lại 3-40 khối bạn niên băng thủy, cái lượng này tự nhiên không đủ Tuyết Vũ băng tức lần kế để thằng, bất quá đối với Hàn Vũ Chu tới nói, ngược lại là có thể." Chân Trương Mạnh triệu hồi ra Hàn Vũ Chu. "Chủ nhân, ngươi cho cái này đại điểu đã ăn bao nhiêu bạn niên băng thủy à?" Một sau khi đi ra, Hàn Vũ Chu liền phát hiện manh mối, nhịn không được nghĩ linh tinh đứng lên. "Không nhiều, hơn 30 khối đi." Chân Trương Mạnh cười khổ. "Cái gì? Hơn 30 khối?" Hàn Vũ Chu lập tức động. Đo mắt nói: "Chủ nhân, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nha, cũng phải cho ta ăn nhiều như vậy." "Yên tâm, còn giữ lại đều cho ngươi." Chân Trương mệnh nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra 10 khối bạn niên băng tủy đi ra. Hàn Đỗ Chu đột nhiên nào tới, ca ca cắn ngước, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền ăn 7 khối bạn niên băng tủy, còn trả lại 3 khối. Hàn Đỗ Chu cũng ngủ thật say. Chân Trương mệ mau đem còn dư lại 3 khối bạn niên băng tủy thu vào. Chắc hẳn Hàn Đỗ Chu lần tiếp theo liền có thể đột phá cấp 9 sơ rồi, mà Tuyết có thể đột phá đến cấp trùng giai, đẳng cấp này tương đương với nguyên anh cảnh 9 sĩ. Chân Trương Mệnh âm thầm suy nghĩ, trước mắt hắn còn dư lại bạn niên băng thủy, đã không cách nào chèo chống Tuyết Vũ băng tốc tiến hóa. Hắn nhất thiết phải lấy tới càng nhiều bạn niên băng thủy, có lẽ cũng chỉ có thể trên người Cố Hoài Bắc nghĩ biện pháp rồi. Chân Trương Mệnh nhẹ nhàng thở dài, vung tay lên liền đem Tuyết Vũ băng tốc cùng Hàn Vũ Chu Thu Bảo. Hắn quyết định mấy người Hàn Vũ Chu lập phá, hay dùng Ly Hỏa băng thủy đan củng cố Hoài Bắc làm bình đẳng giao dịch. Thu bốn phía chất phát, đi Nửa tháng sau, một đạo thân ảnh của Ưu Linh xuất hiện tại Hàn băng ngục bên trong. Nàng đi chậm rãi, tựa tại dò xét Hàn Người này chính là Giang Linh Âm. Ừm. Tuyết Vũ Băng tức tại sao không thấy? Khi nàng đi đến Hàn Băng ngục chỗ sâu, đột nhiên phát giác bị phong ấn Tuyết Vũ Băng tức mất tích, lập tức sắc mặt băng hàn dựng lên. Hàn Băng ngục bên ngoài đại trận không có phá hư, chứng minh không phải con yêu thú này chủ động thoát đi. Chẳng lẽ có người lén vào Hàn Băng ngục bên trong? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên tới. Tài năng ở dưới mí mắt nàng lén vào Hàn Băng ngục đại trận, hơn nữa đem Tuyết Vũ Băng tức đi, đây tuyệt không phải đồng dạng Nguyên tu sĩ có thể làm được. Ít nhất cũng phải Nguyên Anh cảnh tầng tu sĩ. Nàng thân hình ló lên, liền xuất hiện tại số 49 trong lao ngục. "Sư phó, Tuyết Vũ băng tức không thấy, gần đây ngươi có thể phát giác khác thường?" Giang Linh em nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng hỏi. "Tuyết Vũ băng tức không thấy." Nữ tử áo trắng nao nào. Giờ khắc này, nàng bản năng liền nghĩ tới có phải hay không là Chu Cẩm Thiên cùng hắn người bạn kia nội ứng ngoại hợp, âm thầm đem Tuyết Vũ băng tức chụp đi. Nhưng trộm đi có ích lợi gì? Yêu thú này trên người có Giang Linh Âm tự tay bày ra phòng không có nguyên anh cảnh tầng tu thôi muốn giải khai. Chưa từng phát giác khác thường. Nữ tử áo trắng lắc đầu, tiếp đó nhạt nhạt một đạo: Tài năng ở dưới mí mắt ngươi trộm đi Tuyết Vũ băng thước, người này thực lực không kém gì ngươi à. Giang Linh Nhem không buồn không giận, bình tĩnh nói, "Sư phó, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta phân tích một chút, loại nhân vật này vì sao muốn đối với chỉ là một cái mời cấp sơ giai băng hệ yêu thú cảm thấy hứng thú? Có lẽ luyện đang đi." Nữ tử áo trắng nói, "Nếu như là nguyên anh cảnh mời tầng tu vi, chắc chắn cũng là huyền tinh hải bên trong nhân vật có mặt mũi, người này tự mình đứng ra tìm ta công bằng giao dịch, ta còn có thể cự tuyệt." Giang Linh Nhem nhiên âm u lạnh lẽo, nói, "Người này giấu đầu lộ đuôi." Độ tu vị tuyệt không có khả năng là nguyên anh cảnh mới tầng. Cái kia so ngươi thấp, như thế nào trà trộn vào đại trận bên trong? Nữ tử áo trắng cơ thiếu đạo, có lẽ Chu Cẩm Thiên là nội ứng của hắn. Giang Linh Âm như mày, gặp Giang Linh Âm nhắc lên Chu Cẩm Thiên, nữ tử áo trắng trong lòng cả kinh, nàng là tuyệt đối không thể nhượng Giang Linh Âm đem đầu mâu chỉ hướng hắn, dù sao nàng bạn niên băng tủy con chồng gậy vào cái này tiểu tu sĩ. Chu Cẩm Thiên không phải là nội ứng. Nữ tử áo trắng lắc đầu, cố ý cơ tiếu đạo, ngươi thần nghĩ quỷ, hắn bất quá là một cái kim đang cảnh tầng 2 nam đệ tử, ngươi còn nghĩ hắn công nội? Có nổi lại có thể thế nào?" Giang Linh em đối chọi gay gắt. "Một cái 10 cấp sơ giai băng hệ yêu thú, cũng không tính yếu có, coi như ném thì đã có sao? Lấy thực lực của ngươi, bắt nữa một cái cũng rất dễ dàng. Bây giờ, ngươi nhường một cái kim đang cảnh tầng 2 nam đệ tử có nổi, về sau chuyển đi, cái này để người khác nhìn ngươi thế nào?" Nữ tử áo trắng tiếp tục dễ cận. Giang Linh Nhem trầm mặc. Sư phó nói không sai, một cái 10 cấp sơ giai băng hệ yêu thú đối với nàng mà nói, chính xác không phải trọng yếu như thế, ném đi cũng liền mất đi, nếu để cho chú Cẩm Tiễn có nổi, cũng có tổn hại nàng tại băng tuyết cung nghiêm. Nếu như nàng xử lý Chu Cẩm Thiên, như vậy sau này Cố Hoài Bắc sẽ càng thêm ghi hơn nàng. Về sau băng tuyết cùng một khi xuất hiện nguy cơ, Cố Hoài Bắc vô cùng có khả năng xuất công không xuất rồi. Chuyện này coi như không có gì. Giang Linh ném phất ống tay áo một cái, chợt tiêu thất. Chờ giây lát phía sau, gặp Giang Linh đã chính xác biến mất rồi, nữ tử áo trắng mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ Chu đấy, lão nhân ra ta thế nhưng là giúp người à, hi vọng người lần sau cho thêm ta một chút tĩnh nghỉ." Nàng tự lẩm bẩm. Chương 535, đây quả nhiên là thứ cũ chuyện sao? Chương 535 Đây quả nhiên là thứ kiểu chuyện sao? Sau 3 tháng, Hàn Đỗ Chu trước tiên tử trong ngủ mê tỉnh táo lại, đang hấp thu xong vạn niên băng tủy sau đó, nó tu vi cuối cùng đột phá đến cấp 9 sơ giai. Cấp 9 sơ giai tương đương với nguyên anh cảnh tầng 4 tu sĩ, nhưng thực lực miễn ép nguyên anh cảnh tầng 5 tu sĩ có thể cùng thông thường nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ đánh một trận. "Chủ nhân, ta còn muốn ăn, còn gì nữa không?" Từ ngự thú vòng tay bên trong sau khi đi ra, Hàn Đỗ Chu mắt ba ba nhìn chằm chằm chẩn trương mệnh, nước bọt dọc theo miệng chạy xuôi xuống. Tạm thời không có, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một chút. Trăn chương mệnh khổ náo lắc đầu. Hàn Đỗ Chu lên tiếng, còn tiếp tục nhìn chằm chằm chằm Trần Chẩmệnh, "Chủ nhân, ta nhớ lần trước còn có ba khối không ăn xong đâu." Ba khối? Đối với người mà nói ly thủy sát hủy, trước tiên giữ lại luyện cho ta đang đi." Trần Trương Mệnh tức giận nói. Trong tay hắn còn có hơn 20 khối bạn niên băng thủy, tạm thời không muốn để lại cho Hàn Đỗ Chu rồi. Dù sao Hàn Đỗ Chu khoảng cách 10 cấp yêu thú, còn có một đoạn rất dài con đường muốn đi, không thể một lần là xong. Mà Tuyết Vũ băng tức lại khác biệt. Tuyết Vũ băng tức lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, liền có thể đột phá 10 cấp trung cấp, mà hắn chỉ cần cung cấp thật nhiều bạn niên băng thủy. Nó liền có thể đột phá 10 cấp thượng giai. 10 cấp thượng giai yêu thú, cảnh giới kham bị Nguyên Anh cảnh 10 tầng tu sĩ. Cương Thiên Tuyết Vũ băng tức lại là băng hệ phi hành loại yêu thú, sau này nếu là đối mặt Giang Liên Âm, dù là không địch lại, Tuyết Vũ băng tức cũng có cơ hội đạt cậu. Linh cẩm, ta từ trên người cổ tiên tà thu được cựu truyền Hàn Băng Quuyết rồi." Lực Phật Châu bên trong chuyển đến bích thương âm thanh. Trân Chương nghe vậy vui mừng. Bích thương tiền bối phân ra một đạo phân tâm tại cổ trong hải, mỗi ngày đối với hắn nghiêm hình cùng, mà một đạo khác ôn dưỡng thế. Là cổ thiên tả chủ động nói, hắn muốn cùng chúng ta đạt tới một vụ giao dịch. Bích Thương nói, "Giao dịch?" Trần Trương mệnh khẽ giật mình, vội vàng nói, "Giao dịch gì?" Bích Thương đang tiếu đạo, hắn đã biết thân phận của ta, chính là là linh giới Bích Thương Vương, cho nên hy vọng sau này một ngày kia về sau, để chúng ta cũng dẫn hắn đi linh giới. Để báo đáp lại, hắn sẽ đem cửu chuyển hàn băng quyết nói cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn liền ngọc thạch câu phần, thi triển bí thuật nhượng thần hồn tiêu vong. Haha, là kẻ hung hãn, nhận định tình hình bản sự không sai. Trần Trương mệnh cười lạnh, "Không quan trọng." Hắn mặc dù từng tại nhân giới hô phong hoán vũ, nhưng ở linh giới liền đầu bỏ sắt cũng không tính, cho nên nhường hắn đi linh giới cũng sẽ không nhắc lên sóng gió gì. Mị Thương lơ đến tiếu Đạo. Nàng bản tôn chính là là linh giới một vị đại nhân vật, thân phận hiển hách, thực lực cường đại, lại nơi nào sẽ đem chỉ là một tôn người nào chết bán thần để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Cổ Thiên Tà đơn giản là chấp niệm của trường sinh trầm trọng, muốn đi linh giới giành được một tia sinh cơ thôi. Chân Trương mệng nghe vậy gật đầu. Hóa Thần tu sĩ đứng tại nhân giới đỉnh phòng, chính xác một tay giã tiền, không cố kỵ gì. Nhưng loại này tu vi trong linh giới, chẳng là cái gì. Hắn mắt sáng lên, thầm nghĩ đến một chuyện, hỏi: tiền bối, Cổ Thiên Tà nhục thân có thể vận dụng sao?" Tạm thời không cách nào vận dụng, Cổ Thiên Tà lúc đó cùng đờ mặt lộ, cho nên mới sẽ thi triển bí thuật đem nhục thân phong ấn, bây giờ hắn tình trạng rất cái cỏi, không cách nào mở ra tầng này hàn băng phong ấn. Bích Thương lắc đầu nói: "Trần Trường Mệnh trong lòng thầm hô một tiếng tiếc là. nếu như Cổ Thiên Tà nhục thân có thể vận dụng, hắn cũng coi như nhiều hơn một cái Nguyên Anh cảnh người tầng bán thần giúp đỡ. Bất quá cũng may thu được Cửu Truyền Hàn quyết, Trường Mệnh lại cảm thấy không lỗ rồi. Cái này chân chính Cửu Truyền Hàn Quyết, đối với Vu Băng hệ cổ thần tới nói, Không phân biệt nam nữ cũng có thể tu luyện, nhưng nếu như không có cổ thần huyết mạch, chỉ có thể nữ tử tu luyện thích hợp hơn." Bích Thương giảng giải. Trần Trường Mệnh bật đầu, bắt vắtớy nhìn lướt qua, phát giác công pháp 10 phần hoàn trình, không khỏi trong lòng vui mừng. Cố Hoài bác không thể tu luyện chiến phước, hắn cuối cùng giải quyết. Hắn thu hồi Hàn Vũ Chu, tiếp đó nắm chặt ngọc giạn liền thẳng đến Hàn Băng Ngục mà đi. Thế nào? Đi ngang qua số 49 lao ngục muôn miệu, nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh chủ động hỏi. "Còn phải mấy người một đoạn thời gian?" Trần Trường Mệnh cố ý nhẹ nhàng tỏ dài, nói, "Cái này vạn niên băng tụ tu hoạch độ khó rất cao a." tiền bối. Ha ha, vậy thì tốt, ta chờ được. Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Dù là nhu nhương linh âm xuất thủ, cũng không khả năng tại ta nguyện thời gian bên trong thu được 30 khối bạn niên băng vị. Độ khó này quá cao. Nhưng nếu như Chu Cẩm Thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy nàng đón lấy tới có thể cùng hắn tiếp tục bảo trì hợp tác. Trần Trường mệnh một đường đi đến số 99 lao ngục bên ngoài. Sư phó, đệ tử có một tin tức tốt hướng ngài hồi báo. Hắn ôm quyển thi lễ. Tin tức tốt. Đang tại lôi cô hồi bắc, kinh xoay người lại, nhìn qua khuôn mặt hiện lên ý cười trấn trong lòng càng kinh ngạc. "Sư phó, đệ tử đã thôi diễn ra thứ kiểu truyền công pháp." Chân chương mạnh hai tay đem ngọc giản dâng lên. "Cái gì? Người thôi diễn ra thứ kiểu truyền công pháp?" Cố Hoài Bắc há nhiên. Bang Tuyết cung lịch đại tổ sư đều không có hoàn thành sự tình, lại bị một cái kim đan cảnh tầng 2 nam đệ tử cho thực hiện. "Cái này sao có thể?" Cứ việc trong nội tâm nàng không tin, nhưng Cố Hoài Bắc vẫn là bảo trì đối với đệ tử kinh yêu, cũng không có quá lớn, ngược lại tại trong sự kích động, đem ngọc giản nhận lấy. Nàng thân tứ đưa bảo, bèn bèn nhìn qua, Cố Hoài Bắc liền triệt để trấn kinh. Cái này cái này cặp mắt nàng trùng lớn, hô hấp dồn dập, vai không ngừng mà phập phồng. Tước chừng trấn kinh mười mấy cái hô hấp công phu. Cố Hoài Bắc mới bình tỉnh, nàng nhìn chằm chằm vào trong ngọc giản cung pháp, lẩm bẩm nói, đây quả nhiên là thứ kiểu truyền sao? Có lẽ vậy, sư phó, ngài tại kiểu chuyển Hàn Băng Quyết bên trên đắm chìm nhiều năm có thể thôi diễn một chút thần trưởng mệ mịn người. Được. Cố Hoài Bắc tiếp nhận ngọc giản, tiếp đó nhẹ nhàng xoa một cái, ngọc giản lập tức hồi phi yên diệt. Cái này trong ngọc ghi lại thứ cựu truyền, nếu như là thật sự, như vậy quá mức kinh thế hai tụ. Truyện không thể lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, nàng muốn tại thứ một thời gian bên trong tiêu hủy. Sư phó, Chân Trương mệnh khẽ giật mình, thế nào lại đem Ngọc Dạng còn cho Tiêu Hỷ? Cẩm Thiên, chuyện này đừng muốn đối với người ngoài nhắc lên." Cố Hoài Bắc một mặt nghiêm túc, giải thích nói, vi sư đã ghi nhớ đợi lát nữa liền sẽ thổ diễn." "Được, sư phó, đệ tử kia sẽ không làm phiền." Chân Trương Mạnh quay người rời đi. Cố Hoài Bắc truyền âm nói, "Cẩm Thiên, nếu vi sư sau này có thể trọng chỉnh bằng biệt cùng, tất nhiên sẽ không quên công lao của ngươi." Chân Trương Mạnh thân thể cứng đờ. Hắn quay người hướng về phía Cố Hoài Bắc nở nụ cười, cái sau phất tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Chân Trương Mạnh bước nhanh rời đi Hàn Ba Ngục. Hắn đối với Cố Hoài Bắc cử động cũng mười phần lý giải, dù sao Giang Linh Âm nếu như biết được thứ kiểu truyền công pháp, tất nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp thu được. Mà Giang Linh Âm độ lượng nhỏ hẹp, e rằng một khi đạt được công pháp này, cũng sẽ không nói cho người khác, chỉ có thể giữ hướng. Cố Hoài Bắc sau cùng lời nói kia, Trần Trường Mạnh cũng có thể nhìn ra, thằng cái tiện mi này sư phó đối với Giang Linh Âm đã sớm mất mãn, cho nên mới sẽ nói ra trọng tình bằng tuyết cung nói hùng hồn. "Tiểu ta ủng hộ Trần Trường Mệnh nhìn qua Hàn Băng Ngục Thanh Đồng Đại Môn chậm rãi đóng lại, trong lòng mặt mặc nở nụ cười. Chương 536, bay tới bảo vật chương 536, bay tới bảo vật đối với Giang Linh Âm, Trần Trường Mệnh trong lòng đã sớm bất mãn. Nữ tử này độ lượng nhỏ hẹp, đối với thụ nghiệp đân sư cùng đồng môn sư tỷ bởi thủ đoạn đều cực kỳ tán cấp, không thích hợp xem như nhất tông chi chủ. Do đó, nếu như Cố Hoài Bắc Hữu Tâm thay vào đó, Trần Trường Mệnh tất nhiên sẽ ủng hộ. Vất quá, Mệnh cùng Giang Linh Âm giới trên lệch cách xa, cho nên hắn có thể cung cấp trợ lực chính là Tuyết Vũ băng đốc, nếu như yếu tố này có thể đột phá 10 cấp thượng giai, Như vậy sẽ trở thành cố hoài bắc cực lớn trợ lực. Lại thêm tên kia nữ tử áo trắng, hai đại nguyên anh cảnh mười tầm cường giả tăng thêm một cái mười cấp thượng giai yêu thú, cũng có thể cùng Giang Linh Âm đánh một trận. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trần Trường Mệnh cá nhân lạc quan phòng đoán. Dù sao nữ tử áo trắng nói qua Giang Linh Âm thực lực rất mạnh, cho nên hắn cũng sẽ không mù quáng lạc quan. Trong vòng 3 tháng, Trần Trường Mệnh đem từ cổ khư trong bí cảnh lấy được kim canh thạch đều luyện ra, tiếp đó luyện chế thành hơn 20 đem kim canh kiếm, vừa bạn gộp đủ 81 thanh. Cùng thân trí của hắn số lượng sừng lôi. Tại trong mấy ngày nay, Hắn đem phía trước luyện chế U Tâm Đan cũng dùng qua nữa, thần thức tổng thể cường độ đạt đến nguyên anh cảnh tầng 5. Nếu như là đơn độc thần thức, tất thì đạt đến kim đan cảnh tầng 5. Ngự thú vòng tay bên trong, đột nhiên một cổ khí tức cường đại chuyển đến, lập tức trần chưởng mệnh tâm thần ở bên trong, liền nghe được Tuyết Vũ Băng tức thanh âm. "Chủ nhân, ta đột phá." "Rất tốt." Trần trường mệnh tâm thần đáp lại. Hắn cũng không có đem Tuyết Vũ Băng tức phóng xuất, bởi vì một khi khí tức tiết ra ngoài, dễ dàng bị người phát hiện. Một phần vạn rang linh âm âm hồn bất tán, đột nhiên xuất hiện, như vậy hắn nhưng là mười phần bị động. Bây giờ thực lực của hắn Còn chưa đủ lấy cùng Giang Linh Âm một trận chiến, do đó, hết thể đều cần phải cẩn thận một chút. Chủ nhân, nếu như lại cho ta một chút Vạn Niên Băng Thủy, ta có thể đột phá 10 cấp thượng giai." Tuyết Vũ Băng Tức Hưng vừa nói. "Tạm thời không có." Trần Trương Mệnh trầm ăn nói, "Ta nghĩ biện pháp lại lọ một chút tới, ngươi bây giờ có thể hay không tính toán một chút, nếu như khoảng cách lần kế đột phá, còn cần bao nhiêu Vạn Niên Băng Thủy?" "Hơn 100 khối a." Tuyết Vũ Băng Tức nghĩ Nghi nói. "Hơn 100 khối." Trần Trương Mệnh trong lòng cả kinh, dù là đem Cố Hải Bắc Vạn Niên Băng Thủy toàn bộ trình đến, tiếp đó tăng thêm chính hẳn lấy cũng uh, có chút không đủ dùng á được, ta đã biết. Trần Trường Mệnh thở dài một hơi, đứng dậy đi ra đại điện. Không chỉ là Tuyết Vũ băng tức cần bạn Nghiên băng thủy, nữ tử áo trắng cũng cần. Hắn bây giờ sẽ phải bị nàng đưa đi, nhờ vào đó tới thu được thêm một mức khả năng hợp tác tính chất. Tiến vào Hàn băng ngủ, đi tới số 49 lao một trước, Trần Trường Mệnh thần thức quét lướt một cái giới, có phát hiện không khác thường sau đó, thế là thấp giọng nói ra, "Tiền bối, Vạn Nghiên băng thủy quá mức khó được, ta bằng hưu kia hao tốn tất cả sức lực, cũng chỉ là thu được 20 mai." Mới 20 mai. Nữ tử trắng biết miệng, tựa hồ có chút không lòng. Ý thực, nàng lần trước mặc dù nói muốn 30 mai bạn niên băng thủy, nhưng trên thực tế tâm lý của nàng số lượng ngay tại 10 cái trở lên liền hài lòng. Bây giờ 20 mai đã vượt xa khỏi tâm lý của nàng mong muốn, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài vẻ mừng rỡ, chỉ là vì từ trần trường mệnh trong tay ép càng nhiều bạn niên băng thủy, cũng chỉ có bao nhiêu thôi, tiền bối. Trấn trường mệnh đằng tiếu đạo: Tốt ta, trước tiên cho ta, tiếp đó ta cho ngươi biết thông thiên tuyết sơn sự tình." Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nợ nụ cười, rũa ra tinh tế ngọc thủ. Trấn chương mệnh vung tay lên, 20 mai bạn niên băng thủy rông xuất hiện. Nữ tử trắng tán thường. Tiếp đó nhanh chóng đem vạn niên băng thủy thu bảo, tuần tự hai lần thu được bạn niên băng thủy, để cho nàng đối với Trần Trường Mạnh lau mắt mà nhìn, người này tuyệt không đơn giản, sau lưng hắn người bạn kia, thủ đoạn càng là cường đại. Nữ tử áo trắng cảnh giác nhìn chằm chằm bố phía, tiếp đó truyền âm nói, mấy ngàn năm phía trước, tại Thông Thiên Tuyết Sơn chi đỉnh bày tới một món bảo vật, bảo vật này phát ra lực lượng cường đại, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Bay tới bảo vật. Trần Trường Mạnh kinh ngạc. Bảo vật gì, còn có thể chủ động bay tới? Vật vô chủ. Liên nguyên anh cảnh 10 tầng tu sĩ đều không thể tiếp cận, bảo vật này đến cùng là cái gì cấp Thông thiên linh bảo, còn là nói, Thiên thiên linh bảo, Tiên bối, ngươi có thể từng gặp, bảo vật này bộ dáng gì?" Trần Trương Mạnh hỏi. Thân thức bị áp chế, cũng vô pháp tới gần, cho nên không nhìn thấy là bảo vật gì. Nữ tử áo trắng lắc đầu, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười khổ tới. Bang Thiết cung lịch đại cung chủ đều lặng lẽ cố gắng qua vô số lần, nhưng mỗi một lần cũng là thất bại tan tắc mà quay trở về. Cho dù là Giang Linh em loại này tuyệt đại thiên điêu, cũng đồng dạng không cách nào leo núi thành công. Trần Trương Mạnh nghe vậy trầm mặc. Bảo vật này tuyệt không phải bình thường a, nếu như hắn có cơ hội thu được, chẳng phải là thực lực tăng nhiều. Nữ tử áo trắng lạnh tiêu đạo, trừ phi là hóa thần, có lẽ có cơ hội tiếp cận, ngươi bằng hữu kia cũng không được, ta quên ngươi chính là dẹp ý nghĩa. a. Ta hiểu được. Chân chương mệnh gật đầu, hắn cũng nghe dàn nữ tử áo trắng trong lời nói ý tứ, bảo vật này mặc dù là vật vô chủ, nhưng trên thực tế băng viết cung cũng không muốn nhường ngoại nhân nhum chẳng. Ta nghĩ ngươi không đủ minh bạch. Nữ tử áo trắng đột nhiên thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi nhất thiết phải thể với trời, tuyệt không thể đem thông thiên huyết sơn bay tới bảo vật sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi làm đến một điểm này, Như vậy chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, bằng không ta liền muốn thay băng tuyết cùng thanh lý môn hộ. Gặp nữ tử áo trắng đột nhiên trở mặt. Trần trường mệnh cố ý cả kinh, tiếp đó đội vàng dơ tay lên, liền thề với trời. Cái này lời thề, hắn là không sợ tiên đạo chế ước. Bản thân hắn biết tin tức này như vậy đủ rồi, làm sao lại nói cho ngoại nhân. Gặp trần trường mệnh thề về sau, nữ tử áo trắng sắc mặt hòa hoan lại, nàng nhẹ nhàng một tiếu đạo, nếu như ta hợp tác với giang linh âm leo đuối, liền không rảnh bận tâm an thần bỏ ra ta có thể chuyển thụ cho ngươi tiến vào cái tiêu tòa đại trận cậu quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải xông qua dược viên ngoại vi trấn thủ tám tên nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ. Tiền bối, bằng hữu của ta có thể thử xem, tận lực không kinh động tám người." Chân Trương Mạnh nở nụ cười. "Được, ta tin tưởng ngươi." Nữ tử áo trắng gật đầu, "Tiểu đạo, ngươi có thể đem thành thủ can thần hoa đô hái được, nếu có dư thừa có thể tiến đưa ta, ta đến lúc đó sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Chân Trương Mạnh mắt nhìn, bất động thanh sắc nói ra, "Tiền bối, ta cho không ngại đều được, nhưng ta có cái yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết tiền bối có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ?" Nói đi, tiền bối nếu như khôi phục tu vi, có thể hay không nghĩ biện pháp giải khai sư phụ ta trên thân bị cung chủ bày ra phong ấn?" Trần Trường Mạnh nói. "Cái gì? Giang Linh nhiem lại cho Tiểu Bắc tăng thêm một tầng phong ấn? Thực sự là quá đáng a." Nữ tử áo trắng lập tức không bình tĩnh, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải khai Tiểu Bắc phong ấn." Cái kia nhiều tạ tiền bối rồi." Trần Trường mệnh hai tay ôm quần thiếu đạo, tiếp xuống, nữ tử áo trắng đem tiến vào dược viên đại trận bên trong khẩu quyết nói cho Trần Trường Trần Trường nhớ kỹ sau đó, rời đi Hàn băng lục. Tiểu tử này vẫn có chút lương tâm, cứ việc không tính ta băng tuyết cùng người, nhưng đối với tiểu bác cái này sư phó vẫn là thật không kệ. Nữ tử áo trắng lầm bẩm nói, nói đến đây, nàng thần sắc chợt biến đổi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chương 537, Truy hồn đinh chương 537, truy hồn đinh hắn vì sao muốn đối với tiểu Bắc tốt? Chẳng lẽ, hắn người bạn kia chính là cướp đi tiểu Bắc nguyên âm chi thân nam nhân? Một cái kinh người phỏng đoán hiện lên ở trong lòng. Nữ tử áo trắng chợt cả kinh, thần sắc cũng biến thành cực kỳ đặc sắc đứng lên. Thế gian này không có vô duyên vô cớ thích hẳn. Cố Hoài bắt quan hệ nhân mạch nàng hết sức rõ ràng. Tu luyện mấy trăm năm ở bên trong, còn chưa bao giờ có nam tử dám đối với cô Hoài Bắc có ngoài định mức chú ý kỳ thực không chỉ có là ra cô Hoài Bắc, phàm là thập tam phong phong chủ, thậm chí là cung chủ, đều khó có khả năng đối với nam nhân giả lấy màu sắc, cho nên dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có nam người chủ động lấy lòng. Mà cái chu Cẩm Thiên bệnh mà muốn vì Cố Hoài Bắc giải khai giang linh âm bày ra phản ấn, nhưng Cố Hoài Bắc tới một mức độ nào đó khôi phục thân tự do, cái này khiến nữ tử áo trắng lập tức liền liên tưởng đến cấp đi ái đầu nguyên âm chi thân nam nhân. Thứ, dù cho không phải hắn, cũng 89 10. Nữ tử áo trắng bử Trong lòng cũng là nội trận lô đỉnh, cướp đi nàng Âu Yếm đệ tử nguyên âm chi thần, không khác bên trong gãy mất Cố Hoài Bắc lại đạo, đây chính là huyết hải thăm cửu, nàng thân vị sư phó, tự nhiên cũng hết sức thống hận. Nam nhân này nghĩ biện pháp thu được An thần hoa là vì Cố Hoài Bắc hay là có mưu đồ khác? Nàng lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, Cố Hoài Bắc còn chưa bắt đầu tu luyện thứ cửu chuyển công pháp, bây giờ còn không dùng được An thần hoa. Do đó, nam nhân này muốn đạt được An thần hoa nhất định là có mục đích khác. Bóng người màu trắng lóe lên, Giang Linh dường như có như u linh đột nhiên xuất hiện tại trong lo ngủ. Sư phó Ngươi tâm thần có chút không tập trung, đang suy nghĩ gì đấy?" Giang Linh Em ánh mắt thăm thú, nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng ôn nhu nói, "Ngươi lại bị thương?" Nữ tử áo trắng ánh mắt sắp bén, lập tức thì nhìn ra Giang Linh âm khí tức bất ổn. Giang Linh Em mạc mạc gật đầu. "Sư phó, cứ việc ta lần này không thành công, nhưng mà ta thấy được bảo vật này linh dạng." Giang Linh ém liếm liếm đôi môi đỏ thắm, ánh mắt giảo hoạt một tiếu đạo, "Ngươi có muốn biết hay không? Đây là cái gì?" "Ha ha, ngươi là hiểu vi sư." Nữ tử áo trắng cười nhạt một tiếng. "Sư phó, cái địa ta có hay không có thể cho rằng, ngươi đáp ta." Giang Linh Nhem điếu đạo: "Nếu như ta có thể trợ giúp ngươi thu được bảo vật này, như vậy thực lực của ngươi đem nhất tự trở thành Huyễn Tinh Hải số 1, e rằng Huyễn Tinh Cung hai vị cung chủ thấy ngươi cũng phải đi trốn." Nữ tử áo trắng gật đầu, cố ý vui mừng nói: "Từ đây ta băng tuyết cung chính là triệt để đứng lên, trở thành Huyễn Tinh Hải bên trong thứ một đại thế lực có thể cùng Huyễn Tinh Cung sánh vai cùng rồi." "Được, sư phó, ta cho ngươi biết." Nghe sư phó lời nói, Giang Linh Nhem trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng rất nhanh tiêu thất, nàng nghiêm sắc mặt nói: "Bảo vật này là một tảng đá màu đen." "Hòn đá màu đen?" Nữ tử áo trắng sững sờ, lại là một khối tảng đá bay. Tảng đá kia chẳng lẽ thông linh rồi? Cưng, ta đại khái thấy rõ diện bạo của nó, nhưng không cách nào tiếp cận. Giang Linh Âm thở dài nói, lực cản quá lớn, ta cưỡng ép đi tới, vẫn là bị chấn thương. Nói đến đây, nàng ho khan hai tiếng, trên mặt lập tức dâng lên tới một màn yêu dị màu đỏ. "Ta giúp ngươi." Nữ tử áo trắng trịnh trọng nói. "Sư phó, vậy ta cho ngươi giải khai phong ấn." Giang Linh Âm nhẹ nhàng nở nụ cười, đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, một cây mỏ đèn cái đinh liền bị nàng một cái tát đánh vào nữ tử áo trắng đầu. "Giang Linh Âm, ngươi làm cái gì?" Nữ tử áo trắng giận dữ, cảm nhận được đỉnh đầu chi vật về sau, lập tức tiểu khu cũng run rẩy lên. Giang Linh ngẩng bước bước tóc, đáp ý một tiểu đạo: "Sư phó, đây là ta vì ngươi luyện chế truy hồn đinh, cũng là sợ ngươi một phần bạn mất khống chế ra tay với ta. Ngươi không cần phải, ta có thể đối với thiên đạo thể." Nữ tử áo trắng tức giận đến toàn thân phát run. Mặc dù thiên đạo đại công vô tư, nhưng so sánh ngươi đến, ta càng tin tưởng mình, cho nên ta sẽ không đem vận mệnh giao cho thương tiên, mà là một mực chắc chắn tại trong tay mình." Giang Linh nhâm xem từng nói. Nữ tử áo trắng trợn mắt. phía trước còn là coi thường Giang Linh em. Vị công gia nàng vậy mà dùng loại này ác độc truy hồn đỉnh tới khống chế chính mình, đã như thế, nàng đời này cũng đừng hòng thoát khỏi Giang Linh Âm ma chủng rồi. Giang Linh Âm như thiểm điện xuất thủ, lăng không điểm nhẹ, đem nữ tử áo trắng phong ấn trên người giải khai. "Sư phó, ngươi tự do." Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người thản nhiên nói, "Ta thương thế chưa lành, ít nhất cần một tháng thời gian chữa thương, ngươi gần đây đừng đi động, ngoan ngoãn dừng lại ở Hàn Băng một tốt." Nói xong, nàng thân ảnh trợ tiêu thất. Qua rất lâu, nữ tử áo trắng thần sắc mới phát sinh biến hóa. Mặt nàng lộ dữ tợn, gắt gao nhìn chầm chầm Âm nơi bên mất cô loạn dần nhẹ nói, "Giang Linh Âm, ta và ngươi thế bất lưỡng lậu." Âm thanh trầm thấp quanh quẩn tại u ám trong lao ngục, cũng không có chuyển bá ra ngoài. Đem vấn nội trong lòng tiến tiến một chút về sau, cả người nàng cũng rung lòng một chút, nữ tử áo trắng thở dài nói, "Ta Ninh Băng Nguyệt đời này sai lầm lớn nhất, chính là thu ngươi làm nô lệ." Thở dài sau đó, nàng nước mắt mạc mặc, mặc chạy xuống. Cái này nghiệt độ, thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Lần này vậy mà cho nàng gieo truy hồn đình, nhờ vào đó tới triệt đệ trưởng công nàng. Thương tâm một lúc lâu, Băng cuối cùng bắt đầu tiếp nhận tế. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ tại Truy Hồn Đình không chế, dù là Nàng có nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi lại như thế nào, còn không phải không dám bước ra Hàn Băng Ngục một bước. Đúng rồi, còn có tiểu Bắc. Linh Băng Nguyệt thần sắc hơi động, đột nhiên nghĩ đến Hàn Băng Ngục bên trong còn có một cái đồ đệ, cũng là bị Giang Linh Âm cho hãm hại. Nàng chợt tiêu thất, sau một khắc xuất hiện tại thứ 99 Hào Lao Ngục bên trong. Tiểu Bắc. Linh Băng Nguyệt nhìn qua trên mặt mang huyết sắc trưởng ấn Cố Hoài Bắc, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Sư phó. Cố Hoài Bắc cả kinh. Nàng xoay người lại, liền thấy sư phó đứng ở phía sau. Sư phó, ngươi như thế nào khôi phục tu Nàng kinh đã nói, "Ta đáp ứng Giang Linh âm một cái điều kiện, cho nên nàng tạm thời cho ta giải phong rồi." Linh Băng Nguyệt đi lên phía trước, lấy tay vô vô cố hỏi Bắc cơ thể. Tay nàng pháp rất nhanh, tại một hai cái hô hấp ở giữa thì hoàn thành hiểu rõ phong độc tác. "Sư phó, ngươi vì sao như thế?" Cố Hoài Bắc sợ sợ, có chút lo lắng. Giang Linh âm nữ nhân này nếu như biết được, cũng không biết nên như thế nào chưởng phản sư phụ. "Ngươi yên tâm, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý khôi phục thương thế, không có có thời gian gây phiền phức cho ngươi." Linh Băng phần nghiêm túc nói ra, "Tiểu Bắc, ngươi không thể đi vi sư được nữa, hiểu không?" Nói, nàng túi đầu xuống, lấy tay chỉ một cái. Cố Hoài bắc lập tức liền thấy một cây màu đen đinh phần đôi, khảm nạm tại sợi tóc chỗ sâu. Đây là truy hồn đinh. Nàng đầu tiên là một mặt trân kinh, tiếp đó giận dữ nói, nàng tăng tâm bệnh cổ sao, đã vậy còn quá đối đai sư phó. Linh Băng Nguyệt ngữ trọng tâm trùng nói, cho nên à, tiểu bác ngươi phải đình giữ tu vi không thay đổi, dạng này dù là nàng muốn đối phó ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy, vẫn có cơ hội chạy trốn. Ta hiểu được, sư phó. Cố Hoài bắc gật đầu, ánh mắt tại thời khắc này biến kiên định đứng lên. Chương 538, hắn cần vạn niên băng thủy. Trong 538, hắn cần bạn Liên Băng Nguyệt. Sư phó nói không sai, nếu như đối với Giang Linh Âm một mực điểm nhượng nhường, sẽ chỉ làm nàng càng vết lối, mà mình thì sẽ càng thêm bị động, làm không tốt cái tiếp theo bị đóng trên truy hồn đính đấy, chính là nàng Cố Hoài Bắc rồi. Tiêu Bắc, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như nàng phát giác ngươi manh mối, vậy ngươi liền tận khả năng đào tẩu, rời xa băng tịch cùng. Linh Băng Nguyệt dặn dò, "Được, sư phó, ta nhớ kỹ rồi." Cố Hoài Bắc nặng nề gật đầu. không nói thêm gì, phát động tuấn di biến mất ở trong Thân vị sư phó, nàng cũng chỉ có thể trợ giúp Cố Hoài Bắc đến trình độ này, ngày sau đường nên đi như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn đồ đệ này tạo hóa. Luận Thiên Phú, Cố Hoài Bắc không bằng Giang Linh Âm. Cho nên nàng hy vọng Giang Linh Âm nếu quả như thật đối với cô Hoài Bắc trở mặt vô tình mà đậu thủ, như vậy Cố Hoài Bắc cũng không cần cố kỵ cái gì có thể chọn rời đi băng tuyết cùng rồi. Vị sư phó giải khai tầng thứ 2 phong ấn về sau, Cố Hoài Bắc lại một lần nữa xuất thủ, đem tầng thứ nhất phong ấn cũng giải khai. Trên người nàng một lần nữa toát ra nguyên anh cảnh chín tầng khí tức. Tiếp đó, Cố Hoài Bắc thi triển Liễm Tức Cấm Pháp, đem khí tức thu về thể nội không có tiết ra ngoài, cẩn thận như vậy, cũng thì không muốn nhường Giang Linh em cảm ứng được. Thế đó, nàng vung tay lên, cách người mình bố trí một tầng không gian cấm chế, hy vọng ta có thể nhanh chóng đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng. Cố Hoài Bắc lẩm bẩm nói, lấy ra một cái ly hỏa băng tủy đan rứt quát nuốt cửa vào. Chân chính thứ kiểu chuyển công pháp, tăng thêm 19 mai thượng phẩm lý hỏa băng tủy đan, chính là nàng bây giờ lớn nhất sức mạnh. Chu Cẩm Thiên suy diễn ra thứ kiểu chuyển công pháp, nàng đã một lần nữa thôi diễn một lần, chẳng những không có phát giác vấn đề gì, hơn nữa Cố Hoài Bắc kinh ngạc phát hiện, cái này thứ cửu chuyển công pháp ý lực Vậy mà vượt rất xa Băng Tuyết cùng phiên bản này, cái này thật làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Băng Tuyết cung chỉ là một cái kim đang cảnh nam đệ tử, nộ tính qua kinh khủng, có thể xương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trân trương mệnh trở lại đại điện sau đó, liền đem Hàn Đỗ Chu triệu hắn đi ra. "Ta muốn cho ngươi đi một chuyến sư phụ ta vậy." Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn kia bên trong, tổng cộng có 100 mai thượng phẩm lý hỏa băng tùy đan. Nói chuyện câu vu, hắn lại viết một tờ giấy, nhét vào chư vật giới chỉ bên trong. "Chủ nhân, lại đi tiễn đưa đan dược sao?" Hàn Đỗ Chu lưng vẫn nói. Không sai, nàng nơi đó có chút vạn niên băng thủy, ta muốn lượm tới." Chân Trương Mạnh sờ lên nó lạnh như băng cái đầu nhỏ, ôn hòa thiếu đạo. Đối với mình yêu sủng, không có gì có thể giấu giếm. Hàn Úc Chu từng nói, "Chủ nhân, vậy ta lại có thể có vạn niên băng thủy ăn. Bây giờ ta tại Băng Tuyết Cung bên trong có một vị không có thể ngang hàng đại địch, cho nên ta cần Tuyết Vũ băng tức có thể trước tiên đột phá đến 10 cấp thượng giai, dạng này mới có an toàn bảo đảm." Chân Trương mệnh cười giải thích nói, "An bài trước nó phục dụng, còn giữ lại đến lúc đó cho ngươi." "Được, chủ nhân." Hàn cũng hết sức rõ ràng lý lẽ, tin tưởng chủ nhân nếu là chết Nó cũng không xuống nổi. Đi thôi. Đem chữ vật giới chỉ nhét vào Hàn Đỗ Chu trong miệng, Trần Trường Mệnh đưa nó đưa đến Hàn băng ngục ở bên trong, nhưng chính nó tiến đến Cố Hoài Bắc nơi đó. Mà hắn tắc thì rời đi Hàn băng ngục, lại trở lại đại điện bên trong. Tại trong đại điện, Trần Trường Mệnh ngồi xếp bằng, khép hờ hai mắt, bắt đầu đắm chìm tâm thần cùng Hàn Đỗ Chu cùng hưởng góc nhìn. Hàn Đỗ Chu đang phát động cú ảnh tiềm hành thiên phú thần thông, ở trong bóng tôi nhanh chóng nhảy bọn, rất nhanh là đến thứ 99 hảo trong la ngục. Ừ. bắt đầu tu luyện. Nhìn qua trong cẩm chế nhắm mắt tu luyện Cố Hoài Bắc, Trần Trường Mạnh trong lòng vui mừng. Nữ tử áo trắng trên đầu bị đính vào chuôi hồ đình, tự nhiên trong lòng mười phần oán hận Giang Linh Nghiêm, cho nên đối với một người đồ đệ khác Cố Hoài Bắc thì sẽ sinh ra lôi kéo chi ý đồng thời, cũng có thể sẽ nói cho Cô Hoài Bắc Giang Linh Nghiêm ác độc thủ đoạn, nhường chính mình, cái này đồ đệ cũng sinh ra cảm giác nguy cơ. Căn cứ vào nguyên nhân trước đó, Cố Hoài Bắc mới sẽ cẩn thận như vậy tu luyện, tính toán sớm một chút đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng. "Mị nữ." Hàn Vũ Chu đột nhiên hô. Đang tu luyện Cố Hoài Bắc mở mắt ra, có chút ngạc nhiên nhìn chằm phía trước bóng tối. Nàng mặc dù đang tu luyện, nhưng trong lòng đã sớm làm xong tùy thời bị đánh gãy chuẩn bị, cho nên nghe được quen thuộc tiểu nữ hài âm thanh, Cố Hoài Bắc liền biết là cái kia khả ái Hàn Vũ Chu tới rồi. Hàn Vũ Chu đến, liền đại biểu Trần Bạch đến xem nàng. Cái này như thế nào nhường Cố Hoài Bắc không mừng rỡ như điên? Cái này Hàn Băng Ngục cấm chế trung điểm, ngươi là vào bằng cách nào? Cố Hoài Bắc kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ bên ngoài đại trận bên ngoài, chính là Hàn Băng Ngục thanh đồng đại môn cấm chế người bình thường cũng rất khó mở ra, trừ phi dùng thủ đoạn bạo lực, thế nhưng là một khi bạo lực phá hư, Giang Linh Âm sẽ thứ một thời gian biết được chạy đến. Ta chủ nhân đối với trận pháp cực kỳ tinh thông, cho nên trà trộn vào tới không khó, đến nỗi cái này Hàn băng ngục đại môn, ta có thể đi theo học trò ngươi cái bóng đi vào à?" Hàn Vũ chủ tử trong bóng tối hiện thân, nhìn qua khiếp sợ Cố Hoài Bắc, đáp ý dương dương nói. Nói lời nói này, tự nhiên có quá nửa đến từ Trần Trường mệnh thụ ý trước mắt hắn còn không muốn bại lộ thân phận, cho nên liền bệnh ra lý do này đi ra. Thì ra là thế. Cố Hoài Bắc bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, "Ngươi lần này tới, có chuyện gì không? Cho ngươi tiến đưa đồ tốt tới rồi." Hàn Vũ cười hắc há mồm một cái, cái kia cái chứa vật giới chỉ liền đi ra rồi. Cố Hoài Bắc lập tức có chút kích động, Trần Bạch lại cho nàng tiến đưa thứ tốt gì, nàng không kịp chờ đợi cầm lấy chữ vật giới chỉ, thân thức đầu nhập vào, tiếp đó cả người hai mắt phát đứng thẳng lên. Chiếc nhẫn kia ở bên trong lại có 100 mai thượng phẩm lý hỏa băng thủy đan. Số lượng khủng lồ như thế, lập tức nhường Cố Hoài Bắc thần sắc ngốc trợn, giống như bị thôi miên đồng dạng. "Tiểu Bắc, ta muốn dùng những thứ này đan dược để đổi trong tay ngươi bạn niên băng thủy." Lạc khoản là, là Trần Bạch. "Hắn cần bạn niên băng thủy." Trong đầu, dần hiện ra dạng này một cái ý niệm mãnh liệt, giờ khắc này Cố Hoài Bắc không do dự đem tự thân tất cả vạn niên băng tủy toàn bộ lấy ra, đưa vào chứa vật giới chỉ bên trong. Tiếp đó, nàng lấy tờ giấy ra cùng ly hỏa băng tủy đan, thu vào nhẫn chứa vật của mình. Tốt. Cố Hoài Bắc hướng về phía Hàn Vũ Chu nở nụ cười. "Ừm, vậy ta đi rồi, mỹ nữ, chúc ngươi sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh mười tầng." Hàn Vũ Chu ngậm lên chứa vật giới chỉ, liền tiêu thất ở trong bóng tối. Cố Hoài Bắc tính toán thần thức quét lướt, lại không có phát giác Hàn Vũ Chu bất kỳ tung tích nào, không khỏi cảm thiên hạ này xếp hạng thứ 7 kỳ chủng, có tiên phú thần thông thật sự là cường đại. Nàng cũng là nguyên anh cảnh chín tầng tu sĩ, lại như cũng không cách nào tìm được gần mập ở trong bóng tối Hàn Vũ Chu. Nhiều như vậy ly hỏa băng thủy đan, tất cả đều là thực phẩm, ta căn bản là dùng không hết." Cố Hoài bắc nợ nụ cười khổ. Nàng dự tính nhiều nhất 30 mai thượng phẩm ly hỏa băng thủy đan, nàng liền có thể đột phá nguyên anh cảnh mười tầng rồi. Trân Bạch thủ đoạn, càng ngày càng lợi hại, lúc nào cũng không ngừng mà cho người ta kinh hỉ. Nhìn qua xa xa u ám, Cố Hoài bắt trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng trước nay chưa có an tâm. Nàng biết, Trân Bạch liền cực kỳ che giấu trốn ở băng cùng một chỗ. Đang lặng lặng mà nhìn xem nàng trở lấy nàng đột phá nguyên anh cảnh 10 tầng. Ta sẽ không nhờ người thất vọng. Cố hoài bắt nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển cửu chuyển hàn băng quyết tứ cửu chuyển công pháp.